Sở ly quả quyết đoạt ở lành ánh nguyệt mở miệng phía trước, thế hắn tiểu nguyệt giải vây, hắn nói, nàng cùng ngươi không giống nhau, ngươi đã lạn tới rồi can, ta tiểu nguyệt như cũ thuần trắng như minh nguyệt. Nguyên lai like hắn thật sự một chút đều không ngại chính mình sinh quá hài tử. Lãnh ánh nguyệt chấn kinh rồi, hốc mắt đỏ lên, ngơ ngác nhìn sở ly, âm thầm cân nhắc, chính mình vận khí xác thật là đủ tốt, cư nhiên có thể có được sở ly thiệt tình. Dựa vào cái gì? Lênh ánh tuyết lại là tắc lên, nàng từ trên giường nhảy dựng lên, chỉ vào lênh ánh nguyệt lạnh lùng nói, nàng không ngừng là giày rách, còn sinh quá nhi tử, kia tiểu tử ngươi cũng là nhìn đến quá, tổng sẽ không lại cảm thấy ta là đang lừa ngươi đi. Nói nàng dừng lại một chút một chút, tức muốn hụt máu tiếp tục nói, còn có, ngươi cũng biết nàng khai hồng tụ phường, không phải sao? Đó là cái địa phương nào, còn cần ta nói sao? Một nữ nhân làm buôn bán, có thể làm được như vậy đại. dựa vào là cái gì a ngươi trong lòng thật sự không có số sao lệnh ánh tuyết nói nơi trốn mưu hại lệnh ánh nguyệt cái này làm cho nàng khắp cả người phát lạnh nàng phấn đấu đến bây giờ mới đầu lớn nhất chống đỡ chính mình đi xuống đi động lực chính là tưởng cho mẫu thân đỗ nguyệt thiền cùng nàng duy nhất muội muội lệnh ánh tuyết một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh chính là hiện tại nàng nghe được cái gì cái này dựa vào lớn lên lệnh anh tuyết cư nhiên luôn mồm khinh thường nàng cho rằng nàng kiếm đều là dơ tiền. Đặc biệt là lành anh tuyết rừng ở trên người mình, mang theo chán ghét cùng với khinh bỉ ánh mắt, càng làm cho nàng hoàn toàn thất vọng, cái này mội mội lại không phải nàng mội mội. Nàng mội mội là cái kia đáng yêu, sẽ mềm mại kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, trên thế giới tốt nhất mội mội, mà không phải trước mắt cái này sẽ cùng chính mình đoạt nam nhân, lại ở chỗ này bố trí chính mình ác độc nữ xứng thức mội mội. Tại đây một khắc, Lanh ánh nguyệt cảm thấy chính mình đối thế giới này đều có chút tuyệt vọng, nàng liền không nên xuyên qua đến như vậy một cái không có khai hóa thời đại tới, nàng tưởng trở về. Tiểu nguyệt, lại như thế nào có ta, ta vĩnh viễn sẽ cùng ngươi cùng điều chiến tuyến. Sở ly thấy được lanh ánh nguyệt trong mắt tuyệt vọng, trong lúc nhất thời trong lòng tức thì liền hoảng loạn lên, thật giống như trước mắt nữ nhân này, sẽ ở chính mình không chú ý thời điểm, biến mất không thấy. Hán tuyệt không cho phép nàng rời đi chính mình. ở chính mình đã quyết định cùng nàng ở bên nhau, cộng đồng xây dựng tốt đẹp tương lai, đem những cái đó sở hữu chướng ngại vật, hết thể giải quyết rất về sau, lại cùng nhau hưởng thụ kia tự do mà thoải mái sinh hoạt. Người coi như nàng là ở đánh giám, chúng ta chi gian sự tình, nên tử chính chúng ta tới giải quyết. Sở ly nhịn không được hốt hoảng ôm lấy ánh Nguyệt, thuận thế còn tưởng cùng ngày thường giống nhau túi đầu hôn lên nàng ngôi. Nhưng ở túi đầu nháy mắt, Liền nghĩ tới một bên còn ở vây xem lành ánh tuyết, hắn ấy mắt hơi hơi tối sầm lại, tính, vì lành ánh nguyệt mặt mũi, liền không ở nơi này tú gì đó. Chỉ là đang chết, nàng tiểu nguyệt đều khổ sở thành như vậy, hắn không làm điểm cái gì, trong lòng chính mình cũng không thoải mái, huống hồ hắn là thật sự rất muốn biểu đạt chính mình chỉ nghĩ cùng tiểu nguyệt thân mật tâm tình. Tiểu nguyệt, ngươi xem ta, ngươi thật sự muốn bởi vì một cái dâu riêng người. mà phủ định chúng ta chi gian phát sinh quá hết thể sao. nay đối ta quá tàn nhẫn. Lênh ánh nguyệt không chút biểu tình bộ dáng, làm sở ly tâm đau nhức khổ. Nhìn như vậy tiểu nguyệt, hắn hận không thể đường trường bóp chết lênh ánh tuyết, nhưng là không thể, bởi vì hắn không nghĩ ở ngay lúc này, làm tiểu nguyệt khổ sở thương tâm, cũng không nghĩ bởi vì hắn quá kích hành động mà sinh khí tức giận, hoàn toàn chặt đứt hai người chi gian quan hệ. Như vậy kết quả là hắn không thể tiếp thu. cũng là hắn không nghĩ tiếp thu, cho nên cảm xúc không có hoàn toàn được đến giảm bất sở ly, đem trong lòng sở hữu tức giận hết thảy đều nhắm ngay lành ánh tuyết để ép qua đi, ở hắn cường đại uy áp dưới, người sau chỉ cảm thấy chính mình tâm suất không đồng đều, hoàng hốt ngược buồn đến sắp té xỉu. Tỷ, có phải hay không ngươi? lệnh ánh tuyết cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình tỷ tỷ ở trả thu nàng, ý nghĩ như vậy làm nàng trực tiếp chừng nhìn về phía lệnh ánh nguyệt, một bộ muốn ăn nàng hung ác bộ dáng, Sở ly ngươi cũng thấy rồi, tỷ của ta chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, ngươi là đường đường đại tướng quân, chẳng lẽ thật đúng là muốn thay nữ nhân này thủ thân không thành. Lệnh ánh tuyết giống như là tìm được rồi cái gì đột phá khẩu giống nhau, kích động một đường gầm nhẹ đi xuống, còn có ngươi cũng không nên quên mất, Lệnh ánh nguyệt lập tức liền phải đi Chu quốc hòa thân, ngươi một cái đại lương tướng quân chỉ là đưa thân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nàng gả chồng sao. Vừa nghe đến này đoạn. Vốn dĩ cũng không có hoàn toàn làm lành ánh nguyện tĩnh hạ tâm tới sở ly, ở lành ánh tuyết giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, liền trực tiếp ôm sắt trong lòng ngực nhân nhi, túi đầu xem nàng hiện tại trạng thái. Đồng thời vội vàng mở miệng giải thích nói, tin tưởng ta tiểu nguyện, hết thảy đều sẽ không có chuyện, chờ tới rồi chu quốc ta khẳng định sẽ đem ngươi từ này cọc hòa thân trích ra tới, làm ngươi bình an rời đi. Không cần nằm mơ, sở ly, ta thừa nhận ở đại lương ngươi là phi thường nhân vật lợi hại. Ha ha, đáng tiếc à, hòa thân chính là muốn đi Trung Quốc, như thế nào ngươi cho rằng ngươi tay còn rôi rôi đến biệt quốc sao? Lênh ánh tuyết trên mặt Mỹ ý càng tăng lên, dương ở sở ly trên người ánh mắt càng là ái muội làm người đỏ mắt tim đập, chỉ thấy này giơ tay nhẹ nhàng lướt qua chính mình đỏ tươi cánh môi. Thanh âm nhu mị nói, cho nên a, cùng với chúng ta ba người đều thống khổ, không bằng liền chúng ta hai người ở bên nhau, như vậy liền tính là tỷ suất giá, muội trên đỉnh. Chúng ta mọi người đều không tính mệnh, không phải sao? 322, hoàn toàn biến ngốc tử đi. Cơm miệng. Sở ly giơ tay liền lấy ra khối bạc nện ở lành anh tuyết ngực phía trên, nơi đó là một chỗ huyệt vị, bị đánh trúng huyệt vị nàng, tức thì liền mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như thế nào đều phát không ra thanh nhâm tới. Toàn bộ thế giới đều với thanh tĩnh lên, làm sở ly cùng lành anh nguyệt đều phi thường vừa lòng, đặc biệt là người sau. Nàng kỳ thật là thật sự không có sinh quá khí đi, ân, ít nhất là không có sinh quá sở ly khí. Bởi vì nàng cũng đã nhìn ra, chuyện này từ đầu tới đôi đều là lành anh tuyết ở diễn kịch một vai, còn sướng sung sướng vô cùng, một bộ không bản thảo đến sở ly liền không bỏ qua bộ dáng. Đáng tiếc giống như là sở ly nói qua, hắn chính là lành anh nguyệt, mà không phải nàng lành anh tuyết, cho nên nàng lại như thế nào phạm tiện, cũng tuyệt đối không thể khiến cho nam nhân một chút ít chú ý. Tựa như như bây giờ, làm càng nhiều càng sai, cuối cùng bị sở ly giận trực tiếp phong khẩu, làm sao khổ tới thay. Ai, Lệnh ánh nguyệt nhàn nhạc tưởng, nàng lúc này nhưng thật ra thật sự có chút đồng tình Lệnh ánh tuyết, nếu không phải đối tượng là sở ly, nàng kế hoạch hẳn là vẫn là có thể thành công. Rốt cuộc nàng có nhan có thân hình còn có đủ khả năng dẫn ngươi trầm luân mỹ hoặc, như vậy nữ nhân ở rất nhiều nam nhân trong mắt, đều có thể xương chi nhất thanh vưu vật. cũng trách không được thái tử trước đây vẫn luôn lấy nàng tới áp chế chính mình, có lẽ này trong đó một bộ phận nguyên nhân vẫn là nàng chính mình nhan sắc quá chính đi, rốt cuộc nếu không phải thích thượng nàng nhan sắc, thái tử lại như thế nào sẽ ngủ nàng. Lênh ánh nguyệt càng nghĩ càng nhiều, trên mặt đường cong lại là dần dần mềm hoa xuống dưới, cuối cùng không khỏi nhợt nhạt cười, ngươi xuống tay như thế nào có thể như vậy thô lỗ trực tiếp đâu, ta mội mội là cái nữ hài tử, thế nào đều hẳn là ôn nhu tương đái. Nàng vừa nói vừa đi tới rồi dường trước, hướng về phía lành anh tuyết hơi con môi dưới, tiên tâm đi, muội muội mặc kệ nói như thế nào, ta đều sẽ không mặc kệ ngươi, ta còn sẽ cho ngươi tiền, dưỡng ngươi cả đời. Nói tới đây, lệnh ánh nguyệt cố ý ngừng lại, rồi sau đó dùng một loại làm lành anh tuyết cả người phát mau ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng, ở thưởng thức đủ rồi nàng trong mắt kinh sợ, thân thể sợ hãi lúc sau, nàng mới một lần nữa cười nói, rốt cuộc ngươi đã điên rồi. Không còn có tự mình sinh tồn năng lực, nếu thì tỷ lại mặc kệ ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng không điên. lãnh ánh tuyết dùng ánh mắt hung hăng chừng nhìn lênh ánh nguyệt, một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống ý tứ, nhưng nghề hà hiện tại còn không mở miệng được, cho nên chỉ có thể hung hăng chừng mắt nàng, dùng mắt giết người. Thật là đáng thương, hiện tại liền này há mồm đều phế đi, về sau đại gia cũng chỉ có thể làm một cái người cầm. Lênh ánh nguyệt nhẹ nhàng điểm điểm Lanh ánh tuyết môi trâu, khe cười nói, bất quá yên tâm, ngươi vốn di cũng đã là cái ngốc tử, ta tưởng nương cùng cha đều sẽ không lại giới thiệu ngươi ách. Ngươi là người điên, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Lênh ánh tuyết hướng về phía lênh ánh nguyệt lớn tiếng chửi bậy lên, chỉ là ở lênh ánh nguyệt nghe tới, nàng ở giống cơ bản mới sớm nhất ngao ngao ngao ngao, liền thế ngã tuổi già đổ vong ân bội nghĩa dường như, không có một chút lực sát thương. Đi thôi. khiến cho nàng tiếp tục điên đi. Dù sao cũng là nàng chính mình tuyển sự. Lệnh ánh nguyệt than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, lôi kéo sở ly xoay người rời đi. Sở ly theo Lệnh ánh nguyệt sức lực, đi theo ra cửa, rồi sau đó đối với thủ vệ thị vệ nói, cùng bộ Trần nói, nữ nhân này đã hoàn toàn điên rồi, làm hắn cấp điểm dược. Này dược chính là làm Lệnh ánh tuyết hoàn toàn điên mất dược vật, sẽ làm nàng sinh ra ảo giác, cũng sẽ làm nàng tinh thần vô dụng. Giống như bệnh nguy kịch, ở uống thuốc trong lúc, liền tính là ngự y đều không thể nhìn ra, nàng là bởi vì dược mà điên. Hắn không có nói rõ, chỉ là bởi vì thai vách mạch rừng, hắn không nghĩ mạo nguy hiểm, huống hồ hắn cũng tin tưởng, bộ trần là có thể nghe hiểu được, điểm này không thể nghi ngờ. Thị vệ truyền lời nói lúc sau, bộ trần quả nhiên là nháy mắt đã hiểu, tức thì liền cầm dược, cùng bọn thị vệ đi tới lanh anh tuyết phòng trước, sau đó đẩy cửa ra đi vào một lát. Lại thực mau rời đi, chỉ là đối thị vệ giao đãi câu, bên trong động tinh chờ hạ liền lớn, các ngươi chính mình chú ý điểm. Bọn thị vệ không cho là đúng gật gật đầu, tuy rằng trên mặt là đáp ứng rồi, chính là trong lòng lại như cũng là mang theo nghi vấn cùng châm trọng, rốt cuộc hắn lóe đã ở chỗ này ngây người mấy ngày, đối lành ánh tuyết tình huống tự nhận là vẫn là rất hiểu biết. Giống bộ trần nói như vậy như thế nghiêm trọng chuyện này, thật đúng là không có phát sinh quá, ân, đối bọn họ tới nói. Bên trong nữ nhân nếu có thể trở nên bạo lực lại có thể sợ, như vậy bọn họ là có thể trở thành cự thú, trực tiếp nuốt ăn nàng. Nhưng mà hai người còn không có cười đã quyển, trong phòng liền truyền ra nữ nhân một tiếng gào giống, đủ có thể chấn sơn động mà trận thế. Cái này làm cho hai cái thị vệ trong lòng nhảy dựng, nhân không khỏi dự cảm, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn về phía đối phương. Chỉ là còn không có giao lưu xong, cửa phòng đã bị lành anh tuyết từ bên trong phá hư mở ra. nàng kia bổn mảnh khảnh thân thể chật vật xuất hiện ở cửa phòng vốn dĩ một một ánh mắt ở nhìn đến hai cái thị vệ thời điểm tức thì liền nhết môi nở nụ cười thịt thịt bọn thị vệ mắt thấy không đúng xoay người cất bước liền chạy còn chạy hai cái phương hướng hy vọng cái này lành anh tuyết có thể đi truy một thị vệ khác mà không phải đuổi theo chính mình lanh ánh tuyết quả nhiên có chút mờ mịt nhìn mắt hướng hai bên trái phải phân công nhau chạy hai người đầu một vai liền tuyển thượng bên phải cái kia Tiếp theo bằng mau tốc độ đuổi theo qua đi. Bị truy thị vệ, tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, chính là hắn không dám đỉnh, cũng không thể đỉnh, chỉ có thể không ngừng liều mạng, không ngừng hướng về phía phía trước, không ngừng ném động chính mình hai cái đùi, nhanh chóng di động, bởi vì hắn biết, chỉ cần dừng lại, chính là chết. Một khắc đầu thị vệ phát hiện chính mình tạm thời thoát ly nguy hiểm lúc sau, hơi thở hồn hển khẩu khí, ngay lập tức chạy vội tới chủ viện, tìm lênh ánh nguyệt cùng sở ly báo tin. Bởi vì vừa mới lăn lộn, sở ly cùng lãnh ánh nguyệt hai người chính ôm nhau ôn tổn, chỉ hy vọng lúc này chỉ có lẫn nhau, mà không có người khác tới trộn lẫn, hảo hảo trao đổi một chút lẫn nhau trong lòng tình yêu. Đáng tiếc, liền ở sở ly chỉ còn một bước thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, bộ trần thanh âm vang lên, chủ tử, lãnh ánh tuyết chạy, còn muốn đả thương người, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn vừa nói sau, lãnh ánh nguyệt không chút do dự đẩy ra sở ly. Một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên lớn tiếng hỏi, hiện tại thế nào? Có hay không đi thỉnh đại phu? Tình huống hiện tại không biết, chỉ biết thuộc hạ ở được đến tin tức thời điểm, lãnh nhị tiểu thư đã bắt đầu truy cái kia thị vệ. Bộ chân đúng sự thật lấy cáo, hắn cũng không ở lãnh anh tuyết trong viện, mà là vẫn luôn thế sở ly thủ môn. Lại sao có thể biết lãnh anh tuyết nơi đó cụ thể tình huống? Cho nên trừ bỏ lắc đầu, hắn liền sẽ không có đệ nhị loại đáp án. Chẳng qua như vậy đáp án rõ ràng là không phù hợp trong phòng hai người tiêu chuẩn. Muốn càng kỹ càng tỉ mỉ. Sở Ly thanh âm so ngày thường giảm xuống tám phần, một mở miệng liền đông lạnh bộ Trần cả người phát run, trong lòng tức thì kinh nghi, chẳng lẽ chính mình lại hỏng rồi chủ tử chuyện tốt. Ân, hắn vì cái gì muốn nói lại? Thật đã không có, nếu là chủ tử muốn đi ngăn cản, thuộc hạ có thể dẫn đường. Bộ Trần cúi đầu, lại lần nữa thành thật bẩm báo. Thái độ so với trước còn muốn cung kính không ít. 323, Lệnh Ánh Tuyết cắn chết người. Người mau đằng trước dẫn đường, ta muốn đích thân tìm ta muội muội. Lệnh Ánh Nguyệt từ Sở Ly phía sau đi ra, đáy mắt mang theo lo lắng, chỉ là nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là Mâu Thuẫn phi thường. Đó là nàng duy nhất muội muội, ngần ấy năm nàng thói quen chiếu cố nàng, nhưng nàng hiện giờ tính cách biến thành như vậy, còn nghĩ mơ ước Sở Ly, này liền làm nàng có chút khó có thể chịu đựng. nhưng thật sự muốn nàng xảy ra chuyện nàng trong lòng lại là không đành lòng tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua nói những cái đó tàn nhẫn lời nói nàng này tâm liền đau lên có lẽ nàng ngày hôm qua không nên kích thích nàng bằng không hiện tại cũng sẽ không điên thành như vậy rõ ràng ngày hôm qua nói chuyện vẫn là bình thường hiện tại cũng đã hoàn toàn điên rồi này cùng đả thương người hình bệnh nhân tâm thần cũng không có khác nhau nghĩ đến đây lanh ánh nguyệt lại lần nữa hận thượng chính mình Là nàng bức chính mình mội mội thành bộ dáng này, nàng sai rồi. Nếu là sở ly biết nàng trong lòng như thế tưởng, chắc chắn trực tiếp diêu tỉnh nàng, sau đó nói cho nàng, ân, ngươi mội mội sẽ điên thành như vậy, là ta làm, nhiều uy điểm đồ vật cho nàng, ngươi cũng không cần đem tội bối trên người mình. Đáng tiếc hắn không biết, hắn chỉ có thấy Lanh ánh nguyệt áp lực cùng với thống khổ ánh mắt, sở ly tâm tình phức tạp than nhẹ một tiếng, vô vô Lanh ánh nguyệt bả vai, thả lỏng. Tả hữu người còn ở trong phủ, chúng ta đi tìm chính là, không cần lại buộc chính mình. Ta không khẩn trương, ta chỉ là có chút lo lắng. Lệnh ánh nguyệt gật gật đầu, dứt lời nàng nhìn về phía bộ trần, ngươi còn không mang theo đi sao. Bộ trần đột nhiên bị điểm danh, nhất thời có chút không hồi thần được tới, hắn vội nâng lên nhìn về phía chính mình chủ tử sở ly, không nghĩ cư nhiên bị hắn sắc bén ánh mắt đâm hạ, tiếp theo mới cả người chấn động, lập tức nhắc tới tinh thần, là. thỉnh lánh tiểu thư cùng ta tới. Dứt lời, hắn xoay người hướng tới thị vệ nhắc nhở phương hướng chạy qua đi, hắn tốc độ thật mau, cũng không biết là cố ý làm khó dễ vẫn là như thế nào, tóm lại làm lành ánh nguyệt nhất thời có chút đuổi không kịp. Hô hô! Nàng không ngừng thở phi phò, nhưng bộ trần thân ảnh lại như cũ dần dần biến mất ở hành lang chỗ sâu trong, mà nàng chỉ có thể lo lắng xuông nhìn. Đáng chết, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nàng rủa thầm một tiếng. Còn chưa nói xong, nàng người liền bay lên trời, vừa muốn mắng chửi, liền ngã tiến một cái quen thuộc cấm áp ôm ấp, ta ôm ngươi đuổi theo đi, đuổi tới ngươi hung hăng đánh hắn, ta cho ngươi đệ roi. Sở ly thanh âm tại đây lộ ra đến sương lạnh lẽo trong đêm tối, có vẻ đặc biệt ôn nhu, ấm lanh ánh nguyệt tâm, tức thì có loại bị bị phỏng cảm giác. Người nam nhân này thật là có độc, chỉ là như vậy nhẹ nhàng mở dính, là có thể làm nàng trở nên không giống chính mình. Biến thành chỉ vì hắn ôn nhu là có thể vui vẻ vui sướng, đặc biệt là hiện tại nàng gương mặt đã nóng bỏng một mảnh, làm nàng đặc biệt hổ thẹn, không được tại nội tâm đối với tặc ông trời hô to, thiên a, nàng yêu cầu cấp cứu. Nàng cảm xúc chú ý sở ly vô pháp cảm giác, bởi vì xúc ở trong lòng ngực hắn lành ánh nguyện cả người đều không ở hắn tầm mắt trong phạm vi, trừ phi túi đầu xem. Nhưng là ấn tình huống hiện tại, đó là tuyệt đối không thể, rốt cuộc còn muốn xem lộ. Còn muốn đi truy cái kia bộ trần, còn có nghe âm, thuận tiện thăm thăm cái kia Lệnh Anh Tuyết sẽ ở nơi nào. Đuổi tới bộ trần không khó, hắn khinh công muốn dĩ chính là sở ly kém hơn rất nhiều, cho nên ước chừng chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, bộ trần đã gần trong gang tớp. Đồng thời từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo từ nơi không xa truyền đến, đó là một cái lao phụ thanh âm, cũng không như là Lệnh Anh Tuyết, cho nên là Lệnh Anh Tuyết lại đả thương người. nghĩ đến này khả năng sở ly dưới chân tốc độ càng mau cấp nhưng thật ra không đổi chỉ là cảm thấy lanh ánh nguyệt hẳn là nóng nảy hẳn là tưởng mau chút nhìn thấy nàng hắn tưởng đích sắc thật là không tồi lanh ánh nguyệt đang nghe tia lão phụ tiếng kêu thảm thiết sau cả người đều căng thẳng nàng tận khả năng chiều phát ra tiếng chỗ xem qua đi hy vọng mau chút nhìn đến trấn tướng trong lòng thậm chí còn tưởng thúc giục thúc giục sở ly tốc độ tại sao lại như vậy chậm. chính là hắn không thể Bởi vì nàng biết đến, hiện tại sở ly tốc độ đã rất nhanh, tuy rằng nàng không hiểu khinh công, cũng không biết cực hạn ở nơi nào, nhưng là hắn cái sau so vượt cái trước, đều sắp đuổi theo bộ trận, hiện tại mang theo nàng lại tựa hồ bỏ thêm tốc, lại như thế nào cường hãn hẳn là cũng ngo đến cực hạn. Rốt cuộc hắn chỉ là cá nhân, lại không phải siêu nhân, lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là bởi vì so nàng nhiều hạng kỹ năng võ công thêm thành mà thôi, cũng không phải người tu tiên gì đó. Tự nhiên cũng không có như vậy siêu tự nhiên. Cũng may, theo sở ly nhảy ra hành lang, xuyên qua ánh trăng môn, nàng liền thấy được trong viện, một lao phụ nằm trên mặt đất, lành ánh tuyết một thân bạch đi, đi ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng cắn cánh tay của nàng. Bộ Trần trong tay sách theo đèn lồng, ở bọn họ tiến viện đồng thời, thế bọn họ chiếu sáng lên trước mắt lộ, dẫn bọn họ tới rồi lành anh tuyết cùng lao phụ trước người. Đang tới gần lúc sau, lành ánh nguyệt hoàn toàn ngây người. Không phải bởi vì lành anh tuyết đầy miệng là huyết, cũng không phải bởi vì trên người nàng huyết, mà là bởi vì nằm trên mặt đất cái kia lão phụ không phải người khác. Đúng là Nguyệt Thấy vu em, mà cái này tiểu viện đúng là Nguyệt Thấy cư trú nhà ở. Nguyệt Thấy, lệnh ánh Nguyệt cũng không biết nghĩ tới cái gì, đào hút một ngụm khí lạnh, không chút suy nghĩ liền phải đẩy ra sở ly, chiều Nguyệt Thấy trụ nhà ở chạy đi. Không cần, trong phòng không có người. Sở ly một phen giữ nàng lại. Ở nàng quay đầu tới thời điểm, lắc lắc đầu, thập phần bình tĩnh nói, không có việc gì, Nguyệt thấy không có việc gì. Thật sự, lanh ánh Nguyệt không xác định hỏi, trong lòng như cũng lo lắng, ở nhìn đến sở ly khẳng định điểm phía dưới lúc sau, nàng mới thoáng hoàn hồn, lúc này mới đem lực chú ý rơi xuống vú em trên người. Lúc này mới phát hiện vú em trên người hơn phân nửa cũng chưa cắn bị thương, bao gồm gương mặt, cổ cùng với ngực, nghiêm trọng nhất vẫn là cánh tay phải. Bởi vì cánh tay thượng cơ hồ không có hơn phân nửa thịt, đã lộ ra sâm sâm bạch cốt. Cái dạng này vũ em làm người phân biệt không ra là chết vẫn là sống, tại đây trắng bệnh dưới ánh trăng, ở lanh ánh tuyết đầy mặt huyết làm nổi ở dưới, thế nhưng đem trước mắt một màn này, biến thành nhân gian luyện ngục Làm lanh ánh nguyệt nhịn không được lui về phía sau một nửa bước, vừa mới bởi vì lo lắng hài tử, nàng còn không có phản ứng lại đây toàn bộ sợ hãi cảm, hiện tại giống như hồng thủy giống nhau. Đem nàng toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, làm nàng hoảng sợ không thở nổi. Bộ trần. Sở ly chỉ là gắt gao ôm nàng, cho nàng đánh khí, đồng thời lạnh lùng trầm giọng khẽ quát một tiếng, còn đang đợi cái gì? Bộ trần vi lăng, trong lòng mắng câu, có nữ nhân, không có huynh đệ, trên mặt lại là phi thường nghiêm túc nhanh chóng đem đèn lồng nhét vào sở ly trong tay, một cái xoay người đối thượng lành anh tuyết. ân, vì cái gì phải dùng cái này đối tự? Bởi vì hiện tại lành anh tuyết cư nhiên là có chút sức chiến đấu, làm người kinh ngạc chính là, võ công so nàng cao không ngừng mấy lần bộ trần, cư nhiên trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể gần nàng thân. Cái này làm cho bộ trần cảm thấy mất mặt, vì thế lấy càng mau tốc độ, càng linh hoạt đi vị, trước đem lành anh tuyết cấp vòng vượng, tiếp theo mới tiến lên trực tiếp một cái thủ đao, đem người phách vượng ở đường trường. Hô, rốt cuộc thu phục, hắc hắc. Bộ chân đắc ý rào rạt xoay người chiều sở ly nhìn lại, chưa từng tưởng lại là xem chính là hắn ôm Lênh Ánh Nguyệt rời đi bóng dáng. 324. Sự không giấu trụ. Bộ chân nhìn bọn hắn chầm chầm bóng dáng sửng sốt nửa ngày, cuối cùng nhận mệnh khiêng Lênh Ánh Tuyết, đem nàng đóng gói mang về nàng ở sân, đồng thời làm những người khác lại đây xử lý cái kia vũ em. Tuy rằng sở ly cùng Lênh Ánh Nguyệt đều không có công đạo cái gì, nhưng là hắn đi theo chính mình chủ tử cũng lâu như vậy. tự nhiên cũng minh bạch hắn xử sự phong cách Tỷ như vũ em chuyện này đầu tiên là phong khẩu tiếp theo chính là trấn an vú em người nhà đại bộ phận hẳn là có thể dùng tiền thứ này bãi bình đến nỗi trong nhà trừ bỏ đỗ nguyệt thiền yêu cầu gạt ở ngoài ước chừng cũng không có người khác ân nếu là không giấu thành công kia cũng không thể trách hắn rốt cuộc hắn đã đã làm chủ tử lại không dặn dò quá đã xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nghĩ đến đây Bộ trần vô cùng nhẹ nhàng chỉ huy sở ly mang đến những cái đó thị vệ, xử lý trước mắt này đó với hắn mà nói việc nhỏ tới. Nay đầu sở ly mang theo lành ánh nguyệt cũng không có trực tiếp trở về, mà là đến Hậu hoa viên đình hóng gió chỗ ngồi xuống, bóng đêm chính đủng, nguyệt chiếu trên cao, hồ nước chạch chạch, hàn ý sâu nặng. Nhân sợ hãi lành ánh nguyệt sẽ chịu đông lạnh, sở ly cố ý làm người đi lấy áo choàng, đem người toàn bộ bao vây ở bên trong. Rồi sau đó lại ôm ở chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình áo choàng lại bao một tầng, ở xác định nàng sẽ không cảm lạnh lúc sau, lúc này mới trong lòng thả lòng lên. Lúc này lãnh ánh nguyệt như cũ chưa mặc, nàng trong lòng nghĩ lãnh ánh tuyết, muốn đi trông thấy nàng, rồi lại sợ hai thấy nàng, tưởng cùng mẫu thân hảo hảo trò chuyện, rồi lại lo lắng làm mẫu thân bị liên lụy. Tóm lại hiện tại nàng, trong lòng thập phần phức tạp, liền kệ là một đoàn len sợi, càng ngay càng kết, càng kết càng lớn. Nàng tưởng trải vớt lại không thể nào xuống tay, cái này làm cho tâm tình của nàng thập phần phiên muộn, cũng thập phần không thoải mái. Bởi vì như vậy bực bội, không vui cùng với áp lực, dẫn tới nàng hiện tại cũng không tưởng nói chuyện, cho nên Sở Ly làm những việc này, tuy rằng nàng trong lòng cũng là vui sướng, nhưng rốt cuộc không có nói quá tạ, chỉ là ở trong lòng yên lặng cho hắn lại đeo đoá tiểu hồng hoa. Tiểu Nguyệt, ngươi xem gió mát trăng thanh, ngươi cần gì phải bởi vì một cái nho nhỏ lành ánh tuyết? Liền ở chỗ này thương tâm khổ sở, nàng có từng vì ngươi thương tâm vì ngươi lo lắng quá. Không biết qua bao lâu, sở ly phát hiện lành anh cảm xúc như cũ như vậy hạ xuống, nhịn không được khuyên lên. Nàng la ích kỷ, nàng hướng tới không phải bình thường sinh hoạt, cũng không biết là ở thái tử trên người an mệt, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Tóm lại hiện tại nàng sớm đã không hề là muội muội của ngươi, nàng đã hoàn toàn vặn mẹo, nàng điên lên rồi, ngươi minh bạch sao. Sở ly nói. Lênh ánh nguyệt tự nhiên đều là minh bạch, chính là có chút đồ vật minh bạch về minh bạch, rõ ràng về rõ ràng, này trong lòng cảm tình lại không phải như vậy nói một lời, liền có thể trực tiếp thanh sạch sẽ. Cho nên nàng hiện tại thập phần thống khổ, nàng thống khổ có lẽ đối sở ly tới nói, có điểm vô bệnh cũng thân âm, nhưng là đối nàng tới nói, lại là đủ để khiến nàng tuyệt vọng tồn tại. Tiểu Nguyệt, ngươi còn có ta, còn có ngươi mâu thân, còn có Tiểu Nguyệt thấy ở. Ngươi vì cái gì chỉ cần phải vì một cái phản bội ngươi lành anh tuyết vây ở chỗ này, khổ sở lại thương tâm đâu. Sở ly ôm chặt lấy lành ánh nguyện thân mình, đặc biệt dùng sức, tựa hồ là muốn mượn này đánh thức nàng giống nhau, nhưng mà trên thực tế, cũng không dùng, trong lòng ngược hắn người chưa từng có hoàn toàn trầm ở thế giới của chính mình, nàng chỉ là tạm thời không nghĩ ra mà thôi. Còn có, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, không bao lâu ngươi liền phải đi hòa thân. Ngươi trên tay sự tình còn có rất nhiều không có hoàn thành, tỉ như ngươi hồng tụ phường, tỉ như trong nhà người an trí, này đó là ngươi cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm, ngươi hiểu không? Nói tới đây, lệnh ánh nguyệt lúc này mới có chút phản ứng, bởi vì sở ly nói không có sai, nàng hiện tại còn người hồng tụ phường muốn đi quản, còn có quá nhiều sự muốn đi làm, thật sự không thể lại tinh thần xa suốt. Thời gian không đợi người, trước đây nói kỳ hạ. Nàng tính tính tựa hồ chỉ còn lại không đủ hai chu thời gian, chỉ là một cái hồng tụ phường, tựa hồ cũng đã không đủ nàng ngội, hơn nữa mẫu thân nơi này. Phút chốc đến nàng ngồi ngay ngắn, từ hai tầng áo choàng vươn đôi tay, dùng sức vô vô chính mình gương mặt, ngươi nói rất đúng, ta không nên như vậy, ta không thể bởi vì một người, mà quên người khác, này đó đều là trách nhiệm của ta, ta thân nhân, ta cần thiết phải kiên cường lên, cũng không sợ cảm lạnh. Sở ly nhanh chóng đem Lanh Ánh Nguyệt đôi tay lại lần nữa nhét vào áo choàng, hảo hảo an trí thỏa đáng lúc sau, một lần nữa gắt gao ôm lấy nàng lúc sau, lúc này mới tiếp thượng nàng lời nói, này liền đúng rồi, một đời người yêu cầu quá rất nhiều khảm, ngươi không thể bởi vì một đạo tiểu khảm liền ngã xuống, bởi vì ngươi lộ còn trường, ngươi không thể nằm ở nửa đường. Lanh Ánh Nguyệt dựa vào sở ly trong lòng lực, chậm rãi nhắm hai mắt, bên hai nghe nam nhân nói hơi có chút có độc canh gà, Tâm lại là một chút tấm lên, ở sắp ngủ thời điểm, nàng nhẹ giọng nói câu, Sở Ly, ta có hay không nói qua ta yêu ngươi Không có. Sở Ly tâm tức thì liền kích động lên, hắn hận không thể trực tiếp đem trong lòng ngực nữ nhân hôn đến không thở nổi, thanh thanh xin tha, đáng tiếc, hắn còn không có thực thi hành động, liền phát hiện nữ nhân này cư nhiên ngủ rồi, còn ngủ như vậy thản nhiên. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn nàng tốt đẹp ngủ nhan. Chưa từ bỏ ý định méo méo nàng bên hông mềm thịt, lại cúi đầu dùng chính mình cầm ở nàng trên đỉnh đầu ma nửa ngày, hắn thử rất nhiều loại biện pháp, trong lòng ngực người chính là không tỉnh. Đến, ngươi thật là ta tiểu ma tinh. Sở ly giơ lên đôi tay đầu hàng, hắn cảm thấy lại cùng cái này tiểu nữ nhân ngốc tại cùng nhau, chính mình tám phần không phải điền chính là ngốc, hoặc là liền sẽ mất đi lý trí trực tiếp muốn chết nàng. Dù sao, tổng không có một cái là tốt kết quả. bởi vì ấn lanh ánh nguyệt tính cách nếu là hắn thật sự làm như vậy nàng tuyệt đối sẽ lấy phi thường tàn nhận phương thức trả thù hắn tỉ như một tháng không được tới gần nửa cái không được vào nhà chỉ là dung tưởng hắn liền cảm thấy cả người run, cuối cùng không thể không nhận mệnh một lần nữa khẩn khí tượng lanh ánh nguyệt túi đầu ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng một hôn xem như bại cho ngươi hôm nay tạm tha ngươi sở ly động tác mềm nhẹ bế lên lanh ánh nguyệt mấy cái nhẹ nhảy Liền mang theo nàng về tới trong phòng, lại nhỏ rộng làm người điểm than hỏa, dùng bình nước nóng ấm ổ chăn lúc sau, lúc này mới đem trong lòng ngực người phong ra, thật cẩn thận nhét vào ấm áp trong ổ chăn. Đến nỗi chính hắn. ân, thiên đều mau sáng, hắn vẫn là đi xử lý một chút lành anh tuyết sự, đồng thời đi gặp lưu buồn thành, nhìn xem có thể hay không giúp lành anh nguyệt đem còn lại sự đều cấp xử lý. Ai, ai làm nàng là chính mình nữ nhân đâu? chính mình không đau ai còn có thể đau sở ly khỏe miệng mang theo ý cười xoay người rời đi phòng thẳng đến lênh anh tuyết chỗ ở bởi vì hắn tin tưởng bộ trần hiện tại đã đem người mang về nơi đó đồng thời cũng nên thích hợp xử lý qua vú em sự hắn hiện tại đi ý tư sao một chính là kiểm tra một chút hắn xử lý như thế nào nhị đó là hắn có phải hay không lại bắt đầu lười biếng vì thế sự thật chứng minh sở ly ý tưởng là đúng bộ trần tuy rằng xử lý Nhưng đại bộ phận đều là ném cho phía dưới thị vệ làm, chính mình chỉ là mang về lành anh tuyết, liền tính là xong việc. nay đó thị vệ vốn dĩ chính là hắn từ trong phủ mang ra tới, cũng không phải hắn minh, cũng không phải hắn ám vệ, đương nhiên là kinh nghiệm không đủ. Cho nên chờ hắn lại đây khi, cư nhiên vừa lúc gặp được đầy mặt tuyệt vọng, mơ màng muốn chết đỗ nguyệt thiền, cùng với vẻ mặt đau lòng lánh văn vân 325, mẫu thân hỏng mất. Sở ly ngươi tới vừa lúc, Tuyết Nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Còn có vu em nàng có khỏe không? Lãnh Văn Bân dùng sức ôm đố Nguyệt Thiền, vốn là tưởng kéo nàng trước rời đi, không nghĩ tới cố chấp như nàng, lại là như thế nào đều không nghe hắn, một bộ tưởng ở chỗ này cùng chính mình nữ nhi đồng sinh cộng tử bộ dáng, Cái này làm cho Lãnh Văn Bân trong lòng thập phần áp lực cùng khổ sở, cho nên ở nhìn đến sở ly lại đây sau, liền không có nửa phần sắc mặt tốt, chỉ có lánh lệ chất vấn. lãnh nhị tiểu thư điên rồi, ngài hẳn là biết đến, liền ở vừa mới, ngài nữ nhi đâm bị thương ta thị vệ, còn ý đồ đả thương người, cho nên thủ vệ hai người phân công nhau chạy trốn, chờ bộ trần đến tin chạy tới, sự tình đã phát sinh, vũ em đã bị cắn rất hơn phân nửa cái tay nhỏ cánh tay thịt. Sở ly đơn giản đem sự tình nói một lần, ngữ khí thập phần vững vàng, thanh âm cũng thập phần trầm ổn, cùng lãnh văn bân mãnh liệt hình thành rõ ràng đối lập. Cái này làm cho Lanh văn bân rõ ràng có chút không thoải mái, bởi vì ở hắn trong lòng, sở ly là hắn con rể, Lanh ánh tuyết lại như thế nào cũng là lệnh ánh nguyệt muội muội, lại nói như thế nào cũng nên xem ở nguyệt nhi mặt mũi thượng, hảo hảo coi chừng một vài. Chính là hiện tại đâu, coi chừng không thấy hảo, còn làm hắn tiểu tuyết đã chịu thương tổn, tuy rằng vũ em sự tình phi thường tiết nuối, nhưng là đối một cái kẻ điên tới nói, có một số việc cũng không phải nàng có thể khống chế. Sao lại có thể cứ như vậy ném về phòng, dùng dây thường đem tứ chi cột vào giường bốn cái cây của thượng, đem nàng dùng như vậy gần như cầm tù phương thức, vây ở chỗ này, nàng là hắn nữ nhi, không phải tù phạm. huống hồ làm như vậy, hắn đến tuột cùng có hay không nghĩ tới, làm hắn mặt già gác nơi nào, làm sao có thể làm đỗ nguyệt thiền yên lòng. Không thấy được nàng hiện tại đã khổ sở đến sắp ngất đi qua sao. Vẫn là nói ở sở ly trong mắt, chỉ có thể nhìn đến nguyệt nhi một người. Bên liền rốt cuộc nhìn không tới, cũng không nghĩ để ý tới. Ân, lãnh văn bân nhiễm tức giận con ngươi, chừng nhìn sở ly, một bộ muốn động thủ đánh người bộ dáng. bất quá sở ly nhưng thật ra một chút đều không ngại, chỉ là nhìn hắn vị này nhạc phụ, nhàn nhạc nói, ngươi muốn hay không trước đem nhạc mẫu mang về, rốt cuộc nàng thân thể yếu đuối, nhìn đến này đó khó tránh khỏi không thoải mái. Không thoải mái ba chữ, xem như hắn nói tương đối viển chuyển. lãnh văn bân đương nhiên nghe minh bạch sở ly ý tứ hắn đương nhiên cũng không cảm thấy đỗ nguyệt thiền ở chỗ này là chuyện tốt chính là chính mình nữ nhân không phối hợp chính mình hắn cũng là thực bất đắc dĩ rồi sau đó hắn cũng biết trước mắt vẫn là yêu cầu nhanh lên đem sự giải quyết ít nhất mẹ mãi người nhà trấn an công tác cần thiết là muốn đội kịp còn có lệnh anh tuyết bên này vẫn là yêu cầu tìm cái đại phu hảo hảo xem xem cho nên hắn trong lòng tuy rằng vẫn là sinh sở ly khí cũng vẫn là cảm thấy thái độ của hắn là ác liệt, bất quá rốt cuộc là không có lại cùng hắn háo thượng. Người trước xem ở chỗ này, ta mang mẫu thân người trở về. Than nhẹ một tiếng, Lãnh Văn Bân nhận mệnh bế lên Đỗ Nguyệt Thiền, tính toán lại lần nữa nhẹ hống nàng trở về nghỉ ngơi. Ta không cần nghỉ ngơi, ngươi cùng ngươi đã nói, tuyết nhi biến thành như vậy đều là ta sai, nàng một ngày không tốt, ta một ngày không rời đi, trừ phi ta chết. Đỗ Nguyệt Thiền kích động một phen đẩy ra Lãnh Văn Bân, Lại lần nữa chạy về trong phòng, ngã ngồi ở lành anh tuyết mép giường, nằm ở nơi đó thống khổ khóc lên, ta tuyết nhi không như vậy tiểu, liền phải chịu như vậy tội, ta này làm mẫu thân lại có cái gì tư cách đi hưởng thụ an nhàn. Nàng thanh âm nghẹn ngào lên, cả người cũng nhìn qua thập phần tiểu tụy, tóc vẫn là tán loạn, như vậy hình tượng cùng trước kia cái kia an tĩnh mà nhã nhận lịch sự hình tượng, trên lệnh cực đại, làm người nhìn đau lòng. lãnh văn bân che lại bị nàng đầy đau bụng. Đi bước một đi tới nàng trước mặt, gắt gao đem người ôm vào trong ngực, sẽ tốt, ngươi liền không thể tin ta một lần. Ngươi cũng thấy rồi, hiện tại thế nữ nhi xem bệnh, là thế trong cung các quý nhân chữa bệnh ngựa ý để, không phải sao. Đỗ Nguyệt Thiền thân thể cứng đờ, chậm rãi ngường đầu, nhìn về phía lanh văn bân, trong mắt tràn đầy không xác định cùng với bất an, tựa hồ cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn nói. Ngươi không cần không tin. kia chính là thế trong cung quý nhân thậm chí là hoàng đế xem qua bệnh đại phu hắn bản lĩnh tự nhiên so mở y quán đại phu muốn hảo ngươi nói phải không phía trước dược ăn vô dụng nhưng là chờ ngự y lại đây khai phương thuốc chúng ta tuyết nhi khẳng định sẽ tốt đúng không lãnh văn bân nói giống như là cho đỗ nguyệt thiền một cái cứu mạng dâm dạ nàng gắt gao ôm vào trong ngực không được điểm ngẩng đầu lên ngươi nói rất đúng nói rất đúng ta tuyết nhi sẽ được cứu rồi khẳng định sẽ có thể cứu chữa nàng là như thế này tốt hài tử sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì đâu đúng vậy cho nên ngươi còn ở nơi này làm cái gì hẳn là hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần như vậy mới có thể càng tốt chiếu cố tuyết nhi không phải sao lãnh văn bân nhân cơ hội nâng dậy đỗ nguyệt thiền ôn nhu mà kiên nhận hướng nàng đồng thời một chút đem nàng mang ly nhà ở còn có ngươi quên còn có tiểu nguyệt thấy yêu cầu chiếu cố sao hắn còn như vậy tiểu Chính yêu cầu ngươi đâu? a đúng rồi, Nguyệt thấy. Đỗ Nguyệt thiền tựa hồ lúc này mới nhớ tới còn có một cái hải tử yêu cầu chính mình chiếu cố. Nàng vội không được gật gật đầu, trở tay bắt được lãnh văn bân tay, tốc độ cực nhanh chiều hướng đi đến, đi một chút, đã rời đi thật lâu, đừng làm Nguyệt thấy sốt ruột chờ Lãnh văn bân thấy nàng như thế, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, theo đỗ Nguyệt thiền lôi kéo lực lượng của chính mình, rời đi nơi này, rời đi trước. Hắn nhìn sở ly liếc mắt một cái, ám chỉ làm hắn xử lý tốt nơi này hết thảy. Sở ly không để bụng, hắn nữ nhân yêu cầu hắn chiếu cố, hắn tiểu nguyệt liền không cần. Hừ, mọi người đều là nam nhân, hẳn là có thể minh bạch mới là. Đương nhiên những việc này hắn vẫn là sẽ làm người tới xử lý, chỉ là bộ trần ước chừng là có chút không thích hợp. Vì thế sở ly không chút do dự đem chính mình ám vệ kêu hai cái ra tới. làm cho bọn họ toàn quyền phụ trách xử lý lành anh tuyết cùng với vu em sự. Ám vệ lĩnh mệnh nhanh chóng lắc mình rời đi, hai người là phân công nhau hành sự, khinh công cực hảo, bộ trần còn không có tới kịp mở miệng khuyên nhủ chính mình chủ tử, bọn họ cũng đã rời đi đảo mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Cái này làm cho bộ trần biểu tình xanh tím một mảnh, rất giống là bị người hung hăng đánh hai cái bàn tay giống nhau, nóng rất đau, chủ tử, thuộc hạ thật sự không chịu được như thế trọng dụng sao. Sở Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái, không hề đồng tình tâm nói, còn không tính lại thất bại, ít nhất ngươi có tự mình hiểu lấy. Nói xong, hắn giơ chân một chút, liền nhanh chóng rời đi, bộ Trần chỉ có thể che lại đã chịu kích thích ngực, trơ mắt nhìn chính mình chủ nhân rời xa bóng dáng. Nhưng mà này còn không phải nhất thảm, nhất thảm chính là ở hắn xoay người nhìn về phía trong phòng, tính toán giúp một chút thế chính mình phải về điểm mặt mũi thời điểm. Thế nhưng phát hiện vốn đang tinh thần đầu 10 phần, Tràn ngập công kích tính lành anh tuyết, cư nhiên đã ở hắn không biết thời điểm đã ngủ, mà lưu lại cái kia ám vệ cư nhiên ở thế nàng bắt mạch. Bộ chân mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn chằm chằm nhìn ám vệ, không thành tưởng còn không có xem vài lần đâu, đối phương liền thưởng hắn một quả ám khí, suýt nữa muốn hắn mạng nhỏ. 326, thân trung hai đầu. Ám bảy, người làm tốt lắm. Bộ chân khí thẳng dậm chân, chỉ vào ám bảy biến mất phương hướng. không ngừng lớn tiếng mắng, một bộ hận không thể tiến lên liều mạng tức giận bộ dáng. Bất quá với ám bảy tới nói, hắn này phiên hành động, bất quá là mùa thu châu chấu cũng liền chính mình giải trí một chút, hoàn toàn không có uy hiếp tính, cũng không có gì có thể coi trọng, rốt cuộc thực lực bãi tại nơi này, cho nên hoàn toàn làm lơ bộ trần, làm chính mình sự. Sở ly muốn bộ trần hạ dược sự, ám bảy cũng biết, cho nên ở bắt mạch thời điểm phát hiện điểm này, cũng liền không có kinh ngạc. Bất quá làm hắn có chút trần trờ chính là, lệnh ánh tuyết mạch tương tự trăng không đơn thuần chỉ là là kia một loại thuốc dân phát. nay liền nghiêm trọng, cư nhiên có thể ở bọn họ ám vệ theo dõi dưới, cấp lệnh ánh tuyết hạ độc, tuy rằng nàng là dâu riê nhân vật, nhưng là khuyết tán hạ tư duy lại đi suy xét chuyện này nói, vấn đề liền lớn. Rốt cuộc này tòa lệnh trạch, trừ bỏ một cái lệnh ánh tuyết, còn ở lệnh ánh nguyệt cùng với cha mẹ nàng, ngẫu nhiên bọn họ chủ tử cũng sẽ ở nơi này Nếu là người kia không có bắt được tới, như vậy tòa nhà an toàn tính liền vô pháp bảo đảm, nói cách khác, chủ tử cũng rất có khả năng bởi vì cái này tiểu nguyên nhân, trực tiếp tấn chết bọn họ không giải thích. Tưởng tượng đến sở ly phát hỏa bộ dáng, ám bảy liền trực tiếp run bần bật lên, quyết định hảo hảo cùng ám một hội báo một chút, làm hắn tới xử lý cái này khó giải quyết sự tới. Bất qua trước mắt lành anh tuyết bệnh tình vẫn là yêu cầu tạm thời áp một chút, bằng không không cần chờ ngày mai. Chỉ cần nàng vừa tỉnh liền sẽ lại lần nữa điên lên, cắn người giết người gì đó, không cần quá bình thường. Ám bảy quyết đoán tay ngân châm lạc, nhanh chóng ở lành anh tuyết trên người mấy chỗ đại huyệt đã đâm tới, gần vài phút, cũng đã ở nàng trên người chắt gần 20 căn ngân châm. Tiếp theo lại từ tùy thân mang theo bố trong bao đầu, lấy ra một đoàn đoàn dược thảo, cắm ở ngân châm phía trên, bang một tiếng đốt lửa, lẳng lặng thiêu lên. Không bao lâu này đó ngân châm cũng đã thiêu đến đỏ bừng. Phát ra từng tiếng vèo vèo thanh, giống như là đang ở nướng bờ bờ của thịt, còn phát ra một kia mùi thịt tới. Nay mùi hương nếu là đổi lại ngày thường, kia bộ trần tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai tiến lên, không chút khách khí đoạt liền ăn, nhưng đây là thịt người, vẫn là người sống thịt, ân, hắn liền tính lại có ăn uống, nhìn đến này đó cũng liền cái gì ăn uống liền không có. Ai, ngươi đi chuẩn bị thượng chút nước cấm tới. Á bảy nhìn lửa đốt không sai biệt lắm. nhưng đầu cũng không chuyển đối với bộ trần ra lệnh. Bộ trần nhất thời có chút không phản ứng lại đây, ngươi chỉ chính là ta sao? Hán tựa hồ cùng ngày ám vệ huynh đệ không thân đi. Như thế nào chỉ huy như vậy thuần thủ? Nơi này trừ bỏ ta, còn có cái nửa chết nửa sống, còn có ai ở sao? Ám Bảy dùng một bộ ngươi là ngu ngốc ánh mắt quay đầu nhìn mắt bộ trần, rồi sau đó bước nhanh xoay trở về, mau đi, chậm, cái này nửa chết nửa sống, liền trở thành sự thật đã chết. Ai ai, ngươi cũng không nên chơi quá chân A. Bộ trần vừa nghe lúc này mới nóng nảy lên, một bên hướng về phía ám bảy đại thanh gào một câu, một bên bước nhanh chiều phòng bếp chạy vội qua đi. Nghe bộ trần thanh em biến mất ở chỗ ngoặt, ám bảy mày thoáng buông lỏng, lúc này mới đem ngân châm phía trên tiêu xong dược thảo nhất nhất thanh trừ, lãnh ngân châm hơi làm lạnh chút mới nhanh chóng rút châm, tiếp theo lại làm người đi tìm cái tỷ nữ lại đây. Tỷ nữ tới thực mau. tựa hồ chính là từ cách vách trong viện tùy ý kéo lại đây đồng thời tới còn có lành ánh nguyệt cùng sở ly ám bảy nhìn đến sau vội đứng dậy đứng ở một bên tham kiến chủ tử hắn cũng không có chiều lành ánh nguyệt hành lễ nguyên nhân chủ yếu là sở ly không có đem nàng giới thiệu cho bọn họ này đó ám vệ cũng không có chính thức cho nàng danh phận cho nên vô luận là thân phận vẫn là cảm tình thượng bọn họ đều còn không có nhận đồng nàng địa vị sở ly cũng là nhìn đến ám bảy chỉ đối hắn hành lễ Lúc này mới nhớ tới này một vụ, không khỏi hảo não lên, tiểu nguyệt, có rảnh ta liền đem ngươi danh phận cấp định rồi. Nga! lệnh ánh nguyệt nhưng thật ra không biết hắn lại đã phát cái gì điên, chỉ là tùy ý có lệ một chút, liền mau chân đi tới lệnh anh tuyết trước mặt, hỏi ám bảy, tuyết nhi thân thể hiện tại thế nào? Ám bảy ở được sở ly ám chỉ lúc sau, thật thanh lấy cáo, lãnh nhị tiểu thư chúng độc, cụ thể này độc là cái gì, ta còn ở nghiên cứu, đến nỗi như thế nào hạ? Ta đã nói cho áng một, hắn sẽ xử lý này đó, tin tưởng thực mau liền sẽ có kết quả. Độc. Cái gì độc? Lệnh ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn áng bảy, nghe được độc cái này tự, tim đập đều ở khoảnh khắc nhảy mau mà nửa nhịp, có chút không thể tin được. Rốt cuộc Lệnh ánh tuyết trừ bỏ thái tử nơi này, liền cùng người khác cũng không có gì thù a oán a, hiện tại thái tử đang ở bị hoàng đế cấm túc, thế nào cũng chưa khả năng ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió trở ra gây chuyện. Cho nên theo lý tới nói, lãnh ánh tuyết hiện tại hẳn là thập phần an toàn mới là, từ từ, vẫn là nói nàng cái này độc kỳ thật chính là ở thái tử nơi đó chung. Chỉ là đằng trước đại phu không có điều tra ra. Nghĩ đến này khả năng, lãnh ánh nguyệt lập tức liền nói, có thể hay không là ở thái tử nơi đó chúng độc. Bởi vì ta, ta đi gặp thái tử khi, tuyết nhi phi, phi thường, ân, không bình thường. Đến nỗi thế nào không bình thường, đi qua người đều biết. Đặc biệt là bọn họ này đó đám ám vệ liền càng biết đến, rốt cuộc xử lý cái kia hiện trường chính là bọn họ. Lại nói tiếp, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc lúc ấy thân thể chính hư thời điểm, lại chúng xuân phong độ, mà loại này dược vẫn là một loại khác vô giải chi độc trí độc thuốc dẫn. Đương nhiên này chỉ là hắn ở y thư thượng nhìn đến quá, đến nỗi có phải hay không thật sự thượng không xác định, cho nên ám bảy chỉ là ở trong lòng xoay chuyển, cũng không có nói ra tới. Có lẽ có khả năng, nhưng cũng không bài trừ mặt khác tình huống. Về chuyện này chúng ta sẽ nhất nhất bài tra, thỉnh lãnh tiểu thư yên tâm. Ám 70 phân khách khí giải thích một chút, còn đặc biệt phía chính phủ. lãnh ánh nguyệt cũng không có biện pháp thật sự nắm hắn không bỏ. Hơn nữa nàng cũng biết, về có chút độc bài tra xác thật có điểm khó khăn, cho nên cứ việc trong lòng còn có rất nhiều vấn đề, lại cũng chỉ có thể gật gật đầu, ta minh bạch, các ngươi tận lực liền hảo. Ám 7 giờ gật đầu. Chuyên chú với đêm này đó ngân châm nhất nhất nổ, chuẩn bị chờ thủy tới khiến cho tỷ nữ thế lành anh tuyết tiền tiền. Chẳng qua bởi vì ở đây người đều không có mở miệng nói chuyện, bởi vậy không khi khó tránh khỏi có vẻ có chút áp lực. Thủy tới, thẳng đến bộ trần một cái mang theo chút hoặc bát hô to thanh từ ngoài phòng truyền đến. Lúc này mới đánh vỡ cả phòng áp lực cùng yên tĩnh, làm nhân tâm đầu tức thì sống phạm lên. Di, chủ tử cùng lãnh cô nương đều ở a, tiến phòng. Bộ chân liền nhìn đến đứng ở trong phòng, tưởng bỏ qua đều không có biện pháp nhìn không tới sở ly cùng lãnh ánh nguyện, vì thế chỉ có thể lộ ra một cái gương mặt tươi cười, hướng về phía bọn họ chào hỏi. Đi theo hắn phía sau hai cái thô sử bà tử nâng thùng nước lung lay đi đến, tiến phòng liền cả người đều có chút hoảng loạn lên. Các nàng còn không có gặp qua chính mình ra chủ tử, càng chưa thấy qua cái này sở đại tướng quân, huống chi một bên còn có cái khí lạnh bức người ám bẩy. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm hai người bọn nàng đứng ở cửa, không biết như thế nào phản ứng lên. 327, Đại Tiểu Thư Tha Mạng, các ngươi đem thủy đặt ở một bên, liền đi xuống đi. lanh ánh nguyệt làm đứng đắn chủ tử, có chút bất đắc di than nhẹ một tiếng, chỉ chỉ phong rác nhẹ giọng nói, không có gì chuyện này, không cần khẩn trương. Hai cái thô xử bà tử lúc này mới như là tìm được rồi người tâm phúc. Động tác cực nhanh đem thùng đặt ở lãnh ánh nguyệt yêu cầu vị trí thượng, liền nhanh chóng hành lễ, lui xuống, toàn bộ quá trình một phút đều không mau, xem ra là thật sự sợ cực kỳ. Hảo, ngươi lại đây thế lãnh nhị tiểu thư tắm rửa, chủ tử, lãnh tiểu thư, chúng ta mấy cái trước đi ra ngoài đi. Ám bảy đứng dậy, chỉ chỉ một bên tỷ nữ, vừa nói vừa bước nhanh đi ra ngoài phòng. Không có việc gì, các ngươi đều đi thôi, ta ở chỗ này đáp bắt tay Hảo. lệnh ánh nguyệt đẩy đẩy sở ly làm hắn cùng ám bảy bộ trần cùng nhau rời đi nàng chính mình còn lại là giúp một phen tỷ nữ rốt cuộc một người tẩy xong một người tổng vẫn là có chút khó khăn ân cũng hảo sở ly nghĩ nghĩ tựa hồ xác thật là lệnh ánh nguyệt lưu lại càng phương tiện một chút bất quá cái kia thùng vị trí liền qua xa chính mình tiểu nguyệt sẽ mệt đến nghĩ đến đây hắn trực tiếp đi đến một bên bàn tay to nhắc tới Liền đem chứa đầy thủy thùng nhắc tới giường đằng trước không đủ 2 mét địa phương, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngươi tiểu tâm chút, đừng làm chính mình bị thương, có việc tùy thời kêu ta, ta liền ở bên ngoài. Đã biết, ta sẽ chú ý, mau đi ra đi, bằng không thủy đều phải lệ. Lệnh ánh nguyệt than nhẹ một tiếng, một bên đẩy sở ly phía sau lưng làm nàng rời đi, một bên giả ý vắng giận, ta cũng sẽ không đi, lo lắng cái gì. Sở ly theo nàng đẩy chính mình lực đạo hướng hướng đi đến, trong miệng tuy rằng nói bất mãn, trong mắt ý cười cùng sủng nịch lại là không dung bỏ qua, cái này làm cho hai người vây xem người trực tiếp bị tắc một ngụm cầu lương, vẫn là mang theo dâu tây vị, thật ngọt còn dính nha. lãnh ánh nguyệt đem sở ly đẩy ra đi lúc sau, liền thuận tay đem cửa phòng đóng lại, xoay người không yên tâm lại cài chốt cửa, lúc này mới đi đến giường trước, ta trước thế tuyết nhi cởi quần áo. Người đi ngăn tủ thế nàng lấy hai thân sạch sẽ quần áo tới. Là, đại tiểu thư, tỷ nữ buông trong tay đai lưng, khúc khúc đầu gối, xoay người đi tủ quần áo chỗ, tùy tay cầm bộ quần áo lúc sau, lúc này mới xoay người đi rồi trở về, đem quần áo đặt ở giường phía trên. Lệnh ánh nguyệt lúc này đã đem sở hữu dây lưng đều cởi bỏ, chính đỡ nàng lên, tỷ nữ thập phần có nhãn lực thấy tiến lên giúp đỡ cùng nhau cởi lành anh tuyết quần áo, một người một bên trộn lẫn nàng. Giá nàng vào thau tắm. Đại tiểu thư, kế tiếp nô tì tới là được. Hạ thủy lúc sau, tỳ nữ nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng thế lành ánh tuyết tắm rửa. Nàng động tác lưu loát, tựa hồ sắc thật là không cần lành ánh nguyệt lại nhúng tay, vì thế nàng dứt khoát như này tỳ nữ nói giống nhau, đứng ở một bên đáp bắt tay lên. tỳ nữ động tác thực mau, tẩy lại tinh tế ônu tức thì khiến cho lành ánh nguyệt trong lòng có hảo cảm. Ở nàng tẩy song sau, giúp lành ánh tuyết lau khô lúc sau. Nàng mới ở thế tỷ nữ giúp nàng mặc quần áo thời điểm tiến lên, ngươi tên là gì? Như thế nào chưa thấy qua ngươi? Lênh ánh nguyệt thanh âm không lớn, thậm chí còn có thể nói cực nhẹ, nhưng là cái này tỷ nữ vừa nghe lời này, tức thì liền khẩn trương lên, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều bạch, nô, no, nô no tỷ ta. Ta không có dọa ngươi ý tứ, chỉ là cảm thấy ngươi làm sống không tồi, lúc này mới tùy tiện hỏi hỏi. Lênh ánh nguyệt nhẹ lay động phía dưới. Giơ tay vỗ nhẹ nhẹ hạ tỷ nữ bả vai, nhẹ giọng giải thích, "Ngươi cũng thấy rồi, Tuyết Nhi nơi này là yêu cầu người chiếu cố, mà hiện tại cũng không có tìm được vừa ý người." Tỷ nữ vừa nghe, càng thêm sợ hãi lên, bởi vì ai đều biết, lãnh gia nhị tiểu thư điên rồi, vẫn là một cái sẽ giết người kẻ điên, đằng trước vu em chết tuy rằng đã bị phong tin tức, nhưng cùng tồn tại một cái trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ nghe được một ít. Tuy rằng cùng chân tướng là có chút xuất nhập Nhưng là là lành anh Tuyết giết chết, đây là thiên chân vạn xác, bởi vì tỷ nữ mẫu thân chính là ở Vũ Em cái kia trong viện làm sống, ngày đó buổi tối vừa lúc liền ở, cho nên xem như tận mắt nhìn thấy đến. Chỉ là chi tiết cũng không có cùng tỷ nữ nhiều lời, chỉ là đem chân tướng nói cho nàng mà thôi, làm nàng vô luận như thế nào nhất định phải rời xa lãnh nhị tiểu thư sân, bởi vì hiện tại là cái này trong phủ nguy hiểm nhất địa phương. Vốn dĩ chỉ là nghe nói qua tới giúp thứ mẫu thì nữ cũng liền tới đây, nhiên trăm triệu không nghĩ tới chính là, giúp lúc này đây cư nhiên liền thiếu chút nữa biến thành vĩnh cửu tính ở chỗ này hầu hạ lãnh nhị tiểu thư. Tưởng tượng đến khả năng sẽ chết tin tức, nàng cả người đều bắt đầu sợ hãi run rẩy lên, tuy rằng nàng chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng là phi thường tích mệnh, hảo sao? Nàng ở sợ hãi? Đơn giản là nàng nói làm nàng lại đây hầu hạ lãnh ánh tuyết. Lãnh ánh nguyệt chân mày cau lại. dừng ở tỷ nữ trên người sau một lúc lâu, không khỏi than nhẹ một tiếng, ngươi không muốn sao? nói chuyện đồng thời, nàng đã cùng tỷ nữ cùng nhau đỡ lành ánh tuyết một lần nữa ngủ tới rồi giường phía trên. lúc này mới quay đầu hỏi, ta có thể cho ngươi thêm gấp hai tiền lương, chỉ cần ngươi nguyện ý. bang tỷ nữ dây tiếp theo liền quỳ xuống, đối với lành ánh nguyện không ngừng khái ngẩng đầu lên, cầu đại tiểu thư tha mạng, nô tỷ không muốn chết. Lệnh ánh nguyện đấy mắt tức thì trầm xuống. Xem ra vũ em chết vẫn là ở trong nhà truyền khai, mà những người này biết đến trực tiếp kết quả chính là, không còn có người nguyện ý lại đây chiếu cố Tuyết Nhi. Tuy rằng nói cũng là Tuyết Nhi chính mình làm được nghiện, nhưng là về tình về lý này đó nô buộc đều là không thể cự tuyệt, nàng yêu cầu, bởi vì những người này đều là ký bán mình khế, nói cách khác, sinh là nàng lãnh phủ người, chết cũng là nàng lãnh phủ quỷ. Chỉ là ấn đạo lý tới nói. cũng xác thật không hảo miễn cưỡng tỷ nữ đi chiếu cố một cái khả năng sẽ muốn nàng mệnh người chỉ là làm lành anh tuyết một người ở chỗ này không có còn nói cũng không biết sẽ ra cái gì nếu loạn tới sở ly bên này nam nhân nhưng thật ra rất nhiều bao gồm cái kia cái gì ám bảy bộ trần đến nội nữ tử trừ bỏ cái kia kêu bình nhi nàng còn không có gặp qua người khác huống hồ cái này bình nhi cũng không phải cái hảo vận hiện tại cũng không biết thành thứ gì hơn nữa nàng muốn là cái loại này can đảm cẩn trọng, lại sẽ chút võ công người, như thế mới có thể ở chiếu cố lành anh tuyết quá trình, đã có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh vô ưu, cũng có thể làm tuyết nhi ngoan ngoãn nghe lời, ấn bọn họ yêu cầu tới. Nhưng mà này cũng bất quá là ngẫm lại, rốt cuộc có thể làm được như vậy, trừ phi là bảo tiêu xuất thân mỹ nữ, nếu không tuyệt không khả năng, hơn nữa chỉ là nếu muốn bồi dưỡng ra một cái thành công bảo tiêu, cũng không phải một việc dễ dàng. tin tưởng liền tính là sở ly coi thời gian có tinh lực cũng có có thể bồi dưỡng nhưng dùng nhân tài ước chừng cũng sẽ không thật sự nguyện ý bồi dưỡng một nữ nhân tới làm như vậy công tác bởi vì có khi không thể không thừa nhận nữ nhân ở nào đó phương diện xác thật không bằng nam nhân nghĩ đến đây lanh ánh nguyệt khó tránh khỏi có chút nhụ trí nàng vô lực vây vây tay như thế ngươi liền đi xuống đi không có việc gì 328. lại mặc kệ ngươi tí nữ như được đại xá Lại lần nữa thế lành ánh nguyệt dập đầu ba cái, cảm ơn đại tiểu thư, nô tỷ cáo lui. Dứt lời tỷ nữ liền nhanh chóng lui xuống, lành ánh nguyệt cũng không rảnh đi quản chỉ là nhìn lành ánh tuyết đã phát ốc lúc này ngoài cửa truyền đến sở ly thanh âm, như thế nào, có thể đi vào sao? Hồi cô ra, hết thể toàn đã thỏa đáng, có thể đi vào. Tỷ nữ thanh âm không tiêu ngạo không xiểm định truyền đến, mang theo cung kính lại không nịnh nọt, làm người vô cơ sinh ra hảo cảm. đáng tiếc nhân ra không muốn hầu hạ tuyết nhi à lanh ánh nguyệt yên lặng đỡ đỡ chán đầu lại nghĩ đến lanh ánh tuyết trạng thái không khỏi vô lực lên làm sao vậy nơi này mệt mỏi sở ly bước nhanh đã đi tới mới vừa tới gần lanh ánh nguyệt liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực cực kỳ giống có trọng độ da thịt cơ khát chứng người bệnh bất quá lại làm lanh ánh nguyệt trong lòng đạt được một tia ấm áp không có chỉ là có chút lo lắng tuyết nhi tương lai lanh ánh nguyệt lắc lắc đầu ánh mắt nhu nhu nhìn chăm chú vào lanh ánh tuyết đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng ngươi nói hiện tại trong phủ đều không có người hầu hạ nàng ta đây mẫu thân về sau chẳng phải là muốn càng thêm vất vả nàng chỉ về sau đó là chính mình hòa thân rời khỏi sau nàng hai tử nguyệt thấy đã giao cho nàng hiện tại lại muốn đem tuyết nhi cái này không có tự gánh vác năng lực người giao cho nàng chỉ là tưởng đều cảm thấy đây là một kiện cơ hồ làm không được sự mỗi khi nghĩ đến đây Nàng tâm liền vừa kéo chịu đau đau lên, nếu có thể nàng thật sự không nghĩ lại đi hòa thân, chỉ nghĩ thủ chính mình người nhà hảo hảo sinh hoạt, đáng tiếc không thành A, thật sự không thành A, nàng không có cách nào. Là ta không có suy xét chú nói, ta lập tức liền đi an bài, bảo đảm không có vấn đề. Sở ly đau lòng đem lành ánh nguyệt lại lần nữa kéo vào trong lòng ngực, biên cùng nàng làm bảo đảm, dứt lời còn dơ tay nhẹ nhàng đuốt phẳng nàng hơi như mày. nhẹ ấn nàng thái dương thư hoãn nàng áp lực. Ngươi thật sự có thể làm được sao? Lệnh ánh nguyệt có chút không xác định, rốt cuộc nàng muốn chính là một cái lợi hại nữ bảo tiêu, ơn, ấn sở ly nơi này cách nói chính là ám vệ. Như thế thần bí ám vệ huấn luyện lên cũng không phải là một vài thiên có thể hoàn thành, một cái ám vệ có lẽ liền phải làm chủ nhân ra dụng thượng mười mấy hai mươi năm vừa mới nhưng thành hình. Cũng không biết sở ly nói yên tâm, là làm nàng phóng cái gì tâm. Là trực tiếp lại ném cái giống Bình Nhi như vậy nô tỳ lại đây, vẫn là nàng trong lý tưởng ám vệ. Nàng rất muốn hỏi, nhưng bởi vì biết khó được, bởi vậy lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là xoay vòng, một lần nữa nuốt trở vào. Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã mau trời đã sáng, ngươi trên cơ bản xem như một buổi tối không có hảo hảo nghỉ ngơi, chẳng lẽ còn không mệt sao? Sở ly thấy lành ánh nguyệt tựa hồ thật sự thả lỏng xuống dưới. Lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi thêm khuyên giải. Ta tưởng ở chỗ này từ từ, ta đoán mẫu thân chờ hạ liền sẽ lại đây, nàng không biết tình huống có lẽ lại muốn lo lắng khổ sở. Lanh ánh nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu cự tuyệt, bởi vì nàng tưởng thế chính mình mẫu thân giải thích một chút, đương nhiên còn có một chút, chính là tự mình chiếu cố tuyết nhi. Ngươi một người, sở ly hơi như hạ mi buột miệng thốt ra, nhân lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền thu hoạch Lanh ánh nguyệt mắt lạnh một quả. sau đó hắn liền ngộ đạo, không khỏi ghé vào lanh ánh nguyệt bả vai phía trên, thiệt tình cảm thấy lúc này đây chính mình là thật sự buồn có thể. ở hiện tại tình huống tới xem, liền xem tiểu nguyệt không nghĩ một người cũng là không có cách. đương nhiên lanh ánh nguyệt bên người vốn là có nô tỳ hầu hạ, chỉ là bởi vì nguyên lai bị điều tới rồi hồng thụ phường, hắn lúc này mới làm điều thừa phái bình nhi lại đây, buồn ý đâu là muốn lấy lòng tiểu nguyệt, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là. Không những cái này hảo không có chiếm được, ngược lại làm lành ánh nguyệt chán ghét khởi hắn tới, còn sinh một hồi đại khí, thiếu chút nữa làm hắn lại không thể lên giường. Cho nên như vậy sai lầm tuyệt đối không thể tái phạm, cho nên sở ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp từ ám vệ bên trong điều hai cái lại đây, một cái phóng tới lành Anh tuyết nơi này, một cái khác cho chính mình thân thân tiểu nguyệt. Đương nhiên hai người kia chất lượng là có khác nhau, một cái là vừa nhập doanh. Một cái khác là hắn ám vệ nữ tử ám vệ đệ nhất nhân tên là Đan Linh Sở Ly cảm thấy Đan Linh sẽ làm lành ánh nguyệt thích, bởi vì nàng am hiểu hết thể nguy trang, có thể trở nên cùng bình thường nô thì giống nhau như lúc, không có nửa phần bất đồng, đồng thời thân thủ lại hảo, năng lực lại dai, quả thực là chiếu cố tiểu nguyệt như một người được chọn. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa thẳng khởi xuống lưng, cố ý lấy mang theo vài phần vui sướng thanh âm nói, tiểu nguyệt, Yên tâm lúc này đây ta thế ngươi tuyển người, khẳng định sẽ không lại có vấn đề. đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi muội muội chọn cái, như vậy ngươi tổng nên yên tâm đi. Hán Thanh Âm muốn dĩ chính là phi thường dễ nghe có mị lực, hiện tại cố tình dùng mang theo sung sướng lại lấy lòng ngựa khí, tiến đến nàng bên thai mềm nhẹ nói ra những lời này tới, tức thì khiến cho nàng chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai tựa hồ muốn mang thai giống nhau, cả người đều có chút run rẩy lên. Nói chuyện liền nói lời nói. Làm đến như vậy ái mội làm gì? Lệnh ánh nguyệt có chút không chịu nổi, dùng sức đẩy ra sở ly, thối lui đến một cái an toàn khoảng cách lúc sau, lúc này mới vạn phần ghét bỏ nói, lại nói nơi này là tuyết nhi phòng, ngươi thật sự một chút không ngại. Lệnh ánh nguyệt vừa nói cái này, sở ly lúc này mới nhớ tới, liền ở không lâu phía trước, Lệnh ánh tuyết liền ở chỗ này cùng hắn thổ lộ tới, cũng là ở chỗ này, hắn mới động phải cho nữ nhân này hạ dược, làm nàng hoàn toàn choáng váng chú ý. đương nhiên hắn không phủ nhận là bởi vì chính mình nhìn ra lành ánh nguyệt đáy mắt tức giận lúc này mới trọng như vậy đập nồi dìm thuyền quyết định nhưng chuyện này trách nhiệm vốn là ở chính mình tiểu nguyệt chỉ là sinh khí cũng không có thật sự biểu hiện ra muốn lành anh tuyết mệnh ý tứ hiện tại chuyện này không có người biết tự nhiên không có gì sự nếu như bị người phát hiện hơn nữa biết bọn họ ở chỗ này ái muội không thôi như vậy khó bảo toàn hắn tiểu ánh nguyệt sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ nghĩ đến đây Sở ly cả người đều nhịn không được đầu quả tim run lên, bàn tay khẽ vuốt quá lành ánh nguyệt phía sau lưng, nhẹ giọng nói, là ta sai rồi, không có bận tâm ngươi cảm thụ, bất quá ngươi đến đáp ứng ta trở về nghỉ ngơi, ta mới không ở nơi này tiếp tục đi xuống. Nam nhân những lời này, nói đã có thể tương đối vô lại, lành ánh nguyệt khí tức thì liền thiếu chút nữa tạt bao, đương nhiên không có tạc nguyên nhân cũng không phải bởi vì sở ly, mà là bởi vì đỗ nguyệt thiền bước nhanh đi đến. Liên Thanh hỏi, Tuyết Nhi thế nào, tình huống chuyển biến tốt đẹp chút không có. Lênh ánh nguyệt tàn nhẫn chừng mắt nhìn mắt sở ly, đem hắn hướng bên cạnh không chút nào tình đẩy, lúc này mới tiến lên đón qua đi. Nương, tình huống tạm thời là ổn định xuống dưới, chỉ là lại có thể làm, chỉ là từ từ mưu tính, có lẽ có một đoạn thời gian Tuyết Nhi đều phải như vậy nằm qua. Nàng nói có chút huyền chuyển, nhưng là Đỗ Nguyệt Thiền vẫn là nghe ra trong đó nghiêm trọng tính. nàng tức thì đỏ hốc mắt bổ nhào vào lệnh anh tuyết mép giường không ngừng nói tuyết nhi là nương sai rồi không nên như vậy bức người chỉ cần ngươi tỉnh lại nương liền lại sẽ không quản ngươi được không 329, ngươi là của ta nam nhân lệnh anh tuyết chính hôn mê tự nhiên không có cách nào đáp lại đỗ nguyệt tiền cho nên nàng liền tính ở nơi đó kêu phá yết hầu cũng không có người sẽ trả lời nàng vì thế đỗ nguyệt tiền liền càng thêm khổ sở lên Têu một trận lúc sau, cả người thế nhưng cũng có chút lung lay sắp đổ lên, cái này làm cho theo sau đuổi tới lãnh văn bân xem trong lòng rốn sợ. Nguyệt thiền, trước lên, ngươi cũng thấy rồi tuyết nhi chỉ là ngủ, hiện tại lại không có vấn đề lớn, hơn nữa lại đã một lần nữa thỉnh đại phu nhìn, cảm xúc cũng không có phía trước như vậy kịch liệt, ngươi hẳn là cao hứng mới là, không phải sao. Lãnh văn bân một bên đỡ đô Nguyệt thiền đứng lên, một bên ôn nhu khuyên giải an ủi nàng. Chỉ là tuy rằng hắn ngoài miệng là như thế này nói, đáy mắt lại như cũ che giấu không được kia một mạt mạt tới kịp tiêu tán lo lắng. Ta không biết, văn bân a, ngươi nhìn xem chúng ta tuyết nhi, hiện tại cứ như vậy nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này, ngươi làm ta như thế nào có thể an hạ tâm. Đỗ Nguyệt Thiền Dựa đứng ở lãnh văn bân trên người, chỉ vào lành anh tuyết mãn nhãn tơm máu, thần thái khủng bố lớn tiếng nói, mà ta lại cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng chưa biện pháp thế nàng làm. Ngươi nói ta còn có thể làm sao bây giờ a? Nàng trong lòng khổ, hắn đều minh bạch, vô luận là trước đây ở nhà khi nàng thừa nhận áp lực, vẫn là thoát ly lánh ra khi, nàng trong lòng bàng hoàng cùng với tuyệt vọng, hắn hết thể có thể lý giải. Cũng bởi vậy nàng đối hai cái nữ nhi coi trọng, hắn cũng phi thường lý giải, này liền như là đối hắn trả thù giống nhau, vô luận hắn muốn làm cái gì, đều sẽ hỏa trời dáng làm hắn như thế nào tránh đều không kịp. Chỉ có thể đứng ở nơi đó trực tiếp thừa nhận. Bất quá hắn không trách thiên lại oán mà, này đó đều là hắn hẳn là thừa nhận, cho nên hắn lại khổ hắn đều sẽ không luôn khổ, bởi vì hiện tại hắn lại không phải một người, bờ vai của hắn phía trên còn có trách nhiệm. Đối với đại nữ nhi, hắn đại khái là không có cách nào lại kết thúc chính mình phụ thân trách nhiệm, trước kia thiếu hụt cũng không có cách nào đền bù, bởi vì nàng lập tức liền phải hòa thân đi Chu quốc. Này không thể nghi ngờ với hắn mà nói cũng là một loại tiếc nuối. Nhưng là hắn không nghĩ đem như vậy tiếc nuối lại để lại cho Đỗ Nguyệt Thiền cùng với Lệnh Ánh Tuyết. Hắn là thật sự rất muốn hảo hảo chiếu cố các nàng, làm các nàng có được hạnh phúc sinh hoạt. Hiện tại Lệnh Ánh Tuyết kỳ thật cũng coi như là hoàn toàn phế đi, nhưng là chỉ cần nàng còn sống, hắn liền nguyện ý gánh vác hết thảy, còn đem nàng đường chính mình yêu nhất nữ nhi, chiếu cố nàng cả đời. Đến nỗi Đỗ Nguyệt Thiền hắn sẽ một lần nữa cưới nàng. Làm nàng biến thành chính mình kiếp này duy nhất, sẽ dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng đi phủng nàng ái nàng, sẽ không lại làm nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Đây là hắn đối nàng hứa hẹn, cũng là chính mình nhấc tay tay phải đối thiên phát thề, hơn nữa hắn ở thể là lúc đã nói qua, nếu là không có làm được này đó, hắn đem chết không có chỗ chôn Này đó đủ để cho thấy hắn thiệt tình, bất quá hắn cũng không có với ai nói qua, ngay cả đỗ nguyệt thiền đều không có để qua nửa câu. Đương nhiên liền tính là nàng đề ra, ở các nàng trong lòng có lẽ chính mình đều là không đáng tin. Rốt cuộc hắn đã phạm quá một lần sai rồi, xem như từng có phạm tội ký lục, giống hắn người như vậy ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ làm người mang theo thành kiến xem chính mình, huống chi là các nàng. Cho nên lại làm khó các nàng nhận đồng, hắn cũng sẽ nhận, vô luận như thế nào, muốn trước tiên ở cùng nhau sinh hoạt mới là quan trọng, mà đối ở bên nhau sinh hoạt quan trọng nhất. Tất nhiên là có một cái cường kiện thân thể, Đỗ Nguyệt Thiền rõ ràng cũng không đủ tư cách, như vậy gầy cơ hồ một trận gió đều có thể thổi đi nàng, thực sự làm hắn đau lòng. Về sau hắn nhất định sẽ đem nàng dưỡng trắng trẻo mập mạc, làm nàng khôi phục tuổi trẻ khi Mỹ Diễm cùng một mà, mà hắn thích cũng đúng là năm đó cái kia tươi đẹp như ánh mặt trời tốt đẹp nữ tử. Lãnh văn bân cứ như vậy ôm chặt lấy Đỗ Nguyệt Thiền, một bên Trấn An cảm xúc kích động nàng, vừa nghĩ như thế nào an ủi nàng. Nghị nghị suy nghĩ liền bay lọt lên. Thiên A, chúng ta tuyết nhi tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, đấu nguyệt thiền lại lần nữa kinh hô lên, không đánh một tiếng tiếp đón liền đem lánh văn bân một phen đẩy ra, xoay người liền lại lần nữa hướng lành anh tuyết trên người Pháp, tuyết nhi, nói cho nương hiện tại cảm giác thế nào. Lánh văn bân có chút giở khóc dở cười nhìn mắt còn vẫn duy trì nguyên lai tư thế đôi tay, không khỏi khép cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại lần nữa đứng ở đấu nguyệt thiền phía sau. cặp kia mang theo ôn nu hai mắt cũng nhìn lạnh ánh tuyết. Lạnh ánh tuyết nháy đôi mắt tỉnh lại, nàng cũng không rõ ràng chính mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên nàng chỉ có thể mãn nhãn mở mị xoay chuyển chính mình hai mắt, phát hiện có một cái phụ nhân thập phần thống khổ nhìn chính mình, trong mắt mang theo liền nàng nhìn đều sẽ chua xót thống khổ. Tuyết nhi, ngươi còn ở khó chịu có phải hay không? Không có việc gì không có việc gì, chờ đại phu lại đây thế ngươi nhìn xem, thực mau liền sẽ không có việc gì. Đỗ Nguyệt Thiền Hiểu lầm Lệnh ánh tuyết, nàng đem nàng hốc mắt đỏ lên trở thành nhịn đau vô lực bộ dáng, cho nên cảm xúc lại lần nữa dao động lên. Nàng thoạt nhìn như vậy khổ sở, tuy rằng không biết nàng là ai, nhưng nàng không nghĩ làm nàng khổ sở. Lệnh ánh tuyết trong lòng lướt qua như vậy một câu tới, chỉ là nàng không xác định như vậy cảm xúc là từ đâu tới, chẳng lẽ chính mình trong tiềm thức, thật sự rất thích cái này phụ nhân. Vẫn là nói cái này, phụ nhân thật sự cùng nàng có cái gì mật không thể phân quan hệ. Nếu là, như vậy nàng phía sau ba người kia lại cùng nàng là cái dạng gì quan hệ? Đặc biệt là nàng phát hiện đứng ở xa nhất địa phương nam nhân kia, thật sự lớn lên qua xoái, xoái đến làm nàng chỉ liếc mắt một cái liền đỏ mặt. Bởi vì trong lòng hiện lên như vậy một cái ý tưởng, hơn nữa nàng cũng không có đặc biệt ký ức, cho nên nàng trực tiếp buột miệng tốt ra, người là ai? Là ta tướng công sao? Nàng trong lòng có chút khẳng định, ở như vậy một cái trường hợp dưới, có thể ở chỗ này cùng nhau chờ nàng tỉnh lại, tuyệt đối là nàng tương công, trừ bỏ như vậy quan hệ, không còn có những người khác. Ít nhất ca ca gì đó, nàng căn bản liền không có nghĩ tới, nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ biết đây là trong tiềm thức trực tiếp nhất phản ứng, mà nàng ẩn ẩn còn biết chính mình là không có ca ca. Đừng hỏi nàng là như thế nào có thể ở đại nào chống rông tình huống dưới. Sẽ biết này đó, nói ngắn lại, nàng trực giác nói cho nàng chính là như vậy, mà nàng tin tưởng chính mình trực giác. Chỉ là nàng lời vừa ra khỏi miệng, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi lên, đỗ nguyệt thiền kỳ thật là muốn cho lành anh tuyết cao hứng, thậm chí ở trước tiên tưởng cùng tuyết nhi nói, sở ly sắc thật là nàng tương công. Chính là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nàng chỉ là quay đầu nhìn mắt Lệnh anh nguyệt, trong lòng những lời này liền tức thì biến mất ở miệng mình. Bởi vì nếu nàng thật sự nói ra nói như vậy tới, chính mình nữ nhi khẳng định là sẽ không lại tha thứ chính mình. Mà nàng sao có thể vì làm một cái nữ nhi vui vẻ lên, liền khi dễ áp bức một cái khác nữ nhi đâu. Đều là nàng sinh, nàng trong lòng đều là đau, lại như thế nào nàng cũng chưa đem biện pháp làm ra như vậy không có nhân tính sự. Lãnh Văn Bân cũng là như thế này tưởng, đương nhiên hắn tưởng càng nhiều một ít, tuy rằng hiện tại không thể thừa nhận này một tầng quan hệ. nhưng là hắn quyết định tìm xem xem sở ly, làm hắn nạp lệnh anh tuyết cũng là được, đương hắn tiểu thiếp sẽ làm nữ nhi vui vẻ, tổng so làm nàng lại chịu đà kích, đã chịu thương tổn hảo. 330, ta nữ nhi làm sao vậy? Lệnh ánh nguyệt còn lại là thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì nàng muốn nhìn một chút phụ mẫu của chính mình dưới tình huống như thế, sẽ ở hai cái nữ nhi lựa chọn ai, sở ly nàng là không sợ, nhưng là nàng sợ hai hắn sẽ bởi vì đáng thương lệnh anh tuyết mà mềm lòng. Mà nàng không tỏ thái độ, đối như bây giờ tình huống mới là tốt nhất thái độ, mới có thể nhìn ra nhất chân thật cảm tình, vô luận là phụ mẫu của chính mình vẫn là Lệnh Ánh Tuyết cũng hoặc là Sở Ly. Hạ quyết tâm lúc sau, Lệnh Ánh Nguyệt sát thật đều không có lại xem Sở Ly liếc mắt một cái, liền xem đối phương xả mấy lần nàng ống tay háo, nàng đều không có cho hắn đáp lại. Lệnh Ánh Nguyệt không đáp lại, làm Sở Ly tức thì liền minh bạch lại đây, nguyên lai ở nàng trong lòng. Cái kia khảm là thật sự còn không có quá khứ, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ hay hỏi. Đáng yêu a, Không sai như vậy lành ánh nguyệt, sở ly không những không có cảm thấy chán ghét, ngược lại từ trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị ngọt ngào cảm tới, giống như là được đến trên thế giới tốt nhất lễ vật giống nhau, tốt đẹp làm hắn thiếu chút nữa đương trường hôn lấy lành ánh nguyệt, hảo hảo ở trên người nàng nhiễm chính mình nhan sắc tới. Bất quá hiện tại không được. ít nhất ở giải quyết trước mắt chuyện này thời điểm còn không được, sở ly nói cho chính mình, tiếp theo liền dùng chán ghét ánh mắt trực tiếp tạp hướng phá hủy hắn cùng lênh ánh dạng trang trố lênh ánh tuyết trên người. Tướng công, ngươi hẳn là chính là ta tướng công đi, ngươi ánh mắt là sẽ không gặp ta. Lênh ánh tuyết ở sở ly ánh mắt chuyển qua trên người nàng khi, tức thì liền cảm thấy chính mình tim đập liền ra tốc, đồng thời trong lòng càng thêm nhận định hắn chính là chính mình nam nhân. Nàng mở to hai mắt, Ướt dầm dề nhìn chăm chú vào sở ly, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng mật ý, giống như là thật sự thấy được chính mình tình lang giống nhau, cả người đều dính vào ngọt ngào hồng nhạt hơi thở. Đáng tiếc sở ly cũng không phải tới cùng nàng Vân An, chỉ là tới cùng nàng hoàn toàn nói rõ ràng, hắn cảm thấy phía trước chính là bởi vì chính mình quá ôn nhu, mới có thể làm nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn đế hạ. Hiện tại sẽ không, bởi vì hắn minh bạch, nếu trong lòng chỉ có một nữ nhân, như vậy liền không thể lại làm nữ nhân khác có cơ hội tới gần chính mình, liền tính là đơn hướng thổ lộ cũng là không được, như thế sẽ bị thương tiểu nguyệt tâm. Lệnh Anh Tuyết, ngươi hiện tại là giả ngu vẫn là giả ngốc? Là còn tưởng khiêu chiến một chút ta nhẫn mại lực, vẫn là muốn biết một chút chọc giận ta hậu quả? Sở Ly vừa nói vừa đi dạo bước chân, lôi kéo Lệnh Anh Nguyệt cùng nhau đi tới Lệnh Anh Tuyết trước giường, ánh mắt đạm mạc, ngữ khí lạnh nhạt đối nàng nói: còn có ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ta là tỷ tỷ ngươi lành ánh nguyệt tướng công không phải ngươi lành ánh tuyết về sau không cần lại lầm không có khả năng ngươi là gata. ta lãnh ánh tuyết tức thì liền kích động lên nàng đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn sở ly trong mắt mang theo bi thống cùng tuyệt vọng rõ ràng ta nhìn đến ngươi thời điểm trong lòng cũng đã có một thanh âm nói cho ta ngươi là của ta ngươi vì cái gì phải vì nữ nhân kia mà lừa gà ta Đúng vậy, lãnh ánh tuyết cảm thấy chính mình khẳng định là chính xác, mà sở ly sẽ nói như vậy, chỉ là bởi vì ở nàng sinh bệnh trong khoảng thời gian này, cùng nữ nhân kia cặp với nhau, mới có thể như vậy đối chính mình. Nàng càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng phức tạp, cuối cùng cư nhiên cứ như vậy chỉ vào lãnh ánh nguyệt, chửi ấm lên nói, ngươi cái này điên nữ nhân, nhất định là ngươi câu dẫn ta tướng công có phải hay không? Cho nên mới làm ta tướng công đối với ta như vậy, đúng hay không? không có sở ly vẫn luôn là ta nam nhân tuyết nhi ngươi không cần lại náo loạn lãnh ánh nguyệt không nghĩ cùng một cái kẻ điên xảo cái gì nhưng là đối với thuộc về chính mình đồ vật thuộc sở hữu quyền nàng vẫn là muốn nói nói rõ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lãnh ánh tuyết ở trên giường liền nhảy mấy cái hiệp cuối cùng đem hy vọng dừng ở đỗ nguyệt thiền trên người nàng đi xuống giường ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhìn đỗ nguyệt thiền rồi sau đó mặt mang khát vọng nhìn nàng Ngươi hẳn là biết chân tướng đi. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta, nam nhân kia rốt cuộc có phải hay không ta tướng công. Đỗ Nguyệt Thiền bởi vì lành ánh tuyết điên dạng, tức thì liền đỏ hốc mắt, nàng tưởng an ủi cái này nữ nhi, cũng nghĩ nếu không làm sở ly tạm thời ủy khuất một chút. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhất thời cũng không biết nói sao làm. Ngươi nói chuyện A, vì cái gì không nói lời nào. Ngươi rõ ràng biết đến. vì cái gì không giúp ta trò chuyện. lanh ánh tuyết lại lần nữa tạc mở ra, tràn đầy lửa giận hướng về phía Đỗ Nguyệt Thiền kêu lớn lên, cho nên ngươi vừa mới nói cái gì làm ta yên tâm, ngươi sẽ chiếu cô ta nói cũng toàn bộ đều là giả, đúng hay không? Không, không phải Đỗ Nguyệt Thiền vội vàng phủ nhận, chỉ là vừa muốn tiến lên đi đỡ một phen lanh ánh tuyết, lại bị đối phương hung hăng đẩy ra, một cái không phản ứng lại đây liền sau này ngã ngồi trên mặt đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền lanh văn bân đều không có phản ứng lại đây sở ly cùng lanh anh nguyệt cùng nàng trung gian lại bị lanh anh tuyết chống đỡ nhất thời thế nhưng ai cũng chưa có thể đỡ lấy ngã xuống đất đỗ nguyệt thiền nô ngã xuống đất sau đỗ nguyệt thiền phát ra một tiếng đau hô nhưng nàng thực mau liền chịu đựng xuống dưới ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía tựa hồ là bị dọa đến lanh ánh tuyết ôn nhu nói nương không có việc gì tuyết nhi không phải sợ đừng nói ngốc lời nói trước thử đứng lên Lãnh Văn Bân tiến lên trộn lẫn nàng, làm nàng đem thân thể toàn bộ lực lượng đều đè ở hắn trên người, rồi sau đó một chút giá nàng đứng lên. Đình đình, đau. Chính là không được, còn không có trang cấp, Đỗ nguyệt thiền liền đau hô một tiếng, cả người đều gắt gao ôm lấy Lanh Văn Bân, hận không thể đem hướng chính mình treo ở hắn trên người mới hảo. Không cần cấp không cần cấp, ta ôm ngươi. Lãnh Văn Bân trước thử làm Đỗ nguyệt thiền bình tĩnh lại. rồi sau đó ở xác định nàng sẽ không lộn xộn lúc sau lúc này mới đôi tay chặn ngang một ôm vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực giảm bớt nàng đau đớn bị lanh văn bân ôm tuy rằng như cũng là sẽ đau nhưng so với trước xác thật là hảo quá nhiều ít nhất đã hàng tới rồi chính mình nhưng thừa nhận trong phạm vi đỗ nguyệt thiền giơ tay nhẹ nhàng lao đi cái chán mồ hôi lạnh ánh mắt nhu hòa nhìn về phía lanh ánh tuyết ngoan tuyết nhi bệnh của ngươi còn không có toàn hảo Trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tinh thần hảo, chúng ta lại đến nói ngươi hiện tại hỏi vấn đề hảo sao. Nàng cảm thấy giống lành anh tuyết tình huống như vậy, có lẽ một qua đêm liền cái gì đều sẽ quên mất. Như chút cũng liền tránh cho tùy tiện trả lời xấu hổ. Đáng tiếc lanh ánh tuyết trời sinh giống như là cùng nàng làm đối tới, ở nghe được nàng lời nói lúc sau, lại lần nữa nhảy dựng lên. Không được, hôm nay ta cần thiết phải được đến đáp án, nếu không các ngươi ai đều không thể rời đi. Nàng giống như là hoàn toàn hắc hóa giống nhau, cả người âm chắc chắc đứng ở trước giường, hơi cúi đầu dơ lên con mắt gắt gao nhìn mọi người, dù sao các ngươi đều không phải thiệt tình thích ta giúp ta người, vậy cùng ta cùng chết ở chỗ này đi. Nhìn như vậy lành anh tuyết, Đỗ nguyệt thiền cả người đều giật mình ở nơi đó, một bộ hoàn toàn không thể tiêu hóa, vô pháp tiếp thu bộ dáng. ta tuyết nhi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Vì cái gì? 331. Thử vong nguy hiếp. ha ha ha ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì biến thành bộ dáng này nếu không phải bởi vì ngươi ta sao có thể sẽ biến thành cái dạng này lãnh ánh tuyết mở miệng liền mang theo ác độc ngữ khí lanh tà thanh âm làm người chỉ là nghe liền chỉ cảm thấy cả người rét run đặc biệt là đỗ nguyệt thiền lãnh ánh tuyết ở nàng trong mắt chỉ là một cái hài tử một cái còn không hiểu chuyện hài tử một cái yêu cầu chính mình chiếu cô an ủi hài tử Nhưng mà như vậy một cái đã từng đơn thuần như vậy hài tử, cũng gần dùng kia nhẹ nhàng nháy mắt công phu, liền hoàn toàn thay hình đổi dạng, biến thành trước mắt cái này đáy mắt đỏ đậm, trải rộng tơm máu, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng tàn nhẫn, cả người tràn ngập huyết tinh sát khí yêu ma. Như thế thật lớn biến hóa, làm đỗ nguyệt thiền cái này sinh nàng dưỡng nàng nửa đời người mâu thân, lại sao có thể tiếp thu, như thế nào nguyện ý tiếp thu? Không, không có khả năng, không thể nào. Ngươi không phải ta tuyết nhi, ta tuyết nhi không phải ngươi cái dạng này. Đỗ Nguyệt Thiền Liều mạng loạn choạng chính mình đầu, tưởng đem trước mắt cái này quái vật vứt ra chính mình trong óc làm nàng biến mất ở chính mình trước mắt. Ha ha ha ha, mẫu thân a mẫu thân, bị thương tư vị thế nào? Ngươi có nghĩ chết? Thậm chí còn, ở đối mặt nàng thất vọng, Lanh ánh tuyết làm lại vẫn là kích thích nàng, khỏe miệng tràn đầy ác liệt tươi cười. Tuyết nhi, đó là ngươi mẫu thân. Lãnh văn bân một bên ôm đố nguyệt thiền, một bên ánh mắt nghiêm khắc chừng nhìn về phía Lãnh Anh tuyết, cả giận nói, kia cùng ngươi nương xin lỗi. Ngươi lại là cái thứ gì? Thế nhưng cũng muốn cho ta cùng cái kia lão đông tây xin lỗi. Lãnh Anh tuyết lại là lãnh tà cười, nhìn Lãnh văn bân ánh mắt mang theo nồng đậm mùi máu tươi, ha ha ha, bất quá là cái vứt thê bỏ nữ cặn bã, cũng dám ở chỗ này nói hầu nói tả. Lãnh văn bân đáy mắt tức thì liền ảm đạm xuống dưới. Hắn không tự chủ được ôm sát Đỗ Nguyệt Thiền, trong lòng lại lần nữa rơi vào nùng đến không hòa tan được gáy náy bên trong. Đây là hắn trong lòng vẫn luôn đau, cũng là hắn thẹn với Đỗ Nguyệt Thiền các nàng mẹ con ba người lớn nhất chứng cư phạm tội. Hắn cũng muốn đi đền bù một vài, chính là có biện pháp nào, thời gian còn không cho phép hắn ở chỗ này bị thiên mẫn nguyệt, không cho phép hắn đứng ở tại chỗ trùn chân bò gối. Bởi vì hắn hiện tại cùng với tương lai. Hắn cần thiết phải dùng cả đời thời gian đi đền bù các nàng mẹ con ba người, lấy chuộc chính mình tội, đây là hắn cần thiết phải làm, cũng là nhất nhất định phải làm. Nhưng mà liền tính hắn đã có như vậy quyết định cùng quyết tâm, nhưng này cũng bất quá chỉ là tương lai mà thôi, cũng không phải qua đi, trước kia phạm phải sai, đã đã định lại nói như thế nào lại như thế nào làm, cũng chỉ là như thế, hắn không có biện pháp làm được hoàn toàn quên. Hơn nữa liền tính là chính mình tính toán quên mất, Cũng vẫn là có người sẽ làm hắn nhớ rõ này hết thảy, tỷ như người khác, tỷ như vừa mới lanh ánh tuyết. Phu thân, cần gì phải để ý một cái kẻ điên chi ngôn. Lanh ánh nguyệt vào lúc này ngữ khí lãnh đạm khai khang, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở lanh Anh tuyết trên người, khoe miệng dương một đạo châm trọc tươi cười. Ngươi hiện tại là bản lĩnh, có thể ỷ vào chính mình điên rồi, cái gì đều có thể làm ra tới, phải không? Dứt lời, lanh ánh nguyệt tiến lên một bước. Không chờ lành anh tuyết mở miệng, liền hư nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ha ha ha, nghĩ tới tới cắn ta sao. Vậy ngươi tới, ngươi thật sự cho rằng mẫu thân cùng phụ thân sẽ là ngươi, ta cũng sẽ làm sao. Ngươi tiện nhân này, đoạt ta nam nhân không nói, còn ở nơi này kích thích ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi thế nào sao. lệnh anh tuyết nói kích động nhảy xuống giường, một cái đạp bộ liền tưởng tiến lên đi bắt lệnh ánh nguyệt. nhưng mà tay nàng chỉ còn không có tới gần lành ánh nguyệt đã bị một đạo hắc ảnh đá trung bụng một giây quăng ngã trở về giường phía trên nàng ôm bụng nôn một tiếng phun ra một ngụm máu bầm cả người đều không thế nào tốt ngã ghé vào trên giường hoan thật lâu lúc sau lúc này mới cường trống đứng dậy dùng âm trầm ánh mắt một chút đảo qua lành ánh nguyệt bọn họ bốn người rồi sau đó cố ý để thấp thanh âm trầm giọng nói vừa mới là ai ân nương Ngươi cần gì phải để ý. Nàng đã như vậy, ngươi chính là lại khổ sở, cũng là không làm nên chuyện gì. Lệnh ánh Nguyệt không để ý đến Lệnh Anh Tuyết, mà là đứng ở Đỗ Nguyệt Thiền bên cạnh người, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng trấn an nàng. Lệnh Văn Bân cũng vẫn luôn an ủi Đỗ Nguyệt Thiền, từ vừa mới bắt đầu liền không có lại xem Lệnh Anh Tuyết, đến nỗi sở ly. Hắn trong mắt trước nay liền không có quá Lệnh Anh Tuyết, làm sao tới để ý tới cái này cách nói? bởi vì không người chú ý lanh ánh tuyết lại một lần tạc nàng cảm thấy trước mắt một màn quá mức chói mắt làm nàng cả người đều có chút không tốt lắm thậm chí là tức giận nàng không rõ chính mình rõ ràng là trong nhà này đáng yêu nhất nhất chọc người yêu thích tiểu nữ nhi không phải sao như thế nào trong nháy mắt những người này đối chính mình thái độ liền đều thay đổi đâu nghĩ đến đây lanh ánh tuyết ủy khuất khóc lên mẫu thân a tỷ các ngươi như thế nào đều không để ý tới ta A tuyết khổ sở đã chết ta. Nàng tiếng khóc cùng nhau, Lanh ánh nguyệt cùng Đỗ nguyệt thiền thân thể tức thì cứng đờ, rồi sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, phát hiện hai người đều là kinh ngạc ánh mắt lúc sau, lúc này mới đồng thời quay đầu nhìn về phía Lanh ánh tuyết. Lúc này Lanh ánh tuyết trong mắt không có một tia hung ác, cũng không có một tia huyết tinh cùng với chán ghét, có chỉ có khổ sở, thanh triệt cùng làm nũng. Giống như là trước kia vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu chọc người đau tiểu nữ hài giống nhau. Tuyết Nhi Đỗ Nguyệt Thiền có chút không thể tin được chậm rãi đứng lên, nương lành văn bân lực lượng chống chẳng hảo. Lúc này mới hai mắt đấm lệ nhìn về phía lệnh ánh tuyết, thật là ngươi đã trở lại sao? Trở về Lệnh ánh Nguyệt Vi Lăng, nhìn mắt đã khóc cùng cái lệ nhân dường như đỗ Nguyệt Thiền, cho nên mẫu thân cảm thấy trước kia lệnh Anh tuyết là đã chết. cho nên mới đem lúc ban đầu lành ánh tuyết cấp còn đã trở lại. Xem ra mẫu thân cũng đã có rất nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, nếu là không hảo hảo y hề hảo. Xem ra về sau mối họa vô cùng, chỉ là ở thời đại này có bác sĩ tâm lý sao? Nô, no, thực hiển nhiên là không có, lành ánh nguyệt thực mau liền nhẹ lay động phía dưới, xem ra vẫn là hảo hảo sống dễ làm hạ rồi nói sau. Ân, còn muốn tìm một cái thời gian, hảo hảo cùng phụ thân nói một chút chuyện này. làm hắn về sau nhiều hơn chú ý một chút đi. Nghĩ đến đây, nàng cũng cùng đấu nguyệt thiền giống nhau, nhìn về phía Lệnh ánh tuyết, lại phát hiện không biết khi nào, ánh mắt của nàng lại một lần dừng ở ngốc tại một bên, từ vừa mới bắt đầu liền bảo trì trầm mặc sở ly. Tuyết nhi ngươi làm sao vậy? Lệnh ánh nguyệt mày một trọn, cười khẽ hỏi Lệnh anh tuyết, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Yêu cầu tỉ tỉ giúp ngươi nhìn xem sao? Không, không cần. Lanh ánh nguyệt một mở miệng, lanh ánh tuyết giống như là chấn kinh giống nhau nhảy dựng lên, nàng biên hướng một bên trốn đi, một bên mắt mang khiếp nhược nhìn về phía sở ly, một bộ muốn làm hắn làm chủ đáng thương bộ dáng, Lại tới này một bộ, từ khi điên rồi lúc sau, cái này lanh ánh tuyết diễn nhưng thật ra càng ngày càng đủ, xem ra không hảo hảo trị chị, chị nàng, nàng liền thật sự không biết, hoa nhi rốt cuộc vì cái gì như vậy đỏ, Tuyết nhi, ngươi là của ta muội muội. thân thể có cái gì không thoải mái, liền trực tiếp cùng tỷ tỷ nói, lại có cái gì ngượng ngùng đâu. Lanh Ánh Nguyệt cười khe đi ra phía trước, một phen chế trụ Lanh anh Tuyết cánh tay, nhìn như ôn nhu nói, ngươi khả năng quyến mất, ngươi khi còn nhỏ không phải vẫn luôn cuốn lấy muốn cùng ta ngủ đâu. Lanh Ánh Tuyết chỉ cảm thấy Lanh Ánh Nguyệt đáng sợ vô cùng, nàng hiện tại không chỉ có một chút đều không nghĩ cùng nàng tới gần, thậm chí còn tưởng lại rời xa nàng một ít, lấy bao chính mình an toàn. đúng vậy. Nàng tiềm thức cho rằng Lệnh ánh nguyệt là nguy hiểm, cũng là không thể tới gần, thật giống như nếu đến gần rồi, nàng liền có khả năng gặp mặt sắp chết vong nguy hiếp. 332, câu thành toàn ta muốn sống. Không, ta không nhớ rõ, ngươi không cần tới gần ta. Lãnh ánh tuyết ném ra Lệnh ánh nguyệt tay, không ngừng lui về phía sau, trong mắt sợ hãi hoàn toàn áp chế không được, thật giống như trước mắt Lệnh ánh nguyệt chính là một cái khủng bố quái thú, nâng này là có thể ăn nàng giống nhau. Tuyết Nhi, người rốt cuộc làm sao vậy? Chúng ta đều ở chỗ này, không phải sao? Có cái gì không vui, liền toàn bộ nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng nhau tới giải quyết, không hảo sao? Lệnh ánh nguyệt lại lần nữa tiến lên, mau chuẩn tàn nhận bắt được Lệnh anh tuyết tay phải thủ đoạn, rồi sau đó dùng sức một xả, đem nàng cả người đều xả tới rồi nàng dưới thân, túi đầu túi người để sắt vào, đột thanh âm trầm xuống. Tuyết Nhi, ta không biết ngươi có phải hay không ở trang. ân, bất quá nếu không phải trang, vậy ngươi chờ lát nữa khả năng sẽ càng thêm hạnh phúc chút đi. Nói xong, nàng ở lanh ánh tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, bung ra nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống dùng thương hại ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Tuyết Nhi, ta là ngươi tỷ tỷ, ngươi hẳn là phải tin tưởng ta. Lúc này lanh ánh nguyệt thanh âm là nhu hòa, cũng là mang theo quan tâm cùng ôn nhu, nhưng nàng dừng ở lanh ánh tuyết trên người ánh mắt lại là lạnh băng, cũng là giết lạnh. Này lanh giống như là đến từ địa ngục tác hồn ác quỷ, mang theo cực gác cực lãnh cực gâm hàn hơi thở, đem người tầng tầng lớp lớp bao vây lại, làm người thật sâu luân hãm ở chiều sâu sợ hãi, tránh cũng không thể tránh. Lãnh ánh tuyết là thật sự sợ Lanh ánh nguyệt, nàng không biết trước mắt cái này cái gọi là tỷ tỷ đến tuột cùng muốn thế nào. Nàng sẽ nói sở ly là chính mình tướng công cũng bất quá là tưởng dũng cảm một phen, nàng là muốn một cái tốt tiền đồ. còn nữa tỉ mội cùng nhau gả cho cùng cái nam nhân, nay ở lập tức cũng không phải rất nhiều nhân ra đều sẽ làm một sự kiện, vì cũng chỉ là củng cố gia đình nhà gái ở nhà trai trong nhà địa vị. Chính là không nghĩ tới, không ngừng là lanh anh nguyệt như vậy kháng cự, ngay cả sở ly cũng là như thế, vẫn là nói đối phương cảm thấy chính mình ô Huế Theo ly tới nói không có khả năng a hắn đều có thể tiếp thu tỉ tỉ sinh quá hài tử một nữ nhân, vì cái gì liền không thể tiếp thu chính mình. Vẫn là nói bởi vì thái tử. lệnh ánh tuyết trước mắt sáng ngời, đúng rồi đúng rồi, thái tử a hắn cùng sở ly từ trước đến nay là không đối phó, làm đã từng thái tử nữ nhân, còn thế hắn hoài quá hài tử, sở ly không có nhất kiếm giết chính mình đã là thiên đại nhân tử, lại như thế nào sẽ thích thượng chính mình, thậm chí cưới chính mình. Cho rằng chính mình nghĩ thông suốt lành anh tuyết, lại lần nữa đem chính mình mang theo mong đợi ánh mắt rời về phía sở ly trên người. còn ở đối phương chán ghét biểu tình dưới làm ra một cái liếc mắt đưa tình bộ giang tới, ăn nói khép nép nói, sở tướng quân, ngài yên tâm, vì có thể xứng với ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi đối phó thái tử. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người có trong nháy mắt lúc lăng, bọn họ lúc này cộng đồng tiếng lòng đó là, lệnh ánh tuyết đang nói cái gì? Có biết hay không chính mình lời này đã có thể cho bọn họ chín tộc đều sát ở giết trong dưới? Lệnh Ánh Tuyết xem ra ngươi là thật sự điên không rõ, cư nhiên tới rồi giờ này, khắc này còn ở mơ ước ngươi tỷ phu. Lệnh Ánh Nguyệt giơ tay liền quăng Lệnh anh Tuyết một cái bàn tay, xuống tay không lưu tình chút nào. Nô. No. Lệnh Ánh Tuyết che lại bị tức thì đánh sưng má trái má. Hoa Lê Dính Hạt mưa nhìn về phía chính mình tỷ tỷ, nu thanh nu khi nói, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta cũng bất quá là muốn một cái ăn, cư lạc nghiệp địa phương mà thôi a. An cư lạc nghiệp. Đỗ Nguyệt Thiền bình tĩnh xuống dưới, nàng suy nghĩ nhìn về phía chính mình Đại Nữ Nhi, lại chậm rãi chuyển qua đứng ở một bên Sở ly trên người, cuối cùng mới rơi xuống Lành Anh Tuyết trên người. Làm sao bây giờ? Nàng cư nhiên cảm thấy chính mình Tuyết Nhi nói chính là đối, nàng thân mình bại, lại hoài quá hài tử, còn mang theo điểm điên bệnh, nếu là gả cho người khác, là đoạn không có ngày lành có thể quá. Nhưng là Sở ly bất đồng hắn thân là tướng quân, quyền thế đào thiên. Nghe nói vẫn là hoàng đế trước mặt hồng nhân nhân vật như vậy vốn dĩ cũng không nên là bọn họ nhân ra như vậy có thể mơ ước, chính là hiện tại hắn coi trọng lãnh ánh nguyệt, chủ động cho bọn họ như vậy một cái cơ hội. Đó có phải hay không nói tuyết nhi cũng là có thể. Rốt cuộc nàng cùng nguyệt nhi là tìm muội sở ly hắn có thể tiếp thu một cái, có phải hay không cũng có thể tiếp thu cái thứ hai. Đương nhiên cũng không phải muốn sở ly đi thực hiện cái gì phu thê chi gian trách nhiệm. Nàng ý tưởng rất đơn giản, chỉ là đơn thuần muốn làm hắn cấp tuyết nhi một thân phận, một cái có thể cho nàng tiếp tục sống sót, có thể đứng ở ánh mặt trời phía dưới một thân phận mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, nàng còn ở tự hỏi thời điểm, lệnh ánh tuyết lại lần nữa làm nổi lên yêu tới, nàng chỉ là một cái sai mắt, liền nhìn đến nàng cư nhiên đẩy ra lệnh ánh nguyệt, quỳ gối nàng trước mặt. Tỷ, cầu xin ngươi, thành toàn một chút muội muội được không? Ta thật sự sắp sống không nổi nữa. tỷ ngươi cũng thấy rồi, muội muội đời này là thật sự sắp xong rồi a. nếu là không có một người nam nhân chịu muội ta, ta đây liền thật sự sống không nổi nữa a. lệnh anh tuyết cơ hồ là môi nói một chữ liền khái một lần đầu, thanh âm và tình cảm phong phú bộ dáng thực sự làm người động dung, chỉ là này lời nói nội dung lại là làm người có chút không quá nhận đồng. kỳ thật phản ứng lớn nhất tự nhiên chính là sở ly, hắn ở lệnh anh tuyết nói lời này thời điểm. Đi nhanh đi tới lành ánh nguyệt bên cạnh người, bàn tay to gắt gao ôm lấy nàng bả vai, ánh mắt đông lạnh dừng ở lành ánh tuyết trên người. Nếu ngươi muốn nam nhân, ta thành toàn ngươi. Thật vậy chăng? Lệnh ánh tuyết trong mắt tức thì chết xạ ra nhiễm hy vọng sán lạn ánh mắt tới. Thật giống như giờ này khắc này nàng đã có được toàn thế giới giống nhau, cả người vượng nhiễm hồng nhạt phao phao, chỉ liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được lúc này nàng có bao nhiêu nàng. hạnh phúc. Ngươi thật sự suy xét hảo sao. Ngay cả Đỗ Nguyệt Thiền cũng có chút không xác định nhìn về phía sở ly, tuy rằng nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng, nhưng là như vậy quyết định lại không nghĩ từ nam nhân trong miệng nghe được, bởi vì này sẽ đối lành ánh nguyệt tạo thành thương tổn. Đúng vậy, liền tính là nàng tâm là thiên hướng lành ánh tuyết, nhưng lành ánh nguyệt cũng là nàng nữ nhi, cũng là nàng mười tháng hoài thai sinh hạ tới, dùng chính mình tâm huyết tới lớn lên. Làm lành ánh tuyết đã chịu thương tổn nàng sẽ chịu không nổi. nhưng là làm lệnh ánh nguyệt đã chịu thương tổn, nàng đồng dạng cũng là sẽ không hảo quá, liền tính nàng lại như thế nào thôi miên, này đối tuyết nhi là kết cục tốt nhất cũng là giống nhau. Nương, ngươi tin một lần sở ly, sở ly còn không có nói chuyện, lành ánh nguyệt thế hắn đã mở miệng, nàng nhìn mắt mang theo lo lắng đối nguyệt thiền, chỉ cảm thấy cái này mẫu thân cũng là thật sự không dễ dàng. Nhưng mà tuy rằng nàng là có thể lý giải tâm tình của nàng, cũng có thể minh bạch nàng rồi dám. Lại là không thể tha thứ nàng như ven tưởng thảo giống nhau đông đảo tây bãi lên. Người như vậy nếu là ở đời trước, nàng tuyệt đối sẽ thưởng đối phương một cái bàn tay, nhưng là hiện tại nơi này một không là hiện đại, nhị Đỗ Nguyệt Thiền vẫn là chính mình mẫu thân, vô luận như thế nào đều là không có cách nào động thủ. Cái này làm cho lành anh Nguyệt vô cớ có chút bực mình, nàng nhìn Đỗ Nguyệt Thiền thế nhưng ở tức thì hốc mắt đỏ lên, bất quá nàng phản ứng cực nhanh, thực mau liền đem nghiêng đầu. đêm này một cái chớp mắt cấp che giấu qua đi. tuy rằng nàng lóe thực mau nhưng vẫn là bị Lệnh anh Tuyết thấy được. nàng trong mắt lướt qua một tia âm trầm, khỏe môi hơi hơi một câu, chỉ trong lòng đạm nhiên một cái nhẹ chuyển, liền đã có một kế thượng trong lòng. 333. bất công tình thương của mẹ. giây tiếp theo, Lệnh Ánh Tuyết đã chậm rãi quỳ chuyển qua Đỗ Nguyệt Thiền trước mặt, nàng ôm chặt Đỗ Nguyệt Thiền vòng eo, chôn sâu ở nàng bụng, Ngữ mang thống khổ khóc lóc kể lể lên. Nương. người giúp ta cầu xin tỷ tỷ tỷ phu đi nữ nhi đời này đã hủy hoại về sau định cũng sẽ không có người cười ta chỉ chỉ có tỷ phu có thể giúp được nữ nhi tuyết nhi a ta số khổ tuyết nhi a đỗ nguyệt thiền đẩy ra Lệnh văn bân ngồi xổm xuống thân ôm Lệnh anh tuyết cùng nàng cùng nhau khóc giống lên trước mắt mẹ con hai cái xác thật là dẫn người thương hại bất quá này phân thương hại trừ bỏ lãnh văn bân dưới Lệnh ánh nguyệt cùng sở ly lại là căn bản sẽ không để ý tới Bởi vì nêu lý, các nàng liền sẽ đánh xà thượng đồng, một ngụm cắn chết bọn họ, sau đó buộc bọn họ cùng nhau tiếp nhận lãnh anh tuyết, nàng thật đúng là chính là xem thường lãnh anh tuyết. Sở ly không tiếng động nhẹ nhàng nhéo hạ lãnh anh trăng tròn nhuận đầu vai, lấy như vậy động tác nhỏ không ngừng an ủi nàng tới, trên thực tế nếu không phải ngại với trước mắt hai người kia là hắn tiểu nguyện thân nhân, hắn mới sẽ không đứng ở chỗ này ủy khuất chính mình xem sức khỉ. Quả nhiên khóc một trận lúc sau. Đỗ Nguyệt thiền lại một lần mềm lòng xuống dưới, quay đầu nhìn về phía lệnh ánh Nguyệt, thanh âm khàn khàn, ngữ mang nghẹn ngào nói, muốn, nếu không Nguyệt nhi các ngươi liền. Sở ly ấn xuống lệnh ánh Nguyệt, lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình nói, điểm này, ngài tưởng đều không cần tưởng. Nói hắn lệnh nếu Hàn băng ánh mắt đâm thẳng lệnh ánh tuyết, ngữ mang uy hiếp cùng nhắc nhở nói, còn có ngươi, ta nhớ rõ ta nói rồi, vô luận ngươi là thật điên vẫn là giả điên, nếu ngươi tưởng điên. ta có thể cho ngươi vĩnh viễn điên đi xuống chẳng lẽ hiện giờ lại là quên mất lãnh thấu xứng lãnh lãnh ánh tuyết ôm đỗ nguyệt thiền thân thể không khỏi mục đích bản thân mánh liệt run rẩy lên sở ly nói cũng xác thật là nhắc nhở nàng đúng vậy phía trước nàng sẽ điên thành như vậy còn ở chính mình không chịu khống chế tình huống dưới giết người còn không phải là bởi vì sở ly một câu sao hiện tại nàng tựa hồ là bị sở ly thủ hạ cứu trở về nhưng là bản chất Nàng trong thân thể cảnh báo hẳn là còn không có hoàn toàn giải trừ mới đúng, huống chi liền tính là hoàn toàn giải lại như thế nào. Nhân ra nếu là muốn nàng mệnh, có lẽ cũng chỉ là một giây trung sự. Nghĩ đến đây, Lanh ánh tuyết trong lòng sợ hãi liền càng sâu một tầng, bởi vì nàng còn không muốn chết, tuy rằng này hướng thân thể đã hỏng rồi, chính mình cũng đã từ căn tử hư thối, nhưng là muốn cho nàng đi tìm chết, khủng bố cũng là không như vậy dễ dàng như vậy một sự kiện. Nguyệt Nhi Tuyết Nhi nàng là muội muội của ngươi, ngươi làm cái gì uy hiếp nàng? Đỗ Nguyệt Thiền gắt gao ôm lánh Anh Tuyết, mắt mang chỉ trích nhìn lánh Anh Nguyệt, tựa hồ đối nàng hành vi thập phần không hiểu, càng tốt giống nàng như vậy đối chính mình muội muội, làm nàng cảm thấy chán ghét. Ngươi đây là nói cái gì? Lúc này đây xác thật là Tuyết Nhi quá mức. Lãnh Văn bân khó được một lần không có đứng ở Đỗ Nguyệt Thiền bên này, hắn ở nghe được nàng lời nói lúc sau, trực tiếp chỉ trích khởi nàng tới. Chuyện này làm cho bọn họ ba người quyết định của chính mình, ngươi liền không cần lại đúc kết. Hắn vừa nói vừa lôi kéo đô Nguyệt Thiền cánh tay, ý đồ đem nàng cùng lành anh tuyết hai người tách ra, chính là gần nhất hắn là không bỏ được thương tổn nàng. Thứ hai lành anh tuyết lại vào lúc này càng thêm dùng sức lôi kéo đô Nguyệt Thiền, vì thế bị thua tự nhiên chính là hắn cái này phụ thân rồi. Nguyệt Thiền, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi làm như vậy rốt cuộc là ở giúp tuyết nhi, vẫn là ở hại nàng. Lãnh văn bân là thật sự khó thở, hắn hướng về phía Đỗ Nguyệt Thiền nói câu cấp lời nói, đồng thời lại đối lành anh tuyết nói câu lời nói nặng, ngươi cũng không nhìn xem, nàng hiện tại còn như là cá nhân dạ sao. Ngươi lời này là có ý tứ gì, là cảm thấy chúng ta tuyết Nhi ô hế sao. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái người nào, ngươi thật cảm thấy chính mình rất lợi hại sao. Đỗ Nguyệt Thiền tức thì liền không làm, nàng rốt cuộc không hề là trước đây cái kia vâng vâng dạ dạ nông ra tiểu tức phụ. Nàng hiện tại đối thượng Lênh Văn Bân, trong mắt đã muốn không có một tia sợ hãi, đương nhiên cũng không có nửa phần tình ý, càng đừng nói là tình yêu. Lênh Văn Bân ở đối thượng nàng như vậy ánh mắt thời điểm, trong lòng đó là một cái đau đớn, tuy rằng hắn cũng biết tạo thành này hết thể hậu quả, toàn bộ là chính mình sai, cũng là chính mình người nhà sai, chính là thật sự lại lần nữa đối thượng Đỗ nguyệt thiền như vậy ánh mắt, lại như cũng là đau đến tột đỉnh, hô hấp không thể. Hắn bị thương ánh mắt, Làm Đỗ Nguyệt Thiền tức thì sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lời nói có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng nhìn hắn môi một cái khép mở, lại là cuối cùng trầm mặc xuống dưới. Không khí nhất thời đông lạnh lên, toàn bộ trong phòng lầm vào áp lực bên trong, như ngàn cân trọng đè ở mọi người ngực phía trên, làm người vô thú cũng làm người không tự giác nhíu mày, tâm tình không tốt lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, lãnh ánh tuyết rốt cuộc chịu không nổi như vậy không khí, Nàng muốn mau chút được đến chính mình muốn kết quả, cho nên vội vàng lại lần nữa mở miệng, chỉ là nàng tuy rằng trong lòng cấp, chính là ngữ tốc lại là một chút đều không mau. Cha, ngươi cũng không nên trách đương, hết thể đều là tuyết nhi sai. Lanh ánh tuyết nói hướng về phía Lanh văn bân doanh doanh một quỳ, tiếp theo lại di nhìn về phía Lanh ánh Nguyệt cùng sở ly, đồng dạng dùng mang theo xin lỗi cùng với ấy nấy ánh mắt nhìn về phía bọn họ, tỷ, tỷ phu các ngươi cũng không cần sinh khí. Là tuyết nhi vượt qua. Chúng ta nhưng chịu không dậy nổi, như thế nào chúng ta đồng ý, ngươi liền tính toán lấy lui vì vào. lệnh ánh nguyệt ánh mắt bởi vì nàng này một phen phương pháp càng thêm lánh mạnh lên, nói ra nói cũng càng thêm lạnh lẽo cùng với vô tình lên, thứ lành ánh tuyết hận không thể trực tiếp giết nàng. tỷ tỷ ta đều nói ta sẽ không tái phạm, ngươi liền không thể cứ như vậy tha thứ ta sao. lệnh ánh tuyết khẽ cắn môi, muốn cho chính mình dịu ngoan cùng với hủy khuất cầu toàn. Làm ở đây mặt khác ba người đều động dung lên, sau đó làm cho bọn họ cùng nhau chán ghét khởi lánh ánh nguyệt tới. Đáng tiếc ý tưởng là thập phần không tồi, nhưng là trừ bỏ đấu nguyệt thiền, vô luận là lánh văn bân cũng hảo, vẫn là sở ly cũng hảo, bọn họ đối lãnh anh tuyết chỉ có hai tự, chính là thất vọng. Nàng tới rồi hiện tại còn ở nơi đó giả ngây giả dại, thật sự khi bọn hắn không có đôi mắt xem, không lô thai nghe không thành. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Còn nữa. Sở lý nhưng không có quên, hắn nhượng bộ trần hạ dược, chính là vô giải, lệnh ánh tuyết thân thể lại còn cất giấu một loại khắc dược. Nghe ám bảy lời nói, cái loại này dược đến nay hắn còn không có tìm được giải dược, nói cách khác, hiện tại lệnh ánh tuyết trừ bỏ chờ chết, cũng không có mặt khác đừng ra. Mà hắn điên dược sẽ mất đi hiệu lực, có lẽ cũng là cùng lệnh ánh tuyết trong thân thể cất giấu cái loại này dược có quan hệ. Ân, thật đúng là có loại này khả năng tính tồn tại. Rốt cuộc đều là dược, sẽ có xung đột cũng là bình thường. Chờ ám bảy trở về, hắn sẽ hảo hảo hỏi một chút, lấy càng tốt càng chuẩn xác nắm giữ hảo lành anh tuyết hết thể hướng đi, hắn nhưng không nghĩ bị một cái ngốc tử vui đùa chơi. Ân, giống như là trước mắt cái này lành anh tuyết giống nhau, nhìn qua thập phần bình thường, còn ở nơi đó hiểu ăn mặc, hiểu như thế nào diễn kịch. Chính là ám bảy đã cùng nàng nói qua, Lệnh anh tuyết hiện tại còn ở vào điên cái này trạng thái phía trên. Nói cách khác, nàng này đây một cái kẻ điên đầu góc ở chỗ này diễn kịch cho bọn hắn xem. 334, lấy chết tương bức. Nghĩ đến đây, sở ly nhìn về phía Lanh Anh tuyết ánh mắt liền trở nên có chút bất đồng. Đương nhiên này đó bất đồng cũng không phải thật sự coi trọng nàng, mà là cảm thấy nàng có chút yêu ma hóa. Rốt cuộc hắn đến nay cũng không có nhìn đến quá cái thứ hai, rõ ràng đã điên rồi, lại còn có thể có như vậy rõ ràng suy nghĩ hình thức. cũng không có ai có thể giống lành anh tuyết như vậy nắm giữ người khác nhược điểm ở chỗ này cho chính mình như hoa gì đó kẻ điên nhưng mà này thật sự khả năng sao sở ly là thật sự hoài nghi bởi vì như vậy tồn tại vốn dĩ chính là không bình thường vẫn là nói thật có yêu nghĩ đến đây sở ly tức thì liền cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết lên tâm tư cũng đi theo xoay chuyển hướng càng sâu mặt suy nghĩ qua đi nếu là lanh ánh nguyệt biết hắn lúc này ý tưởng Sợ là sẽ trực tiếp cười ra tiếng tới, bởi vì Lanh Anh Tuyết trạng thái đối với hiện đại người tới nói, kia có thể bình thường nhiều. Rốt cuộc hiện đại có câu nói nói, kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lý trí kẻ điên. Thực hiện nhiên, Lanh Anh Tuyết liền thuộc về lý trí hình kẻ điên, rõ ràng đầu góc đã không bình thường, lại còn có thể dùng bình thường tư duy tới nói chuyện tới hành động, tới dành người khác đồng ý, tính kế lớn nhất tích lợi. Các ngươi thật sự không muốn hoài nghi ta sao? kia ta đây không ngại từ đây biến mất trên thế giới này. Lành Anh Tuyết giơ tay lên, tay phải thế nhưng nắm không đồng nhất đem không biết từ đâu tới đây truy thủ, gắt gao để ở nàng chỗ cổ, nhìn kỹ đã có nhẹ nhẹ vết máu tràn ra tới. Tuyết Nhi, không cần làm việc đốc. Đỗ Nguyệt Thiền cái thứ nhất nhảy dựng lên, nhàm phía Lành Anh Tuyết muốn cho nàng buông trong tay truy thủ, lo lắng nàng thật sự như vậy chết đi, nàng tâm gắt gao co rút đau đớn. Cho dù là suy nghĩ rông cái kia cảnh tượng, đều làm nàng vô cùng đau lòng. Không cần qua đi. Lãnh văn bân kịp thời chế trụ đấu nguyệt thiền tay, ngăn cản nàng tiếp tục về phía trước, đồng thời cảnh giác nhìn lãnh anh tuyết, không biết như thế nào tuy rằng nàng hiện tại là tưởng tự sắp tới, chính là hắn lại cảm giác được đối phương trên người sắc khí, cái loại này tưởng hủy thiên diệt địa hơi thở. Như vậy cảm giác làm hắn cảm thấy thập phần không ổn, cũng thập phần nguy hiểm. Trước mắt tựa hồ có năng lực ngăn cản này hết thảy, chỉ có sở ly một người. Lệnh văn bân nghĩ như vậy, liền nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một tia mong đợi. Người muốn chết. kia vừa lúc, lại dùng lực một chút, liền có thể đã chết. Lệnh ánh nguyệt tự nhiên cũng nhìn ra Lệnh anh tuyết này cử cũng không phải là tự sát, mà là chế tạo cơ hội hoàn thành nàng sát, hoặc là nói là lại chế tạo một đợt náo động, làm cho nàng đạt tới mục đích của chính mình. Ha ha. Tưởng thập phần tốt đẹp, nhưng cũng muốn xem nàng cái này chính chủ nhi, có nguyện ý hay không thành toàn nàng. Chính mình liền ở nơi đó diễn kịch một vai, cũng thật là quá mức buồn cười. Nguyệt nhi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đỗ Nguyệt thiền hướng về phía lanh ánh Nguyệt lớn tiếng kêu to lên, vô luận là đáy mắt vẫn là trong giọng nói, đều mang theo rất nặng tức giận, thật giống như lúc này lanh anh tuyết đã chết đi, mà nàng là hung thủ giống nhau. Cho nên nương... Ngươi cảm thấy là ta sai rồi sao? Lệnh ánh nguyệt trong lòng bị thương, lại có lệnh băng ánh mắt làm che giấu, mà dùng càng đạm ngự khí hỏi chính mình mẫu thân, vẫn là ở ngươi trong lòng. Chỉ có như vậy một cái Lệnh ánh tuyết, cho nên vô luận nàng làm sai cái gì, ngươi đều có thể vô điều kiện đi giúp nàng, Ân. Ngươi như thế nào nói như vậy ta? Đỗ nguyệt thiền thẹn quá thành giận lên, cũng không biết là thật sự bị kích thích, vẫn là bị nói chúng rồi tâm sự mới tăng bao. Mặc kệ nào một loại, hiện tại nàng đã tắt lên, đối với lành ánh nguyệt không lưu tình chút nào mắng qua đi. Lại nói như thế nào, ta đều là ngươi nương, tuyết nhi nàng là muội muội của ngươi, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là trên đời thân nhất ba người, chính là ngươi lại như thế nào làm. Đối với ngươi mội muội mặc kệ không hỏi, còn chất vấn ngươi nương, ngươi tâm rốt cuộc là như thế nào lớn lên, cư nhiên như vậy lánh nạnh. Đây là thật sự đem nàng trở thành là tội phạm tới mắng. Lênh ánh nguyệt tâm bị thương càng đau, khoe miệng ý cười lại là dương càng cao. Nàng sớm nên nghĩ đến, không phải sao. Chính mình mẫu thân từ trước đến nay liền càng thích lênh ánh tuyết, sẽ có như vậy kết quả, quả thực là hết sức bình thường. Chính là làm nàng không nghĩ tới là, ở thật sự đụng phải sự tình lúc sau, nàng mẫu thân cư nhiên có thể thật sự cứ như vậy làm lơ nàng, mà làm lơ đúng sai toàn lực giúp đỡ lênh ánh tuyết. Liền cơ bản thị phi đều không có. Linh Ánh Nguyệt thực thất vọng, đương nhiên đồng dạng thất vọng, còn có Lệnh Văn Bân cùng Sở Ly, bọn họ tầm mắt vẫn luôn ở Đỗ Nguyệt thiền cùng Lệnh Ánh Tuyết trên người qua lại nhẹ quét, người trước giống như là trước mắt hai người kia chưa từng có nhận thức quá giống nhau, mà người sau đấy mắt sát ý lại là càng đậm. Ngay thường hắn thương cũng không dám thương một chút người, cư nhiên bị này hai nữ nhân thương thành như vậy, lại sao có thể làm hắn không thèm để ý? Sở Ly gắt gao ôm Lệnh Ánh Nguyệt, tự cấp nàng một bên chống đỡ lực đồng thời. Trực tiếp Lanh luôn nói, bọn họ sự, chúng ta mặc kệ, được không? Hắn kiên nhẫn thật sự đã bị ma sạch sẽ, trước kia hắn là yêu ai yêu cả đường đi, hiện tại còn lại là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Tóm lại bọn họ những người này đều là Lanh ánh Nguyệt người nhà, nếu là nàng nguyện ý cũng thích, hắn liền giúp đỡ bọn họ dưỡng bọn họ cố bọn họ. Nhưng nếu là Lanh ánh Nguyệt chính mình đều đã không muốn lại quản không muốn lại xem, như vậy hắn chỉ biết làm ác hơn. Không đơn thuần chỉ là là mặc kệ không xem, mà là sẽ căn cứ bọn họ đối lệnh ánh nguyệt làm hạ sự, ấn thương tổn cấp bậc tiến hành trả thù, không lừa giả dối trẻ. Không, không, ta nói là ta sai rồi, tỷ ngươi không cần mặc kệ ta cùng nướng A. Lệnh ánh tuyết vừa nghe nóng nảy, nếu là bọn họ mặc kệ, kia nàng cùng Đỗ nguyệt thiền chẳng phải là chỉ có thể chờ chết. Chết quá thông khổ, nàng không nghĩ chết lại, Lệnh ánh tuyết tưởng tượng đến chết cái này tự. Cả người giống như là vùi vào lạnh băng hồ nước, làm nàng cả người run lên đồng thời, cũng từ linh hồn chỗ sâu trong hiện lên kia từ lâu quên đau đớn tới. Cái loại này bị tuyệt vọng tử vong vô lực kinh sợ chi phối khủng bố cảm, từ linh hồn của nàng chỗ sâu trong tràn ra, rồi sau đó chậm rãi chiều nàng khắp người tràn ra mở ra, giống như là có tự chủ ý thức xả một tốc tốc về phía trước đẩy mạnh, đem nàng không lưu tình chút nào đẩy mạnh tử vong chi quốc. À, Ta không cần chết, cầu xin các ngươi không cần mặc kệ ta. Lanh ánh tuyết hét lên đứng lên, gắt gao ôm chính mình, hai mắt không một chút tiêu cự khắp nơi nhìn, thật giống như có cái gì đáng sợ đồ vật vây quanh ở nàng bên cạnh người, uy hiếp nàng sinh mệnh giống nhau. Tuyết nhi, ngươi làm sao vậy? Đỗ Nguyệt Thiền nóng nảy lên, vội vàng tiến lên, muốn giữ chặt Lanh anh tuyết hảo hảo hỏi một chút nàng, rốt cuộc đang sợ cái gì, sợ hãi cái gì? Do Lênh ánh tuyết ở nàng vườn tay tức thì, huy động truy thủ không chút do dự thứ hướng đô nguyệt thiền, diễm xác máu tức thì từ cánh tay của nàng phụ tới, làm nàng càng thêm sợ hãi. À, ta giết các ngươi, giết các ngươi, ha ha ha, nếu các ngươi muốn cho ta chết, ta đây khiến cho các ngươi chết trước, ha ha ha. Lênh ánh tuyết không ngừng huy truy thủ, đáy mắt huyết hồng một mảnh, đã mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành một con kẻ điên, vẫn là bạo lực hình. 335. lần thứ hai hạ độc mau tìm đại phu tới nguyệt thiền ngươi thế nào lãnh văn bân ở lành ánh tuyết đâm bị thương đỗ nguyệt thiền đương khẩu cũng đã đem nàng kéo lại cũng ôm nàng lui về phía sau mấy bước lúc này mới một bên kiểm tra nàng thương thế một bên lớn tiếng đều to lên lãnh ánh nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú một lát đỗ nguyệt thiền cuối cùng quay đầu nhìn về phía sở ly nhẹ nhàng thấp gọi sở ly nàng ý tứ thực minh xác Chính là muốn làm sở ly tìm người tới cứu trị Đỗ Nguyệt Thiền, khả năng nhân tiện còn muốn trị trị lệnh Anh Tuyết, nhưng liền ở vừa mới sở ly cũng đã ở trong lòng phán lệnh Anh Tuyết tử hình. Tuy rằng nàng là chỉ bị thương Đỗ Nguyệt Thiền, nhưng là nếu không phải hắn động tác rất nhanh, đem lệnh Anh Nguyệt trước tiên đưa tới an toàn mảnh đất, nàng nói không chừng cũng bị thương tới rồi. Cho nên liền tính là không có thương tổn đến, chỉ cần có thương tổn cái này ý đồ, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Chẳng sợ đối phương chỉ là người điên, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. "Ân, bất quá đỗ Nguyệt thiền, sở Ly buông xuống con ngươi, nghiêm túc nhìn Lãnh Ánh Nguyệt, hơi nhíu hạ mày, ngươi thật sự tưởng cứu các nàng? Là, rốt cuộc các nàng là ta mẫu thân cùng muội muội." Lãnh Ánh Nguyệt không chút do dự nói, bất quá ở nhìn đến Sở Ly ánh mắt rõ ràng có biến hóa lúc sau, lập tức lại bổ sung câu, "Đương nhiên ta cũng biết muội muội bệnh tương đối trọng." Nếu là không có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nửa câu sau lời nói xem như đã biểu lộ chính mình lập trường, còn nhân tiện làm sở ly minh bạch, hắn là có thể đi trả thù lệnh anh tuyết, không cần cố kỵ nàng lập trường. Lúc này mới ngoan. Sở ly vừa lòng, giơ tay liền nhẹ nhàng búng tay một cái, ám bảy tức thì liền từ trên trời giáng xuống, vì một gối ở hắn trước mặt. Quá trình ngươi biết, đi nhìn một cái đi. Sở ly xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là giơ tay ôn nhu thế lành ánh nguyệt sửa sang lại thái dương sợi tóc, nhàn nhạt, nhạt nói câu. Ám bảy thật đúng là liền biết, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở phía trên, chưa bao giờ có rời đi quá, đến nỗi độc gì đó, hắn đã thông chi ám một, liền cũng đã không có hắn chuyện gì, hơn nữa hắn gần nhất thay phiên công việc là che chở vừng ra, tự nhiên cũng liền sẽ không rời đi. Vừa thấy đến ám bảy, Lệnh ánh tuyết theo bản năng liền muốn tránh đi, nàng biết trước mắt cái này hắc y nam nhân là sở ly thuộc hạ, hắn từng đã cứu chính mình tánh mạng. Cho nên nàng biết đối phương y di thuật thập phần cao minh, chính là hiện tại rõ ràng là sở ly muốn chính mình mệnh, mới làm hắn ra tới, nói cách khác hiện tại với nàng mà nói, cái này hắc y nam nhân không phải chính mình nhân nhân cứu mạng, mà là một cái muốn lấy nàng tánh mạng ma quỷ. Cái này làm cho thân thể của nàng lại lần nữa bất lực run rẩy lên. Không, nàng là không muốn chết, liền tính chính mình có chút không bình thường, nàng cũng là muốn sống. Không không không, ta thực hảo, không cần trị liệu. Lãnh Ánh Tuyết nhảy dựng lên, tưởng lại một lần chạy đến Đỗ Nguyệt Thiền nơi đó, chính là Lãnh Văn Bân đã co đề phòng, nàng còn không có động, cũng đã ôm Đỗ Nguyệt Thiền hướng bên cạnh di mấy bước. Ngươi đã thương tổn quá Nguyệt Thiền một lần, còn nghĩ đến lần thứ hai sao? Đồng thời Lãnh Văn Bân nhiễm cảm lạnh ý thanh âm vang lên. giống như trọng quyền giống nhau thật mạnh nện ở lanh anh tuyết trong lòng cho nàng tạo thành mấy vạn điểm thương tổn không không phải ta lanh anh tuyết chảy nước mắt lắc đầu tưởng giải thích chỉ là tầm mắt lệch về một bên lại thấy được đỗ nguyệt thiền cánh tay thượng miệng vết thương nhất thời ngẹ lời lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ là thật sự thương tổn qua đối phương ám bảy còn ở do dự cái gì sở ly cũng không có cấp lanh anh tuyết tiếp tục lừa tình cơ hội thanh như trời đông giá rét nói Nay một tiếng làm ám bảy không còn có do dự, chỉ thấy này như quỷ mị giống nhau nhẹ lóe mà qua, liền đã đem lệnh anh tuyết toàn bộ đề ở trong tay, ấn ở giường phía trên, tiếp theo từ cánh tay thượng rút ra một cây ngân châm, làm lơ nàng phản kháng cùng cầu tình, tay nâng châm rừng ở chắt ở nàng giữa mày. Ta, ta lệnh ánh tuyết lúc này đây lời nói còn không có nói xong, liền nhắm hai mắt nặng nề chết ngất qua đi, nếu không có nàng ngược phập phồng còn ở, thật đúng là sẽ cho rằng nàng đã chết. Đi trước nhìn xem tiểu nguyệt mẫu thân. Ám bảy còn tưởng tiếp tục thi trâm thời điểm, sở ly lại lần nữa mở miệng, chẳng qua hắn thanh âm đã không còn có một tia độ ấm, cũng không giống trước đây giống nhau đi theo lành ánh nguyệt cùng nhau gọi nàng làm nương. Này biến hóa lanh văn bân trực tiếp cảm giác được, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, âm thầm nói nguyệt thiền a, ngươi cũng biết ngươi bỏ lỡ chính là cái gì. Đáng tiếc không nói trước mắt Đỗ nguyệt thiền đã bởi vì đã chịu quá nhiều kinh hách hôn mê qua đi. liền tính là tỉnh sợ cũng chỉ sẽ đau lòng lanh anh tuyết tiếp theo lại lần nữa trách cứ lanh ánh nguyệt thôi thôi đều là thân nhân thân nhân chi gian nào có cái gì không qua được hàm một ngày nào đó sẽ tốt lanh văn bân như thế kỳ vọng chỉ là không có nghĩ tới bọn họ thời gian vốn dĩ cũng đã không nhiều lắm về sau còn có thể hay không gặp mặt đều là hai nói nhưng vào lúc này ám bảy đã muốn chạy tới trước mặt lanh văn bân hoàn hồn lúc này mới ở đối phương chỉ thị dưới Thế Đỗ Nguyệt Thiền sẽ rách cánh tay bộ phận đã phá quần áo, lộ ra bên trong giữ tợn ra thịt ngoại phiên miệng vết thương. T. Đỗ Nguyệt Thiền chịu thương không nặng, nàng chỉ là bởi vì chịu đả kích tương đối trọng, mới có thể không chịu nổi hôn mê qua đi, cho nên hiện tại miệng vết thương bị tác động, kịch liệt đau đớn làm nàng tức thì thanh tỉnh lại đây. Chỉ là nàng còn không có phản ứng lại đây lúc này là cái tình huống như thế nào, ám bảy thuốc chị thương cũng đã sai xuống dưới. Tia dược một dính vào nàng miệng vết thương, liền lập tức phát ra từng tiếng xích xích thanh, còn mạo một đám màu trắng phao phao, cùng bát có ăn mòn tính đồ vật giống nhau phản ứng. Đau, đau, đây là cái gì? Đỗ Nguyệt Thiền mắt mang hoảng sợ nhìn chính mình miệng vết thương, đau tiêm thanh kêu lớn lên, ngươi là người nào, vì cái gì muốn hại ta? Ngươi đang làm cái gì? Lãnh văn bân nắm Đỗ Nguyệt Thiền cánh tay thượng tay khẽ run lên, lạnh lùng nói, ngươi thật là ở thế Nguyệt Thiền chưa thương. Ám bảy cũng không có giải thích, chỉ là lệnh biểu tình đứng lên, lại lần nữa đi đến lệnh anh tuyết này đầu, một lần nữa bắt đầu thế nàng thi trầm, tiếp thượng phía trước chưa hoàn thành bước đi. Sở ly, ngươi không phải nói làm hắn trị liệu nguyệt thiền sao, này lại là sao lại thế này, ngươi nói. Lệnh văn bân không có từ ám bảy nơi đó được đến đáp án, liền hướng về phía sở ly truy vấn lên. Vô luận là hắn ngữ khí, vẫn là ánh mắt, đều như là ở chất vấn một cái phạm nhân. Hiển nhiên ở hắn trong lòng đã cấp sở ly định rồi tội. lãnh ánh nguyệt không chỉ có cảm thấy buồn cười, còn cảm thấy có chút châm trọng. Ngươi chẳng lẽ không biết, ở miệng vết thương có cảm nhiễm thời điểm, vải lên tiêu độc thuốc bột sẽ có như vậy phản ứng sao? Dứt lời, nàng lại chỉ chỉ đỗ nguyệt thiền, hơn nữa thương đã thấy cốt, vải lên dược sẽ đau, này không phải cũng là thường thức sao? Như thế nào ở phụ thân trong mắt, chúng ta những người này sẽ làm đều là giết người phóng hỏa hoạt động không thành? Lênh ánh nguyệt nói làm lênh văn văn lúng ta lung túng nói không ra lời, đúng vậy, hắn kia tức thì ý tưởng cũng xác thật là đối phương là muốn làm thương tổn đỗ nguyệt thiền, cũng không có nghĩ tới này, đó chỉ là trị thương bình thường quá trình. Nếu là hắn không có kiến thức quá, kia cũng liền thôi, cố tình về sau cũng là gặp qua mấy lần, vốn dĩ hẳn là liếc mắt một cái liền rõ ràng sự, lại ở như vậy hoàn cảnh chi định, trực tiếp nhận định đối phương có tội. 336. Tập thể trung độc. Hắn là làm sao vậy? Hắn bình tĩnh cùng lý trí chạy đi nơi đâu? Hắn hẳn là cho tín nhiệm đi nơi nào? Lãnh văn bân thực thực có thể lý giải chính mình hành vi, giống như là không hiểu vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên hoài nghi khởi lãnh ánh nguyện cùng sở ly giống nhau. Này không bình thường. Lãnh văn bân buột miệng tốt ra, ta biết các ngươi khả năng không tin, cho rằng ta chính là ở thoái thác mà thôi, chính là các ngươi phải tin tưởng. Cái loại này hoài nghi giống như là đã một đầu chắt ở trong lòng ta, làm ta theo bản năng dùng có sắc ánh mắt nhìn các ngươi. Hắn vừa nói sau, sở ly cùng lãnh ánh nguyệt đều trầm mặc lên, nếu lãnh văn bân nói chính là thật sự, như vậy sự tình sẽ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chỉ là khả năng sao? Lãnh ánh nguyệt nhíu mày, tổng cảm thấy này nếu là ở hiện đại, kia thật đúng là chính là có khả năng, có một loại thủ đoạn đã kêu làm tâm lý thôi miên. Chẳng qua ở cái này cổ đại xã hội, thật sự cũng có thể sao. Lệnh ánh nguyệt tổng cảm giác chuyện này có chút vượt qua chính mình tưởng tượng. Ân, còn có nếu đối phương làm như vậy, ước chừng cũng chính là phải cho nàng tìm điểm không thoải mái đi. Chính là trừ bỏ thái tử cùng hoàng hậu, nàng thật đúng là liền nghị không ra còn có ai như vậy hơn nàng. Đến nỗi nàng vì cái gì không cảm thấy bọn họ hai người có thể làm được như vậy sự. Đó là bởi vì bọn họ hai người một cái còn bệnh. Liên dương đều khởi không được, một cái khắc tắc bị hoàng đế cảnh cáo, tạm thời không dám có bất luận cái gì động tác. ân cũng không thấy đến, rốt cuộc bọn họ hai người thân phận bãi tại nơi đó, hoàng hậu mẫu ra cũng là thực lực hùng hậu, bọn họ nếu là muốn đối phó nào đó người, chỉ sợ cũng là không cần chính bọn họ động thủ, cho nên nàng hẳn là làm sợ ly hảo hảo đi cha một cha sao. Chuyện này giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Sở ly lúc này ý tưởng cũng là cùng lành ánh nguyệt giống nhau, bất quá hắn tưởng càng sâu một ít. Bởi vì có được như vậy thủ đoạn người, cũng không phải là cái loại này dễ dàng vì tiền tài là có thể bán đứng chính mình, những người này thường thường là có lớn hơn nữa ra tâm, cũng có lớn hơn nữa mục đích tính, mới có thể như vậy ra tay. Hơn nữa theo hắn biết, ở đại hạ trên mảnh đất này, có được khống chế nhân tâm người cũng bất quá như vậy ít đòi mấy người mà thôi. mà phi thường trùng hợp chính là trong đó một vị ngày gần đây tới rồi kinh thành phụ cận. Hắn sẽ biết tự nhiên là âm thầm chú ý kinh thành hướng đi, bất quá mục đích của hắn cũng không phải là muốn tìm vị này đi làm cái gì, mà là tưởng ở hoàng hậu cùng thái tử đám người hành động phía trước, đêm này đó bóp chết ở nảy sinh. Bất quá hắn này một tầng tâm tư, mặc tích nhan cũng không biết, cho nên nàng trong lòng lo lắng cũng không có bởi vì sở ly câu nói kia mà giảm bớt nửa phần. Yên tâm! thực mau chúng ta liền phải tách ra ta tin tưởng nếu những người đó đối chúng ta làm hạ ám chỉ là nhằm vào nguyễn nhi như vậy chỉ cần chúng ta rời đi cái này ám chỉ cũng liền không có gì dùng lãnh văn bân ôn nhu ôm đối nguyệt Thiền, ánh mắt nhu hòa nhìn lãnh ánh nguyệt tựa hồ ở biểu đạt chính mình là một cái phụ thân cũng là ai đứa nhỏ này tâm ý lãnh ánh nguyệt trong lòng chua sót chỉ là vừa muốn nói gì lãnh văn bân kia mạt ôn nhu liền lại lần nữa bị mạt sát Dây lát liền biến thành lại lần nữa cựu thị Cái này làm cho nàng khắc sâu ý thức được Lênh Văn Bân nói là thật sự Mà không phải phán đoán Cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân Hắn cùng Đỗ Nguyệt Thiền rất có thể là thật sự bị khống chế Đột nàng nghĩ tới Lênh Anh Tuyết Nàng trong lòng căng thẳng Vội tiến lên hỏi ám bảy ngươi phía trước nói qua Tuyết Nhi trong thân thể trùng quá nhị loại độc Có phải hay không Đúng vậy ám bảy đang ở chờ thời gian thu châm Tuy rằng nàng hỏi đột nhiên Nhưng hắn sắc mặt chút nào chưa biến gật đầu, hắn nói không nhiều lắm, có vẻ có chút lánh. Sở ly có chút không rõ, vì cái gì Lanh ánh nguyệt muốn hỏi cái này chút. Vẫn là nói nàng bắt đầu để ý khởi Lanh ánh tuyết. Đó có phải hay không hắn hạ quá độc sự, nàng cũng sẽ truy cứu lên. Cái này làm cho tâm tình của hắn có chút không quá mỹ lệ, đồng thời cũng càng thêm chú ý khởi nàng tới. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến, Lanh ánh nguyệt ở nghe được gám bảy trả lời lúc sau. Lại lần nữa truy vấn, ngươi còn nói quá, bởi vì này độc làm tuyết nhi không bình thường, phải không? Nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn trăm chằm nhìn ám bảy, chờ hắn trả lời, lạnh ánh nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, nhưng lại ám bảy lại cảm thấy chính mình đã ở vào sinh tử bên cạnh. Bởi vì ở lạnh ánh nguyệt dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn chủ tử sở ly cũng dùng đủ khả năng giết chết người ánh mắt trực tiếp tỏa định ở hắn trên người, có loại một giây liền tưởng sẽ hắn lạnh lẽo. vì không cho chính mình xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, ám bảy nhanh chóng trả lời lệnh ánh nguyệt vấn đề là bởi vì cái loại này độc ta cũng không có gặp qua, cho nên đã chuyển giao cấp đầu nhi, bọn họ sẽ thực mau cấp ra đáp án kỳ thật những lời này hắn phía trước đã nói qua, chỉ là không biết vì cái gì lệnh ánh nguyệt sẽ lại lần nữa truy vấn khởi chuyện này tới, bất quá không rõ về không rõ, hiện tại vị này muốn biết, hắn tự nhiên là muốn lại lần nữa trả lời ở được đáp án lúc sau. Lênh ánh nguyệt hơi túi đầu nghĩ nghĩ, trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, lại lần nữa ngẩng đầu nói, nếu nói, ta là nói nếu, này đó dược cũng không phải cái gì trí nhân tính mệnh dược, mà là dùng để phụ trợ khống chế nhân tâm dược. Nói tới đây, lênh ánh nguyệt có chút không xác định hơi hơi một đốn, ở trong tối bảy cùng sở ly kinh ngạc ánh mắt dưới, pha không có tự tin nói, có thể hay không có như vậy khả năng. Ám bảy lâm vào trầm mặc. Đừng nói thật đúng là chính là có như vậy khả năng, chỉ là hắn vẫn luôn không có hướng phương diện này nghĩ tới, cho nên cũng không có tra ra đây là cái gì đâu. Nhưng hiện tại ám một tin tức còn không có truyền tới, cho nên hắn không thể khẳng định cùng lanh ánh nguyện nói, cái này khả năng tính có bao nhiêu cao, nhưng là không thể không đối nàng nhìn với con mắt khác, bởi vì nàng cư nhiên sẽ hướng phương diện này tưởng, này ở nữ tử thập phần đáng quý. Sở ly tưởng khả năng càng nhiều một ít, Bởi vì hắn vẫn luôn biết chính mình lành ánh nguyệt chính là một cái bảo tàng, luôn là ở hắn cho rằng chính mình đã thực hiểu biết đối phương thời điểm, cho hắn tới như vậy một chút. Giống như là hiện tại giống nhau, nàng cư nhiên nói ra liền hắn đều không có nghĩ đến sự, này có thể nói là nàng cho hắn bày ra mặt khác một mặt, cũng có thể nói là hắn lại ở nàng này tòa bảo tàng phát hiện không biết loang loáng điểm. Như vậy một cái toàn thân lập lòe ánh sáng nữ nhân, lại là hắn hải tử mẫu thân nữ nhân. Hắn lại sao có thể ngăn cản nàng mị lực Nhưng mà hai người trầm mặc Lại làm lành ánh nguyệt vốn dĩ liền Có điểm không xác định tâm Lại lần nữa dao động lên kia cái gì các ngươi cũng không nên tưởng thiệt Ta chính là thuận miệng vừa nói Ta Không, ngươi nói rất đúng Sở ly lắc đầu, mắt mang ý cười nói Ngươi là ta đã thấy thông tuệ nhất nữ tử Bởi vì ngươi nói này đó Ta căn bản liền không có nghĩ tới Ám bảy cũng ở một bên gật gật đầu Cái này ý tưởng rất có ý tứ, ta lập tức đi thông chi đầu nhi một tiếng, làm cho bọn họ hướng cái này phương hướng thử nghiên cứu nhìn xem. Dứt lời ám bảy một cái nhẹ lóe ngay lập tức rời đi, lệnh ánh nguyệt kinh ngạc nhìn còn bị chắt châm lệnh ánh tuyết, tuyết, tuyết nhi còn không có rút châm. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, ám bảy liền lại lần nữa từ cửa sổ nhảy tiến vào, lại lần nữa vững vàng đứng ở giường sườn vị trí phía trên. 337, làm ơn tất thanh tra. quả nhiên đam ám vệ đều là xuất quỷ nhập thần tồn tại sao lãnh ánh trăng mở tự vỗ nhẹ hạ chính mình ngực không cấm có chút may mắn chính mình nếu không phải từ vừa mới đến bây giờ nàng vẫn luôn ở cũng vẫn luôn nhìn Lệnh ánh tuyết nơi này bằng không thật đúng là sẽ không phát hiện người đã rời đi qua sự thật không không đơn thuần chỉ là xuất quỷ nhập thần mà thôi ám vệ hành động lực cùng với chấp hành lực cũng đồng dạng cường hãn điểm này không thể nghi ngờ lãnh ánh nguyệt cũng gặp qua mấy cái ám vệ Đối này trong lòng cũng là hiểu rõ. Tâm tắc, lãnh ánh nguyện cảm thán sở sở chính mình cảm, thầm nghĩ cũng khó trách sở ly vẫn luôn ở vào thường thắng tướng quân như vậy vị trí phía trên, có như vậy thuộc hạ, liền tính là trên đời nhất xuẩn ngu ngốc, chỉ sợ cũng là có thể hoạch kích không ít. Đương nhiên này cũng không thể liền nói thân là chủ tử sở ly liền không lợi hại, hoàn toàn tương phản nguyên nhân chính là vì có hắn như vậy cường thế chủ tử, mới có thể có thể đồng dạng cường thế thuộc hạ, không sai. Ở nàng nhận chi, chủ cùng phó tồn tại vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau, mà này cũng vừa lúc ứng một câu, có cái dạng nào chủ, liền có cái dạng nào phó. Ta mang Nguyệt Thiền đi nghỉ ngơi, tuyết nhi liền giao cho các ngươi. Lúc này Đỗ Nguyệt Thiền rốt cuộc bởi vì quá mức mỏi mệnh mà đã ngủ, Lãnh Văn Bân ở xác định nàng xác thật là thật sự ngủ say lúc sau, lúc này mới cùng Lánh Ánh Nguyệt bọn họ nói một tiếng, lại mang theo nàng rời đi. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, lành ánh nguyệt cũng không có đáp ứng, ta cảm thấy hiện tại vẫn là ngốc tại nơi này tương đối hảo, chờ hạ cũng phương tiện làm ám bảy thế các ngươi bắt mạch. Nàng là tưởng cha cha, bọn họ trong thân thể có hay không cái loại này độc, nếu lành ánh tuyết đã trúng độc, như vậy đã nói lên những người khác cũng có thể. Đặc biệt là vốn dĩ đô nguyệt thiền, nàng nguyên bản đối chính mình còn là phi thường ôn nhu, chính là ở lành ánh tuyết trở về lúc sau. Đối nàng thái độ lại là càng ngày càng ác liệt. Tuy rằng trước kia cũng xác thật là cái dạng này, nàng đối lành anh tuyết sẽ so đối chính mình hảo điểm, nhưng lần trước nàng đối lành anh tuyết thất vọng cũng không phải giả. Hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, nàng cũng không phải như vậy một loại tâm thiên tới rồi chân trời đi tính cách. Trên thực tế, Đỗ Nguyệt Thiền là hoàn mỹ nhất mẫu thân, bởi vì nàng là thật sự có thể tận khả năng làm được xử lý sự việc công bằng, mà không phải làm cái này thiên cân hoàn toàn nghiêng lệnh. Đây cũng là vì cái gì lanh ánh nguyệt ở như vậy tình hôn giới, còn không thể nhận tâm cùng đỗ nguyệt thiền chặt đứt cùng chính mình quan hệ, không thể nhận tâm đi chất vấn nàng nguyên nhân. Cho nên nếu hiện tại đã phát hiện vấn đề nguyên, như vậy không kiểm tra một chút, lại sao có thể làm nàng hoàn toàn yên lòng. Hơn nữa đây cũng là vì đỗ nguyệt thiền bản thân an toàn suy nghĩ, tin tưởng lãnh văn bân hẳn là cũng là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Chính như lanh ánh nguyệt suy nghĩ như vậy, Lãnh Văn Bân ở nghe được nàng lời nói lúc sau, trực tiếp góp chân vừa chuyển, ôm Đỗ Nguyệt Thiền đem nàng đặt ở một bên mỹ nhân giường phía trên, đồng thời cũng thay ta khám bắt mạch đi, ta không thích bị người thao tác cảm giác. Như vậy cảm giác không song thấu, thật giống như chính mình chính là một cái rối gỗ giật dây giống nhau, nhân ra tưởng ngươi động ngươi liền động, tưởng ngươi chết ngươi sẽ chết, liền tính cho ngươi đi thương tổn chính mình người nhà ái nhân. Chỉ sợ cũng là chỉ bằng vào lực lượng của chính mình không có biện pháp đi chống cự. Ám bảy lệnh con ngươi, nhìn về phía sở ly, hắn chủ tử chỉ có một người, những người khác cũng không thể đối hắn ra lệnh, hắn lúc này hành động thập phần minh xác Hắn tầm mắt di đến sở ly nơi này, lãnh ánh nguyệt cùng lãnh văn vân cũng đi theo hắn tầm mắt nhìn về phía sở ly, trong lúc nhất thời ba người đều nhìn về phía sở ly. Sở ly có chút tức giận, hắn ánh mắt trầm xuống, tấn tiểu nguyệt nói làm. Về sau như vậy sự không cần hỏi lại quá, nhan nhan nói cùng cấp cùng ta. Ám bảy nội tâm chấn động vô cùng, phản ứng lại là cực nhanh, hắn trực tiếp nhìn về phía Lanh Ánh Nguyệt, nói thẳng là, Lanh tiểu thư." Tuy rằng đã nhận đồng Lanh Ánh Nguyệt thân phận, nhưng là muốn cho hắn thật sự thấp hèn kiêu ngạo đầu, trước mắt vẫn là không thể đủ. Bọn họ cùng mặt khác thị vệ bất đồng, bọn họ sinh mà làm ám vệ, liền chỉ phục tùng một người. Cho nên lúc này hắn sẽ cùng Lanh Ánh Nguyệt hành lễ. cũng bất quá là bởi vì sở ly nói mà thôi, bất quá hắn có thể làm như vậy đảo cung coi như là nhận đồng nàng địa vị ân Lênh ánh nguyệt bình tĩnh gật gật đầu xem như ứng ở nhìn đến ám bảy xoay người đi thế đỗ nguyệt thiền bắt mạch là lúc nàng chỉnh trái tim đều nhảy tới cổ học nhi như vậy cảm giác nàng nhị thế thêm lên cũng là liêu liêu không có mấy chính là hiện tại lại là lại lần nữa cả trái tim huyền đều băng rồi lên ân nói như thế nào đâu Như vậy cảm giác như là khẩn trương, lại như là hưng phấn, tóm lại giống như là được đến một kiện thiên đại hảo bảo bối giống nhau, cả người đều bay lên, có hay không? Đồng dạng khiếp sợ còn có lanh văn bân, bất quá hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở đứng ở lanh ánh nguyện bên cạnh người sở ly trên người, hắn cũng là không thể minh nguyệt cái này con rể rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn tin tưởng hắn là ái chính mình nữ nhi, chính là bởi vì ái liền đem lực lượng của chính mình phân cho một nữ nhân. Này vô luận ở nơi nào, vô luận là ai, chỉ sợ cũng là không có như vậy đại bút tích. Rốt cuộc này đó đều là quyền quý nhóm bảo mệnh lực lượng, nay đến đóng lại chính mình thánh mạng lực lượng, lại là giao cho người khác trong tay, này nếu là hắn chỉ sợ cũng là không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, cho dù là đấu người tiền. Như vậy tưởng tượng, lãnh văn bân cảm thấy chính mình thật là cái gì đều không bằng nhân ra sở ly, vô luận là quan chức vẫn là nhân phẩm, không có giống nhau là đủ tư cách. Cũng khó trách Đỗ Nguyệt Thiền đến bây giờ đều không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình, lãnh ánh Nguyệt càng là ở thật vất vả cho hắn điểm sắc mặt tốt lúc sau, lại lần nữa thay đổi lãnh, cũng chỉ bởi vì lãnh anh tuyết chuyện này. Lúc này hắn thật sự thực hy vọng, chính mình cùng Đỗ Nguyệt Thiền cũng có thể bị cha ra chúng lãnh anh tuyết cái loại này độc bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích, bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên đối lãnh ánh Nguyệt thay đổi thái độ. Như thế cũng mới có thể bảo đảm mấy người bọn họ cảm tình duy trì đến một cái hoàn mỹ nhất ổn định điểm phía trên. Hắn cũng nghĩ tới, lệnh ánh nguyệt thực mau liền phải rời đi đại lương, về sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Thừa dịp này cuối cùng thời gian, hảo hảo kéo kéo lẫn nhau chi gian khoảng cách là thập phần cần thiết. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, lệnh ánh nguyệt khẳng định là sẽ đem tiểu nguyệt thấy lưu lại. Chỉ cần bọn họ có thể đem tiểu nguyệt chuyển biến tốt tốt nuôi lớn. Chờ lệnh ánh nguyệt lại lần nữa tìm trở về thời điểm, bọn họ cũng hảo có một công đạo, đương nhiên bọn họ cũng có thể đi đại chu tìm nàng, mang theo hải tử đi, đến lúc đó lại đại ngăn cách cũng có thể tiêu. Lệnh văn bân ở trong lòng tưởng thực hảo, kế hoạch cũng thực hoàn mỹ, chính là nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm hắn càng thêm chú ý khởi ám bảy tới. Đặc biệt là nhìn đến ám bảy đã thu hồi ngón tay, đứng dậy đi đến hắn trước mặt tới thời điểm. Hán tâm thậm chí đã khẩn trương đến để đến cổ họng nơi này. Thình vương tay. Ở lãnh văn bân còn ở do dự mà muốn hay không dối tay thời điểm, ám bảy tay đã dẫn đầu đã mở miệng, cùng sử dụng lệnh băng ánh mắt nhìn hắn. Ai, hào hào. Lãnh văn bân đầu tiên là sửng sốt, ở phản ứng lại đây lúc sau, vội cuốn lên chính mình ống tay áo lộ ra chính mình thủ đoạn đưa tới ám bảy trước mặt, toàn bộ quá trình lại là có chút vô thố. Bất quá đối này đó tiểu trạng hướng. bảy cũng không có đặt ở trong lòng, chỉ là lạnh mặt chuyên tâm thế lãnh văn bân đem khởi mạch tới, bởi vì vẻ mặt của hắn ánh mắt đều không có biến hóa, cho nên chỉ là bảng quan cũng không thể nhìn ra kết quả rốt cuộc là cái gì. 338. Thanh trừ uy hiếp đối tượng. Trên thực tế, không ngừng là lãnh ánh nguyệt có chút khẩn trương, lãnh văn bân chính mình cũng là khẩn trương muốn mệnh, người trước là lo lắng cho mình cha mẹ là thật sự chúng đầu, người sau là lo lắng cho mình không có trúng đầu. Bọn họ hai người ý tưởng tuy rằng một trời một vực, nhưng là quá trình lại là giống nhau. Sở ly nhưng thật ra không có gì, hắn chỉ lo lắng lênh ánh nguyệt trạng thái, đối với những người khác, hắn cũng không phải thực để ý, hắn cũng là thực tự tin, cảm thấy vô luận như thế nào, chính mình đều là có thể trấn an trụ chính mình nữ nhân, không cho nàng đã chịu bị thương. Liên ở lênh ánh nguyệt cùng sở ly tâm tư chăm chuyển thời điểm, ám bảy đã từ lênh anh tuyết tay trái, đổi tới rồi nàng tay phải. Tiếp theo lại tinh tế đem đem, lúc này mới đứng dậy. Tuy rằng hắn đem phi thường toàn diện, nhưng mà trên thực tế bắt mạch quá trình thực mau không ra mãn một phút, ám bảy liền đứng dậy, hắn đứng ở tại chỗ nhìn về phía lãnh ánh nguyệt cùng sở ly, hồi chủ tử, lãnh tiểu thư, bọn họ hai vị trên người cũng xác thật có chúng độc dấu hiệu, bất quá cùng lãnh nhị tiểu thư có chút khác nhau. Hắn trả lời làm lãnh văn bân, bân gánh nặng trong lòng được giải khai, đây là đúng là hắn muốn kết quả. chỉ là như vậy làm hắn vừa lòng không được kết quả, lại làm lành Ánh Nguyệt mày gắt gao nhăn ở khởi, tâm tình cũng đi theo không xông lên. Sở Ly thấy thế, liền xua xua tay làm Ám Bảy lui ra, chính mình tắc ôm lành Ánh Nguyệt trấn an khởi nàng tới. Yên tâm, sẽ không có việc gì, nhiều nhất chính là cha mẹ ngươi tính tình thiếu chút nữa. Hắn nói tuy rằng có chút không xuôi thai, nhưng vẫn là làm lành Ánh Nguyệt thoáng thư hoán hạ trong lòng áp lực, liền ngươi số ngươi nhất sẽ bẩn. Yên tâm đi. chúng ta không có việc gì lãnh văn bân tâm tình không tồi cho nên đang nói những lời này thời điểm mặt mày đều là nhiễm một tia nhàn nhạt, nhạt ý mừng ta mang nguyệt thiền đi nghỉ ngơi tuyết nhi liền phiền toái các ngươi ân phụ thân không cần lo lắng lãnh ánh nguyệt gật gật đầu tuy rằng như cũ nghe đi lên không thể xưng là thân thiện nhưng là đối lập phía trước mang theo tức giận bộ dáng xác thật đã xem như không nhỏ thay đổi đây là một cái tốt hiện tượng lãnh văn bân mỉm cười gật gật đầu một lần nữa bế lên đỗ nguyệt thiền cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi trở về đỗ nguyệt thiền tiểu viện sở ly nhìn hạ ám bảy đang ở cấp lanh anh tuyết lấy châm nhìn qua còn có hậu tục một ít việc nghi liền mang theo lệnh ánh nguyệt hướng một bên giường nệm đi đến đi trước nghỉ ngơi một chút cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác ân lệnh ánh nguyệt gật gật đầu theo sở ly lôi kéo chính mình lực đạo đi tới giường nệm trước lại ngoan ngoắn nằm đi lên nàng sắc thật là đã rất mệt từ Lệnh anh tuyết xảy ra chuyện đến bây giờ nàng cũng là thật sự không có hảo hảo kiên định nghỉ ngơi một chút mỗi ngày chuyển chuyện của nàng thân thể của nàng lại lo lắng mâu thân biết còn sợ hai hòa thân nhật tử gần chỉ là hiện tại không thể ngủ mắt thấy Lệnh anh tuyết nơi này hẳn là sắc hảo ám bảy này đầu thấy thế nào đều như là đã ở kết thúc nàng tưởng trước tiên biết kết quả cho nên nàng quyết đoán lắc lắc đầu tầm mắt lại lần nữa chuyển qua Lệnh anh tuyết nơi đó sở ly tức thì liền minh bạch nàng ý tứ lập tức dùng mềm nhẹ thanh âm chấn an nói ngươi đừng nhìn đã thu trâm kế tiếp còn có không ít sự muốn xử lý không tin ngươi có thể hỏi một chút ám bảy thật sự lãnh ánh nguyệt nghe lời nhìn về phía ám bảy người sau còn lại là lòng tràn đầy khổ bức gật gật đầu thừa nhận sở ly cái nhìn chỉ là tuy rằng thừa nhận nhưng hắn nội tâm lại có chút hụt hẫng hơn nữa hắn thật sâu cảm thấy chính mình chủ tử bởi vì có tức phụ lúc sau liên đối bọn họ này đó thuộc hạ không hảo. Từ từ, tựa hồ có người đã nhắc nhở quá bọn họ, là ai tới? Quên mất. Thật đáng buồn chính là chính mình phía trước còn không tin, hiện tại tự mình trải qua lúc sau, không tin cũng không được, hơn nữa hắn cũng quyết định phải đi về hảo hảo đi tuyên truyền một chút, chuẩn bị muốn cho đoàn người đều tin tưởng lên. Thấy được sao, ám bảy đều đã nói, ngươi còn có cái gì không yên tâm sao? Sở ly nhợt nhạt cười. vỗ nhẹ lanh ánh nguyệt phía sau lưng một bên hống nàng một bên nói không có việc gì chờ lanh ánh tuyết tỉnh lại ta trước tiên đánh thức ngươi tốt không lanh ánh nguyệt nghĩ nghĩ tựa hồ cũng là đạo lý này chính mình lại ở chỗ này dễ rủa cái gì đâu vốn di đã rất mệt nếu còn muốn uổng công chờ đợi không bằng cứ như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát đầu. suy nghĩ cẩn thận lúc sau lanh ánh nguyệt cũng không hề khách khí trực tiếp thả lỏng thân thể cả người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới Nhắm hai mắt không điểm bắt đầu nghỉ ngơi lên. Thấy nàng ngủ, sở ly từ trong lòng ngực móc ra một tiểu tiệt hương tới, bậc lửa lúc sau, phong tới lành ánh nguyệt đầu sườn, chờ hương thiêu xong lúc sau, lại nhẹ giọng kêu nàng mấy tiếng, phát hiện nàng thật sự không có phản ứng, chân chính ngủ say lúc sau, lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía ám bảy. Chủ tử! Ám bảy nhanh chóng quỳ một gối xuống dưới, không có nửa điểm do dự, bởi vì hắn biết. Chính mình chủ tử cố ý làm lãnh ánh nguyệt lâm vào ngủ say, tự nhiên là có việc muốn phân phó hắn làm. Lãnh ánh tuyết độc không cần tra xét. Sở ly đi dạo bước chân, khoe miệng nhiễm hung ác nham hiểm độ cung, từng bước một đi đến giường trước, trên cao nhìn xuống nhìn mắt trừng lớn hai mắt, mắt mang hoảng sợ trừng nhìn hắn lãnh ánh tuyết, trực tiếp cho nàng thêm tề hoa mẫu đơn khai đi. Hoa mẫu đơn khai là cái gì? Lãnh ánh tuyết trong lòng căng thẳng, tuy rằng không biết đây là thứ gì. chính là trực giác nói cho nàng, này tuyệt đối không phải là đối nàng tốt ngoạn ý nhi, mà là muốn nàng mệnh độc dược. Không, cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật sự sẽ không lại nhằm vào các ngươi, ta về sau nhìn đến lệnh ánh nguyệt ta khẳng định vòng rất xa, được không, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta bảo đảm sửa đổi. a, lệnh ánh tuyết còn ở nơi đó đau khổ cầu tình, nhiên lời nói còn không có nói xong, trước mắt đã bị quăng một cái bàn tay. Đầu nặng nghề tạp hồi gối đầu phía trên, hôn mê nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Thượng dược, ở lanh ánh tuyết nửa hôn nửa trầm thời điểm, một đạo vô tình đến lạnh băng thanh âm, như nước đĩa dường như một đầu chui vào nàng trong óc, đau nàng thế nhưng tức thì giật mình ở đường trường, hoàn toàn đã không có phản ứng. Dược, cái gì dược? lãnh ánh tuyết tư duy trầm gì gì xoay lên, chợt nửa ngày mới phản ứng lại đây nga, là có độc dược a nguyên lai là cái này a còn tưởng rằng là cái gì tiếp theo lại xoay nửa ngày, lúc này mới rốt cuộc ý thức được việc này nguy hiểm, nhưng mà đã chậm, bởi vì liền ở nàng cuồng xuân thời điểm, ám bảy đã nhanh chóng từ tùy thân bối bọc nhỏ, lấy ra hoa mẫu đơn khai ở lệnh ánh tuyết bởi vì kinh ngạc hé miệng nháy mắt, trực tiếp đầu y đi, đi vào, dược, dược, phản ứng lại chậm, thuốc viên lướt qua hết hầu cảm giác, nàng vẫn phải có, vì thế vốn dĩ chỉ là một chút hoảng sợ. biến thành thật lớn đủ khả năng cắn nuốt nàng linh hồn đau khổ không ta là lanh ánh nguyệt muội muội nàng từ nhỏ đối ta đặc biệt hảo ngươi nếu là thật sự giết ta nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lanh ánh tuyết vì làm chính mình sống sót lại lần nữa nhắc tới chính mình tỷ tỷ lanh ánh nguyệt cũng chỉ có như vậy thời điểm nàng mới có thể nhớ tới chính mình nguyên lai là lanh ánh nguyệt muội muội mà không phải mặt khác cái gì người xa lạ hiện tại mới nghĩ đến Sở ly cười lạnh một tiếng, mắt mang châm trọc nhìn nàng một cái, ngữ mang khinh miệt nói, hy vọng chờ ngươi thật sự điên rồi lúc sau, còn có thể nhớ kỹ tiểu nguyệt là ngươi tỷ tỷ, mà không phải ngươi có thể lợi dụng đối tượng. 339. Nguy cơ cảm Hoa mẫu đơn khai, tên thực mỹ, nhưng trên thực tế lại là một loại đủ khả năng làm người sống ở trong ngộng cả đời dược, loại này dược chỉ có chu quốc có, cho nên sở ly mới có thể lựa chọn sử dụng. Bởi vì hắn muốn chính là làm lành anh tuyết không có người nhưng cứu, muốn chính là làm nàng điên cả đời, làm nàng hoàn toàn hãm ở bên trong vĩnh viễn thanh tỉnh không được. Cũng chỉ có như vậy, lành ánh tuyết mới có thể là lành ánh tuyết, đơn thuần chỉ là lành ánh nguyệt muội muội, giống như là rút răng nọc xà nhi giống nhau, chỉ có như vậy mới có thể đặt ở lãnh ra, nếu như bằng không nàng liền chỉ có chết này một cái lộ. Bởi vì hắn sẽ không yên tâm. cũng sẽ không nhầm nàng đi thương tổn bất luận cái gì một cái lành ánh nguyệt quan tâm lời cho nên lành ánh tuyết nhất định phải phải bị hy sinh rất mới lạ. Vì cái gì, ta bất quá chỉ là muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc, vì cái gì nàng cái gì đều có, mà ta lại cái gì đều không có, vì cái gì. Ở cảm giác được thân thể càng ngày càng nhiệt thời điểm, lành ánh tuyết đạo ý thức được dược hiệu đã bắt đầu ở thân thể của mình du tẩu lên. Nàng cảm thấy chính mình cả đời này giống như là một cái chê cười. Nàng vì phú quý tiếp cận thái tử, khi đó là thật sự trả giá chính mình thiệt tình, nàng có thể xác định cùng với khẳng định chính mình là yêu thái tử. Chính là thái tử hồi báo nàng, lại là vô tình vứt bỏ cùng với lăng nục cùng chết, ha ha ha, thật vất vả có một cái vu lôi đối nàng hảo, muốn mang theo nàng rời đi cái này địa phương quỷ quái, chính là không nghĩ tới chính là, hán đảo mắt liền chết ở thái tử trong tay. Đây là cỡ nào châm trọc? Cứ như vậy nàng lại lần nữa rơi xuống thái tử trong tay, lúc này đây ác hơn, vì kích thích lành ánh nguyệt, nàng hảo tỉ tỉ thái tử cư nhiên cho nàng hạ dược không nói, còn làm một đám người tới chiếu cố nàng. Quỷ biết ở nàng nghe được thái tử cùng lành ánh nguyệt ở nơi đó nói điều kiện thời điểm, trong lòng là có bao nhiêu hận, nếu không phải lúc ấy chính mình đã bị dược vật hoàn toàn chi phối, nàng tuyệt không sẽ cư như vậy dễ dàng buông tha bọn họ, ở hận ý, nàng hoàn toàn hôn mê qua đi. trở lại lần nữa tỉnh lại liền về tới chính mình phòng nơi này tựa hồ thực bình tĩnh cái gì đều không có nhưng nàng trong lòng rất hận phi thường buồn bực liền muốn tìm một cái đột phá khẩu tới phát tiết ra tới vì thế nàng nghĩ tới một cái phi thường tốt chủ ý đó chính là trang điên bởi vì chỉ có kẻ điên là sẽ không có người so đo cũng chỉ có một cái kẻ điên mới có thể muốn làm cái gì làm cái gì nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là Nàng vừa mới mới vừa trang điên, đã bị sở ly xuyên qua, ở hắn vào nhà tức thì, nghịch nguyện đứng ở cửa nam nhân làm nàng tức thì chứ mê. Nàng lần đầu tiên ý thức được người nam nhân này cũng rất tuấn tú, không hắn so thái tử càng đẹp mắt, cả người phát ra khí thế cũng càng thêm cường thế cùng chân tuyệt. Nàng trái tim không biết cố gắng nhảy nhanh một phách, tức thì ở nam nhân kia dùng mang theo lệnh ánh mắt nhìn về phía chính mình khi, chính mình lại có bị điện giật cảm giác. Như vậy cảm giác là liền ở thái tử nơi đó cũng không có cảm thụ quá. Cho nên nàng xác định chính mình hẳn là yêu sở ly, cái này chính mình tỷ tỉ, tỉ nam nhân, chính là nàng không đệ bụng, dù sao thân thể của nàng đã dơ không thể lại dơ, hơn nữa nàng yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể một ngủ người nam nhân này, cũng đã chết cũng không tiếc. Đáng tiếc liền như vậy yêu cầu, bọn họ đều không có thành toàn nàng, ha ha, thật là buồn cười không phải, còn nói là hảo tỉ muội Cái gì phá tỉ muội, cư nhiên liền cái nam nhân đều không muốn nhường cho nàng. Này không phải nàng hảo tỉ tỉ sao. Lệnh ánh tuyết lúc này lại lần nữa hận thượng Lệnh ánh nguyệt, cho nên mới sẽ có kế tiếp một loạt hành động, bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, rõ ràng đã không còn giúp nàng mẫu thân. Lúc này đây cư nhiên cũng đứng ở nàng bên này, cư nhiên nguyện ý vì nàng đi thương Lệnh ánh nguyệt. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là nàng vẫn là hảo hảo bắt được lúc này đầy cơ hội. Cần phải phải được đến sở ly, đem lành ánh nguyệt nhìn như thuần khiết bề ngoài hạ, kia hát đến đã phát lượng nội bộ, bày ra cấp sở ly xem, làm cho hắn minh bạch, nữ nhân này không đáng. Nàng so với chính mình cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, đáng tiếc nàng thất bại, thậm chí còn muốn ở chỗ này hoàn toàn hủy hoại chính mình thiệt tình yêu nam nhân trong tay. Tiểu Nguyệt, tình tỉnh, tỉnh ngươi lanh ánh tuyết tỉnh. Không biết ngủ bao lâu lành ánh nguyệt bị sở ly ôn nhu đánh thức, nàng mê mang chớp trước mắt. Lại giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cho mũi, tổng cảm giác có điểm ngọt nghị cảm giác, như thế nào huy đều huy không khai. Sở ly, ngươi ngửi được một cổ quái quái vị ngọt không? Lênh ánh nguyệt một bên ngồi dậy một bên ngữ mang nghi hoặc hỏi sở ly, ân, tựa hồ lại phai nhạt không ít. Vị ngọt, tự nhiên là có, đó là trăm ngày miên giải dược đặc thù hương vị, bất quá sở ly lại sao có thể không đánh đã khai đâu. Cho nên hắn chỉ là nhẹ lay động phía dưới. Không có a, ngươi có phải hay không nghe sai rồi? Phải không? Lãnh Ánh Nguyệt lại dùng sức nghe nghe, lúc này đây nàng một chút vị ngọt đều nghe không đến, ân, không, có khả năng a. Nàng mắt mang nghi hoặc lại nghe thấy mấy lần, nhiều lần đều là lấy lại nghe không đến hương vị mà chấm dứt, cái này làm cho nàng có chút không hảo ý nhìn về phía Sở Ly, hình như là đã không có, có thể là ta chính mình nghe sai rồi. Lại không có việc gì. Người ta chi gian nhưng không cần như vậy khách khí. Sở ly mang theo nàng xuống giường, rồi sau đó chiều lành Anh tuyết giường trước đi qua, ở ngươi ngủ thời điểm, ám một lại đây quá, đem lành ánh tuyết giải dược lấy tới, vừa mới ám bảy đối nàng dùng, hiện tại mới vừa tỉnh. Sở ly thanh âm cực nhẹ, mang theo này đặc có ôn nhu cùng với hơi mang ám ách thanh tuyến, giống như là nhất thanh triệt thanh tuyển, nhẹ nhàng đánh nhịp, dơ lên một đám âm nhạc tinh linh. tạo thành một khúc đủ có thể lệnh nhân tâm động giai điệu, làm nàng ở trong bất chi bất giác trầm luân mà xuống. Nhưng mà nhân gia bất quá chỉ là mềm nhẹ nói câu lời nói mà thôi, cái này làm cho lành ánh nguyệt cả người đều có chút không tốt lắm lên, "Ân, như vậy cảm giác như thế nào hình dung đâu. Chính là nhân gia còn không có khai liêu đâu, chính mình cũng đã vứt bỏ sở hữu rụt rẹ cùng cảm thấy thẹn tâm, muốn cùng nhân gia tương tương ngưỡng ngưỡng, thậm chí còn nghĩ phải cho đối phương sinh hầu tử. Thiên, cái này kêu cái gì? Cái này kêu thanh không địa ngục. Chính là như vậy không được, nữ hài tử không phải hẳn là muốn lại rụt rè một chút, muốn cho nam nhân không thể dễ dàng đắc thủ, kia mới có thể thể hiện ra bản thân giá trị sao. Nhưng mà nghĩ đến đây Lanh ánh nguyệt tức thì giống như là bị nước lạnh từ đầu dọc biến, bởi vì nàng phút chốc đến nhớ tới chính mình chẳng những đã bị đối phương cấp chiếm, thậm chí đã không biết chiếm vài lần. Cho nên dựa theo phía trên lo dịp, Chính mình đã không có bất luận cái gì giá trị Ở nam nhân trong mắt đã hạ giá Thậm chí nếu nam nhân chơi chơi liền đi rồi Chính mình thậm chí liền cái năng lực phản kháng cũng không có Bởi vì thế giới này đối với nữ nhân là càng thêm tàn khốc tồn tại Nam nhân chơi nữ nhân là hẳn là chính là có thể Đặc biệt là như vậy quyền cao chức cho người Còn có thể bị xưng là phong lưu vận sự Nhưng là đồng dạng sự tình đến phiên nữ nhân trên người Giống nàng như vậy thân phận Phòng trừng chỉ có thể lạc một cái quả phụ trước cửa sự phi nhiều, tiếp theo liền sẽ bị ấn tiến lồng heo trực tiếp chết đối. Tưởng tượng đến nơi đây, lãnh ánh nguyệt liền càng thêm không hảo, thậm chí tưởng một giây rời đi sở ly, cùng hắn không còn có liên hệ cái loại này, làm cho nàng bảo trì chính mình thanh danh, tuy rằng khả năng hiện tại nàng đã không có thanh danh. 340, chỉ có an ủi nhưng làm. Suy nghĩ cái gì? Liên ở lãnh ánh nguyệt thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong thời điểm, sở ly mang theo từ tính thanh âm ở nàng bên thai lại lần nữa văng lên, cả kinh nàng cả người run lên, thiếu chút nữa bản năng liền một phen đẩy ra chính ôm nàng sở ly. Nàng theo bản năng động tác làm sở ly thân thể cứng đờ, đáy mắt hơi hơi tối sầm lại, lược có chút suy nghĩ nhìn mắt lãnh ánh tuyết, lúc này mới chuyển nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi, có phải hay không không nghĩ nhìn đến nàng, nếu là ta lập tức làm ám bảy chỗ lý nàng. Không, không phải như thế. Lênh ánh nguyệt vội vàng kéo sở ly tay, vội vàng lắc đầu nói, đây là ta thân muội muội, lại như thế nào không cần thương tồn nàng, hảo sao? Nàng dương mắt vọng tiến nam nhân đen bóng đáy mắt, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc ta thực mau liền phải rời đi, kế tiếp chỉ có nàng mới có thể làm bạn bọn họ. Nói nàng chua xót khẽ cười một tiếng, có lẽ đối cha mẹ ta tới nói, lênh ánh tuyết làm bạn mới là kết cục tốt nhất. mà ta chú định là phải rời khỏi. Nàng nói chính là sự thật. ở nàng đã đến phía trước, nguyên chủ xác thật đã chết. ở vì cấp mẫu thân cùng tuyết nhi tìm thức ăn lấp đầy bụng, chính mình lại không bỏ được ăn xong thật vất vả tìm tới đồ ăn, mới có thể bị sống sờ sờ đói chết. ở nguyên chủ bị đói chết lúc sau, vô luận là mẫu thân của nàng vẫn là muội muội, đều không có chú ý quá điểm này. ở các nàng mẹ con hai người nhìn đến nàng trước tiên, hỏi cư nhiên chỉ là có hay không ăn. Mà không phải ngươi vì cái gì nhìn qua sắc mặt khó coi như vậy. Đủ để có thể thấy được, ở hai người bọn nàng trong lòng, có lẽ nàng cái này nữ nhi cùng tỷ tỷ còn không có một ngụm ăn tới đăng giá, nếu là nguyên chủ còn ở, sợ là trực tiếp chết lại một hồi đều khả năng. Sở Ly không biết lành anh Nguyệt này đoạn chuyện cũ, nhìn đến nàng trong mắt lộ ra như vậy ánh mắt, chỉ cảm thấy cảm cùng thâm chịu, cũng đồng dạng khó chịu đau đớn lên. Hắn biết đến. Tiểu nguyệt cho tới nay đều sống quá vất vả, nàng vẫn luôn đau khổ chống đỡ cái này ra, chỉ mình khả năng tới chiếu cố Đỗ nguyệt thiền cùng lãnh ánh tuyết, chính là hai người kia chưa từng có suy xét quá nàng cảm thụ. Lãnh ánh tuyết là chưa từng có thay đổi quá, thẳng đến giờ này khắc này, nàng trong mắt phủ trong lòng nghĩ, cũng trước nay chỉ có chính mình vinh hoa cùng Phú quý, căn bản không có niệm quá chính mình tỉ tỉ một tiếng hảo. Đến nỗi Đỗ nguyệt thiền. Có lẽ ở đối lành anh tuyết hoàn toàn thất vọng thời điểm, nàng mới đối lành anh nguyệt thoáng hảo lên, cũng vào lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một cái nữ nhi, nàng là cái không tồi nữ nhi. Chỉ là như vậy nhật tử cũng chưa từng có bao lâu, nàng cái này mẫu thân liền lại lần nữa bị lành anh tuyết cấp hấp dẫn qua đi, liền tính nàng lại hư lại như thế nào, nàng vẫn là nàng nữ nhi, này đại khái là nàng lúc này duy nhất tiếng lòng. Chỉ là ý nghĩ như vậy. Đối lãnh ánh nguyệt tới nói lại là không công bằng, nàng vì cái này ra, nàng cái này mẫu thân trả giá chính mình sở hữu, chính là nàng đâu. Lại vẫn nghĩ muốn cho nàng đồng ý chính mình nạp lãnh ánh tuyết vì tiểu cùng nàng cùng nhau cùng phu, quả thực buồn cười. Sở ly cứ như vậy nhìn chăm chú vào lãnh ánh nguyệt, trong lòng không ngừng quần quận đảo thiên song lớn, nhưng mà dựa vào hắn cường đại tự chủ, hắn trên mặt như cũ đông lệnh trầm ổn, nhìn qua cùng ngày thường giống nhau như lúc. tuyết nhi Ngươi còn nhận thức tỉ tỉ sao? Lệnh Ánh Nguyệt nhìn vẫn luôn ở cười ngớ ngẩn Lệnh Ánh Tuyết, trong lòng thật không dễ chịu, trên thực tế lại như thế nào chán ghét cái này muội muội, nhưng rốt cuộc cũng là nàng đau chiếu cố nhiều năm như vậy muội muội, lại sao có thể thật sự nguyện ý nhìn đến nàng thành này phó ngu dại bộ dáng. Lệnh Ánh Tuyết như là thật sự không quen biết trước mắt Lệnh Ánh Nguyệt, nàng cứ như vậy ngốc ngốc nhìn chằm chằm nhìn, một lát sau lại vai đầu nhìn một lát, cuối cùng mới hét lớn một tiếng. Ngươi là người phương nào, nhìn thấy bổn cung còn không giới quỷ? Ngươi là ta muội muội, cái gì bổn cung? Lệnh Ánh Nguyệt sửng sốt, rồi sau đó chảo một cái đã bắt được Lệnh Ánh Tuyết Tay, vội văng nói: Ngươi hảo hảo nhìn xem ta, ta là người tỷ. Lệnh Ánh Tuyết dùng sức ném ra Lệnh Ánh Nguyệt, cao nâng chính mình đầu, khoe mắt nhiễm cười ngó mắt, vô cùng tự hào nói: Hắc hắc, bổn cung là hoàng hậu, ngươi chờ còn không mau mau cấp bổn cung quỳ xuống. Lệnh Ánh Tuyết nói xong liền khắp nơi nơi đó suy si ngốc người, tựa hồ ở nàng trong lòng chính mình liền thật là cái kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà không phải cái kia đã bị thái tử vứt bỏ, bệnh nguy kịch người. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lệnh Ánh Nguyệt không thể tin được nhìn trước mắt Lệnh Ánh Tuyết, quay đầu liền hỏi Ám Bảy: Ngươi nói cho ta, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi không phải nói nàng sẽ hảo hảo sao? Ám Bảy có chút đau đầu nhìn phía Lệnh Ánh Nguyệt, chân tướng hắn là không thể nói. chỉ là trước mắt không giải thích cũng tuyệt đối là quá không được quan. hắn trầm trầm con ngươi, hơi suy nghĩ phía dưới nói, lãnh nhị tiểu thư vốn là đã điên rồi, trước mắt bất quá là đem chính mình cho chính mình lại lần nữa định rồi hàng đơn vị. lúc này mới trở nên tựa hồ cùng phía trước không quá giống nhau mà thôi. đây là có ý tứ gì? lãnh ánh nguyệt tiêu hóa một chút, kết quả phát hiện chính mình điểm ngông, tổng cảm thấy lời này chính là dùng để lừa dối người. đơn giản tới nói. lãnh nhị tiểu thư điên rồi, mà kẻ điên thế giới luôn là hay thay đổi. Ám bảy nghĩ nghĩ, lại lần nữa nói đơn giản thứ, lại nhiều hắn lại là lại không mở miệng, chỉ nói một câu, nôn tẫn tại đây. Ngươi hẳn là biết chút gì đó mới là, nếu ngươi nói nhà ta tuyết nhi đã sớm điên lên rồi, như vậy trước đây như vậy bình thường, ngươi lại như thế nào giải thích đâu. Lệnh ánh nguyệt hoàn toàn nóng nảy lên, nàng gấp gáp ép hỏi ám bảy, hy vọng từ trong miệng hắn được đến càng nhiều tin tức. đáng tiếc vô luận nàng như thế nào truy vấn ám bảy đều không có cho nàng một cái khác đáp án vẫn luôn nói kẻ điên chính là như vậy chính là sao có thể tuyết nhi nếu là thật điên rồi vì cái gì phía trước cùng nàng đoạt sở ly thời điểm lại là như vậy rõ ràng nhìn qua liền cùng bình thường người hoàn toàn không có bất luận cái gì bất đồng không phải sao nếu nói như vậy lành anh tuyết cũng là một cái kẻ điên kia nàng là thật sự một chữ cũng sẽ không tin Tuy rằng lúc ấy nàng cũng xưng nàng vì một cái lý trí kẻ điên. Nhưng kia chỉ là một câu chê cười mà thôi, chân chính lý trí kẻ điên, cũng không phải là chân chính kẻ điên. Đây là hai ký hiệu sự, như thế nào có thể nói nhập là một. Tiểu Nguyệt, không cần kích động, ngươi phải tin tưởng, thực mau liền sẽ tốt, chỉ là còn cần một ít thời gian. Sở Ly ôm chặt cảm xúc kích động lanh ánh Nguyệt, một bên vô nhẹ nàng phía sau lưng chấn an nàng, một bên nhẹ giọng an ủi nói, ngươi phải tin tưởng. Nhân định thắng thiên, lệnh ánh nguyệt vùi vào sở ly trong lòng ngực, nhẹ lay động hạ chính mình đầu. Tuy rằng nhân định thắng thiên, chính là trên đời này có thể chiến thắng trời cao, thật sự có mấy người đâu. Nói nàng chậm rãi nhắm lại mắt, ngựa mang bi thống nói, mà cái gọi là kỳ tích, cũng bất quá là trời cao cho ngươi khai một phiến cửa sổ mà thôi. Trên thực tế vì này phiến cửa sổ, hy sinh người làm sao ngăn phần mấy. Nàng lời nói xác thật là chính xác. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, rất nhiều quý tộc luôn là ở ăn no chờ chết, tổng cảm thấy chính mình trời sinh chính là hẳn là hưởng phúc. Nhưng mà trên thực tế, thật sự bắt đầu hưởng thụ khởi tổ tiên che bóng quý tộc thế gia, trời cao cũng sẽ cho ngươi một đạo thâm có thể thấy được cốt, đủ có thể muốn ngươi nửa cái mạng trừng phạt, kia đó là gia tài tan hết, thê ly tử tán, thậm chí là cửa nát nhà tan, trên đời này cũng căn bản không có công bằng hai chữ Đương nhiên những lời này là không thể cùng lành ánh nguyệt nói, sở ly hiện tại có thể làm, chỉ có an ủi hai chữ mà thôi. 341, hoàn toàn tỉnh nộ. Cái gọi là họa vô đơn chí, lệnh trong phủ tình huống còn chưa hoàn toàn giải quyết, lành ánh nguyệt xuất phát hỏa thân đích xác thiết nhật tử, liền đã từ nói thánh chỉ đưa vào lãnh phủ, giống như trời quang xét đánh. Tiểu nguyệt, này, này liền thật xác định là 10 ngày sau sao. Đỗ nguyệt thiền thật sự không thể tin được. Một cái nữ nhi vừa mới xác định là điên rồi, tâm tình của nàng còn không có bình phục xuống dưới, một cái khác nữ nhi cũng muốn ly nàng mà đi, cái này làm cho nàng cái này đương mẫu thân như thế nào thừa nhận trụ. lệnh ánh nguyệt nắm tay còn không có ấp nhiệt thánh chỉ, nhìn về phía mẫu thân gật gật đầu, ân, vừa mới tuyên chỉ công công xác thật là như thế này nói. Cái này làm cho ta nhưng làm sao bây giờ? Tuyết nhi đã điên rồi, ngươi lại đi rồi. Các ngươi làm nương làm sao bây giờ? Đỗ Nguyệt Thiền hai chân mềm nũn, phía sau lương dán khung cửa chậm rãi trượt đi xuống, không bao lâu liền sủi lơ trên mặt đất, khóc giống lên. Nàng thật cảm thấy chính mình sống đến bây giờ cũng chỉ có một cái khổ tự, khi còn nhỏ ở nhà khi, bởi vì là đứng hàng đệ nhị, cho nên nặng nhất nhất khổ việc đều là giao cho tay nàng. Lúc ấy mẫu thân của nàng nói cho nàng, chỉ cần ngao đến xuất giá này hết thệ cũng liền kết thúc. Vì thế nàng ôm hy vọng vẫn luôn ngao 7 năm, lúc này mới từ trong nhà rời đi, gả cho Lanh Văn Bân, lúc ấy nàng là cảm thấy chính mình hẳn là sẽ hạnh phúc. Bởi vì Lanh Văn Bân là lãnh gia trường tử, lại là tú tài, nàng luôn muốn liền tính ở nhà lại vô dụng, cũng hẳn là không phải là chịu khi dễ người. Chính là làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng một gả qua đi liền thành kia toàn gia nô lệ, đặc biệt là ở sinh hạ hai cái nữa nhi trì. Lãnh Văn Bân lại vào kinh đi thi lúc sau, nàng ở nhà chồng sinh hoạt liền càng thêm không thấy ánh mặt trời. Đương nhiên này đó nàng vẫn là có thể nhẫn, vì chính mình hai cái vô tội nữ nhi, nàng cũng nguyện ý đi nhẫn, nhưng mà ác mộng cũng không có bởi vì nàng nhẫn mà kết thúc, tương phản cha mẹ chồng lại là càng ngày càng quá mức, thẳng đến áp nữ nhi đột nhiên cùng nàng nói chúng ta trốn, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tuy rằng nàng trong lòng như cũ dối rắm, chính là nhìn hai cái đáng thương nữ nhi Nàng vẫn là hạ quyết tâm rời đi, liền tính không vì chính mình, cũng là muốn thay chính mình nữ nhi suy nghĩ. Chính là nàng nguồn vàn nhẫn tất cả làm được đến lại là cái gì kết quả. Ha ha, trời cao vì sao đối nàng như thế bất công, nàng vứt bỏ hết thảy, lại vẫn là không có thể bảo vệ cho chính mình nữ nhi, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Nương, sự thật còn không có quá không xong, ngươi tin tưởng nữ nhi, về sau còn sẽ tốt. Hiện tại lệnh ánh nguyệt nhìn đến như vậy mẫu thân, trong lòng cũng là không đành lòng, tuy rằng tâm tình của mình cũng không thấy thật tốt, nhưng nhìn đến nàng như thế như cũ nhịn không được đi an ủi một vài. Chỉ là mới vừa ngồi sồn xuống, xuống, tay còn không có đụng tới mẫu thân, đã bị một khát song bàn tay to nhẹ nhàng một phách, lệnh ánh nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đi, vừa lúc lọt vào lánh văn bân cặp kia nhiệm ôn nhu mắt đen. Mẫu thân ngươi liền giao cho ta đi, ngươi đi trước nghỉ ngơi một lát đi. hắn thanh em quá mức ôn nhu giống như là một cái chân chính yêu thương nữ nhi phụ thần, như thế ôn nhu tình thương của cha là lanh ánh nguyệt chưa bao giờ có hưởng thụ quá không thể nghi ngờ lúc này nàng quả nhiên đã bị như vậy mê hoặc thốt cha lanh ánh nguyệt ở đứng dậy thời điểm rốt cuộc nhẹ gọi một tiếng rồi sau đó lại ở lánh văn bân kinh hỉ ánh mắt dưới túi đầu nhìn về phía đô nguyệt tiền mẫu thân nàng thực vất vả nàng duy nhất niệm tưởng chính là hy vọng một nhà đoàn viên nàng hiện tại sẽ như thế ta cũng có trách nhiệm ta không cần nhiều lời nỗi khổ của ngươi phụ thân đều minh bạch ngươi chỉ cần hảo hảo mặt khác liền giao cho ta cái này phụ thân đi lãnh văn trương bân nâng lên tay tưởng khẽ vuốt hạ lãnh ánh nguyệt chỉ là rốt cuộc vẫn là không dám đi chạm vào chỉ là ở nâng đến một nửa liền nắm chặt thành quyền than nhẹ một tiếng cũng nên là ta cái này phụ thân gánh vác một ít gia đình trách nhiệm lúc ngươi cũng nên hảo hảo tùy hứng một hồi lanh ánh nguyệt khổ Nàng mỏi mệt, thông qua trong khoảng thời gian này tới nay tiếp xúc, hắn sớm đã rõ ràng, trước đây hắn liền muốn cùng nàng nói những lời này, chỉ là lúc ấy chính mình không có lập trường, cũng không có bất luận cái gì mặt mũi tới nói này đó. Hiện tại tuy rằng trong nhà gia nhiễu loạn, cũng lại không an ổn, nhưng là lại cũng biến tướng thành toàn hắn, có thể cho hắn thể hiện ra một ít giá trị, cũng có thể làm các nàng mẹ con đều minh bạch, chính mình là thật sự thành tâm thành ý hối hận. Cha, cảm ơn ngươi. Lênh ánh nguyệt cảm giác được Lệnh văn bân lời nói ôn nhu không khỏi nhẹ thu hạ mỹ mắt, ngữ mang run rẩy nói, mẫu thân cùng mội mội liền giao cho ngươi, đến nỗi nguyệt thấy ta. Cũng giao cho ta cùng mẫu thân ngươi đi, ta tin tưởng chỉ cần có nguyệt thấy ở, nguyệt thiền thực mau liền sẽ khôi phục lại. Lệnh văn bân đánh gãy Lệnh ánh nguyệt nói, đồng thời cùng nàng ngữ mang kiên định nói, lại tin phụ thân một hồi đi. Đây là một cái phụ thân cầu xin. Lệnh ánh nguyệt đáy mắt đau xót. Đứng dậy bình tĩnh nhìn lãnh văn bân sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Hai người giống như là có chung nhận thức, lãnh ánh nguyệt xoay người lì phủ, đi xử lý chính mình hẳn là xử lý sự. Lãnh văn bân tắc đỡ Đỗ nguyệt thiền xoay người về tới hậu viện, mang theo nàng đi nghỉ ngơi. Lãnh ánh nguyệt thẳng đến hồng tụ phường, nàng bước vào bên trong cánh cửa thời điểm, trưởng quay sớm đã chờ lâu ngày, ở nhìn đến nàng thời điểm, bước nhanh đón đi lên, chủ nhân, ngài rốt cuộc tới. nghe nói ngài ít ngày nữa muốn liền rời đi. Nàng hòa thân tin tức truyền chính là thật mau, hoàng hậu là thật sợ nàng không rời đi sao. Lệnh ánh nguyệt trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại như cũ đông lạnh gật gật đầu, đi vào nói chuyện đi. Tốt, chủ nhân. Trường quay gật gật đầu, nghiêng người nhường ra vị trí làm Lệnh ánh nguyệt lên lầu, ở nàng bước lên thang lầu thời điểm, hắn lại phân phó phía dưới một tiếng, đóng lại đại môn, hôm nay không tiếp tục kinh doanh. Phanh phanh phanh. Lênh ánh nguyệt liền cùng với hồng tụ phường đóng cửa thanh âm, đi bước một tới rồi lầu hai phòng khách, ngồi xuống rửa cửa sổ cái kia vị trí, thế chính mình đổ ly trà, còn không có uống trưởng quầy liền tới rồi. Ngồi đi. Lênh ánh nguyệt chưa dương mắt, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua một ngụm, nhìn đến trưởng quầy còn đứng ở một bên, lúc này mới nhẹ giọng nói, về sau ngươi nhưng chính là nơi này chủ nhân, như thế không phóng khoáng nhưng không tốt. Nàng nửa nói dỡn trêu cho câu. Lại làm trưởng quầy náo loạn cái đỏ thơm mặt, hắn ngượng ngùng nhìn mắt Lanh ánh nguyệt, không khỏi than nhẹ, chủ nhân thật sự phải rời khỏi sao. Ngươi kỳ thật vẫn là có cơ hội, không phải sao. Hắn nói cơ hội, đại khái chính là thái tử đi. Lanh ánh nguyệt nhẹ lay động phía dưới, thái tử sao? Kia tuyệt không khả năng, kia bất quá là bởi vì một chút tò mò, lại có một cái cầu mà không được, lúc này mới ở nơi đó lửa mình dối người mà thôi. Trưởng quầy về sau nhưng chớ có nhắc lại. Nàng thanh em rất là lãnh đạo, như là nhắc nhở, lại như là cảnh cáo, đặc biệt là đang nói lời này thời điểm, nhẹ nhàng cắn câu khỏe mắt ngó tới ánh mắt, tức thì khiến cho trưởng quầy cả người đều cứng đờ lên. Từ trước đến nay hòa khí ôn nhu chủ nhân cư nhiên cũng có như vậy đông lạnh thời điểm. Trưởng quầy chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, đồng thời trong lòng cũng càng thêm cung kính. 342, quá môn mà không vào. Nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, ta ít ngày nữa liền phải rời đi, này hồng tụ phường ta xác thật là mang không đi, trước đây cũng cùng ngươi đã nói, nơi này ngươi nếu là nguyện ý có thể toàn quyền giao cho ngươi tới kinh doanh. Lệnh ánh nguyệt vừa lòng với trưởng quầy sách đến thanh, lập tức lại lần nữa uống ngụm trà, nhàn nhạt, nhạt đã mở miệng, đêm này tới mục đích nói cho trưởng quầy là, tiểu nhân tự nhiên là nguyện ý, rốt cuộc này hồng tụ phường cũng coi như là tiểu nhân nhìn một chút lên. Nếu là cứ như vậy đóng, tiểu nhân trong lòng cũng là không tha. Đây là trưởng quay trong lòng lời nói. Hắn từ lúc bắt đầu liền ở chỗ này, là hồng tụ phường lão nhân, trừ bỏ lành ánh nguyệt ở ngoài, đó là tư lịch già nhất một cái. Hơn nữa hồng tụ phường hiện tại sinh ý cùng với quy mô, thật sự là hắn sở nhìn đến quá lớn nhất cũng là nhất hoàn thiện. Cho nên muốn cho hắn từ bỏ, hắn là như thế nào đều sẽ không bỏ được, hơn nữa lành ánh nguyệt lại cố ý đem nơi này giao cho hắn. Hắn tự nhiên cũng liền càng để bụng. Ngươi nếu nguyện ý, ta đây cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Lênh ánh nguyện từ trong lòng ngực lấy ra hai phân văn kiện, ở trưởng quầy nghi hoặc ánh mắt dưới, phóng tới hắn trước mặt, đây là ngươi ta chi gian hiệp nghị, ngươi nhìn xem nếu là không có vấn đề, ghi chú thượng tên của ngươi đánh thượng thủ lấn. Lênh ánh nguyện thái độ nghiêm túc, làm trưởng quầy cũng cảm giác được này, hai tờ giấy là phi thường quan trọng, vì thế hắn cũng đi theo trầm hạ nỗi lòng. Nghiêm túc cầm lấy hiệp nghị, nghiêm túc nhìn lên. Càng xem hắn trong lòng càng sợ, đồng thời đối lành ánh nguyệt kín đáo tâm tư cùng với suy nghĩ chu toàn lại lần nữa dưa mục tương xem, thẳng đến nhìn đến cuối cùng một chữ, hắn kích động cùng với mang theo bội phục tâm tư còn chưa nghỉ tạm. Xem xong rồi, có cái gì bất mãn địa phương đại có thể nói ra, nếu là thật sự ký tên đánh dấu tay, đã có thể không có cách nào lại đổi ý Nga. Lệnh ánh nguyệt ở trường quạy buông hiệp nghị thời điểm. Đúng lúc đã mở miệng, nàng nửa mang theo trêu chọc ngữ khí, làm không khí lại lần nữa ấm lại, cũng làm trưởng quầy mẩy thoáng giãn ra chút, suy nghĩ cũng chuyển càng thêm lưu sướng lên. Trưởng quầy suy xét nửa ngày, trong lúc lại phiên số hồi hiệp nghị, xác định không có bất luận cái gì không ổn chỗ sau, phương ngẩng đầu nhìn về phía lênh ánh nguyệt, Chủ nhân, này phân hiệp nghị cùng ta xác thật là không có nửa phần không tốt, chỉ là ngài bên này có phải hay không quá mệt chút. Cũng không trách trưởng quầy sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì tại đây phân trong hiệp nghị, hắn chỉ cần mỗi năm cấp lệnh ánh nguyệt một ngàn lượng bạc trắng liền có thể, còn lại vô luận là lợi nhuận vẫn là mặt khác thu vào, lệnh ánh nguyệt đều không hề dôi tay, liền về trưởng quầy sở hữu. Phải biết rằng đối hồng tụ phường tới nói, một ngàn lượng bạc ở tiêu thụ mùa thịnh vượng khi, một tháng liền có thể kiếm trở về, liền tính là mùa hế hàng, cũng có thể ở ba tháng trong vòng kiếm đủ. liền tính là khấu trừ phí tổn nhân công từ từ hồng tụ phương một năm cũng đủ khả năng kiếm nó vạn đem hai cho nên trưởng quay nghĩ như thế nào đều cảm thấy lệnh ánh nguyệt là mệt một là cảm thấy nàng có thể là viết sai rồi nhị là cảm thấy chính mình có chút chuẩn dạ lúc này mới mở miệng dò hỏi ngươi là cái không tồi người lệnh ánh nguyệt bởi vì hắn trần chờ đối hắn càng thêm tán thưởng rốt cuộc rất ít có ai có thể đem đưa tới cửa tới bạc lại bạch bạch đẩy ra đi mà trưởng quầy làm được, thuyết minh nhân phẩm của hắn cũng không vấn đề, như thế nàng cũng có thể yên tâm. Nay phân hiệp nghị cũng không có vấn đề, bà khoảng chờ ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, phải biết rằng nếu là giao cho ngươi, như vậy sở hữu vấn đề đều yêu cầu ngươi tới giải quyết, cái gọi là trách nhiệm càng nặng, quyền lực liền cũng càng lớn, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. lãnh ánh nguyệt khỏe miệng nhiễm cười nhìn trưởng quầy, trong mắt lộ ra tín nhiệm cùng với khẳng định, Cái này làm cho trưởng quầy trong lòng từng trận phim ấm, một cái đại lao ra cư nhiên có chút tưởng rơi lệ xúc động. Cũng may hắn kịp thời khắc chế chính mình, ở nước mắt sắp trượt xuống thời điểm, giơ tay kịp thời trà lao sạch sẽ, đồng thời thật mạnh gật gật đầu. Đối với Lanh Ánh Nguyệt nói, chủ nhân, tiểu nhân minh bạch, về sau nơi này liền giao cho tiểu nhân, vô luận ngài khi nào trở về, nơi này vĩnh viễn đều là ngài. Đây là hứa hẹn. Lanh Ánh Nguyệt hơi câu khoẻ môi Nhàn nhạt nở nụ cười, nàng tin tưởng trưởng quầy hiện tại tâm ý là thật sự, chỉ là về sau còn có thể hay không là thật sự, kia ước chừng là không thể khẳng định. Cho nên nàng chỉ là theo hắn lời nói ý tứ, nhẹ điểm phía dưới, rồi sau đó liền từ trong lòng ngực lấy ra nàng sở hữu sản phẩm phối phương, nghiêm túc giao cho trưởng quầy trong tay, này đó hảo hảo thu, về sau nơi này liền xem ngươi. Trưởng quầy minh bạch này đó phối phương giá trị, trong lòng lại là kích động. Lại là khẩn trương run rẩy đôi tay, từ lãnh ánh nguyệt trong tay tiếp nhận phối phương, ở tiếp xúc đến giấy phương thời điểm, hắn ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng néo, rồi sau đó ngẩng đầu hồng hốc mắt nói, tiểu nhân bảo đảm sẽ không lại làm người thứ ba nhìn đến. Thực hảo, ta tin ngươi. Lãnh ánh nguyệt buông chén trà thông thả ung dung đứng lên, lại lần nữa nhìn mắt phòng này, không khỏi than nhẹ, ta cũng là thời điểm rời đi, trưởng quay vất vả ngươi. Nói xong. cũng không có cấp trưởng quầy trả lời nàng cơ hội, trực tiếp nâng bước rời đi, đi tương đương dứt khoát lưu loát, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Trưởng quầy chậm rãi đứng lên, nhìn lênh ánh nguyệt biến mất ở cửa thang lầu thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng nói câu, chủ nhân, đi hảo. Hắn cảm thấy này đại khái là hắn cuối cùng một lần thấy nàng, đến nỗi kia một ngàn lượng, hắn mỗi năm đều sẽ lưu lại, vô luận nàng tới hay không lấy, đều sẽ lưu trữ rốt cuộc đây là đáp ứng quá chuyện của nàng Hán Tổng muốn làm được. rời đi hồng tụ phường Lênh Ánh Nguyệt thập phần ngoài ý muốn, ở về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường, thấy được Đại Chu Đại Sứ Chu Sương, hơn nữa đối phương Tựa hồ đã đợi chính mình hồi lâu. Nếu tới, vì cái gì không vào cửa chờ ta? Lênh Ánh Nguyệt tiến lên, mắt mang nghi hoặc nhìn Chu Sương, ở nhìn đến đối phương trong mắt rồi rắm lúc sau, cũng không khỏi nhẹ nhớ hạ mày, ngươi tới đây là có chuyện cùng ta. Chu Sương đúng là nơi này đợi thật lâu. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phải đợi ở ngoài cửa, mà không phải vào phủ, nhưng là hắn chính là không có biện pháp bước vào cái kia đại môn, cũng may lành ánh nguyệt cũng không có làm hắn chờ lâu lắm, cũng đã đã trở lại. Ở nhìn đến đứng ở hắn trước người cách đó không xa lành ánh nguyệt, chu xương đáy mắt hiện lên một tia khắc thường ánh mắt tới, bất quá cái này ánh mắt trợt lóe lướt qua, thực mau đã bị một cái nhàn nhạt ý cười thay thế, ta xác thật có chuyện cùng ngươi nói. chỉ là nơi này không có phương tiện. Hôm nay Chu Sương rất kỳ quái, từ đầu tới đôi đều thập phần kỳ quái, lãnh ánh nguyệt không thể hoàn toàn yên tâm hắn, cho nên mày hơi trọng nói, rất quan trọng. Chu Sương thập phần ngoại ý muốn với nàng đột nhiên tới lãnh đạm, giống như là xác nhận cái gì cái dường như nhìn chăm chú vào lãnh ánh nguyệt, ở xác định nàng lúc này tựa hồ là thật sự không nghĩ cùng chính mình nhiều liêu lúc sau, đáy mắt hơi hơi lộ ra một tia thất vọng, Thanh âm cũng đi theo ảm đạm xuống dưới, cũng không thể xưng là quan trọng. Thái độ của hắn làm Lênh Ánh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ hai người tuy rằng cũng coi như là có chút giao tình, nhưng là ở hắn rời đi lại dùng chu quốc xứ giả thân phận trở về lúc sau, bọn họ hai người nên là hai điều không còn có quan hệ đường thẳng song song. 343. Hòa thân công cụ Trên thực tế, cho tới nay chu sương làm đều phi thường hảo. Cho nên cũng không có người khác hoài nghi quá bọn họ hai người thân phận, càng không có người bởi vậy phát hiện hắn trước kia thân phận, cho nên lành ánh nguyệt có chút không quá minh bạch, Chu Sương đáy mắt những cái đó mất mát là phải cho ai xem. Ngươi nếu là không có phương tiện, vậy quên đi. Chu Sương thấy được lành ánh nguyệt đáy mắt kia một tia nghi hoặc, cái này làm cho hắn cảm thấy cả người thấu lạnh, ở hắn ý tưởng, hắn tuy rằng rời đi, nhưng cùng nàng như cũ là bằng hữu. Thậm chí ở tư tâm hắn còn nghĩ cùng nàng lại tục chút cái gì tình duyên. Nhưng là ấn hiện tại tới xem, đại khái là không quá khả năng, lệnh ánh nguyệt không ngừng đối hắn không có tình, ngay cả cuối cùng một chút tình phân cũng nhìn qua giống như là biến mất giống nhau. Nghĩ đến đây, Chu Sương lại lần nữa dương mắt thật sâu nhìn về phía lệnh ánh nguyệt, ở đối phương nghi hoặc ánh mắt, sau một lúc lâu qua đi mới vừa rồi hơi hơi mỉm cười, như thế chúng ta mười ngày sau thấy. Nói xong. Chu Sương liền xoay người rời đi, tựa như tới khi giống nhau, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì không ổn, ngóc là quanh thân lộ ra kia phân mất mát lại như cũ làm Lanh Ánh Nguyệt có chút để ý. Cho nên hắn chỉ là ở cùng chính mình nói cá biệt hoặc là để cái tỉnh. Lanh Ánh Nguyệt như thế nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi đối chính mình quá mức cảnh giác có chút hối hận, sớm biết rằng hẳn là đối hắn khách khí chút. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được gì, nghĩ đến đây. Lệnh ánh nguyệt không khỏi than nhẹ một tiếng, lại lần nữa thật sâu nhìn mắt Chu Sương rời đi phương hướng, xoay người bước vào phủ môn. Lúc này sở ly đang ở ngự thư phòng, hộ bộ thượng thư cùng với lễ bộ thượng thư đều ở nơi này, vì đó là thương lượng 10 ngày sau Lệnh ánh nguyệt hòa thân xuất phát một chuyện. Lúc này đây cùng đại Chu hòa thân, đối ta đại lương ý nghĩa quan trọng, các ngươi thiết không thể rất đã nhẹ tâm, có không minh bạch. Hoàng đế ngồi ở ngự tòa phía trên. trong tầm tay bãi hai bộ thượng thư vừa mới cho hắn đề án trong mắt tràn đầy ngưng trọng ở quốc lực phía trên đại lương hạ xuống đại chu điểm này mọi người đều biết thả đại chu cũng có lương tướng mấy người tinh binh trăm vạn chỉ là này đó liền không phải hắn đại lương nhưng địch cho nên lúc này đại chu sứ giả tiến đến nói là muốn cùng hắn đại lương hòa thân là lúc hắn mới có thể như thế hưng phấn tưởng chọn cái nhất thích hợp người được chọn tới thỏa mãn đối phương yêu cầu Bất quá chọn tới chọn đi, đối phương cư nhiên nói với hắn, bọn họ tuân vương muốn kỳ thật là đại lương hoàng thương lánh ánh nguyệt, cái kia tiếng tâm lừng lấy hồng tụ phường chủ nhân. Đối với nữ nhân này hoàng đế cũng là có điều nghe thấy, đương nhiên chủ yếu nguyên nhân vẫn là hắn kia không biết cố gắng nhi tử, cả ngày vây quanh đối phương chuyển, còn vì như vậy một nữ nhân cùng đại lương đệ nhất đại tướng sở ly sinh hiềm khích, cho nên liền tính là không có lưu bồn thành. Hắn cũng sẽ không mặc kệ thái tử như thế cùng sở ly đối nghịch, rốt cuộc này lương yêu cầu đại tướng tới thủ, mà thái tử nhưng không ngừng có hắn một người tuyển. Mà lúc này đây hắn tuyển sở ly khi cùng thân đại sứ, tự nhiên cũng là vì hắn đại biểu đại lương thể diện, rốt cuộc làm xa gần nổi tiếng đại tướng, ở đại Chu nơi này hẳn là cũng là có chút uy hiếp lực. Hơn nữa hoàng hậu câu kia, nếu là hòa thân, chúng ta cũng không thể làm người khác xem nhẹ. Tự nhiên là muốn phái ra mạnh nhất trận thế mới có thể. Hoàng đế tâm tư mọi người đoán không ra, bất quá liền trước mắt tình thế tới nói, ở đây mọi người cũng minh bạch cái đại khái, cho nên vô luận lời nói vẫn là thái độ, cũng đều đối sở ly mang theo tôn kính. Hồi bệ hạ, thần chờ minh bạch, ta chờ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai bộ thượng thư cùng kêu lên đáp, trên thực tế tại đây trước đại chu đại sứ nói muốn hòa thân, hoàng đế lại đồng ý lúc sau. bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị lên. Cho nên tại rất sớm phía trước, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt sở hữu hòa thân sở yêu cầu đồ vật, hiện giờ tùy thời nhưng xuất phát, chỉ chờ đã đến giờ mà thôi. Đến nỗi sở ly vốn dĩ cũng liền không có gì nhưng chuẩn bị, hắn chỉ cần đến lúc đó điều chút binh, mang lên hắn hành lý cùng người, che chở toàn bộ hòa thân đội ngũ rời đi chính là. Chẳng qua nghĩ đến thái tử, hắn mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu, hơi suy nghĩ hạ liền tiến lên một bước, Không người nói, vậy hạ, lần này hành trình thần đã cùng thuộc hạ thương nghị quá, kinh ngoại thần nhưng bảo đảm an toàn, chỉ là này ra kinh trước, thần có chút không đế. Ra kinh trước, ám chỉ đó là thái tử về sau hoàng hậu mẫu ra lực lượng, hoàng đế minh bạch, ngầm cung, coi chuẩn bị, chỉ là trước mắt bị sở ly trực tiếp làm do nói, trên mặt rốt cuộc vẫn là có chút không bỏ được sĩ diện mặt. đương nhiên hắn cũng minh bạch sở ly cũng là vì tận tâm không nghĩ ra bại lộ mới có thể vào lúc này hỏi cái này vấn đề cho nên cứ việc trong lòng có chút không thoải mái hoàng đế như cũ bảo trì bình tĩnh nói sở khanh yên tâm hết thể có chớm đây là lớn nhất bảo đảm cũng ý nghĩa thái tử lại như thế nào lăn lộn cũng phiên không ra hoàng đế lòng bàn tay như thế sở ly vừa lòng lập tức hành lễ liền hô vạn thuế việc này mới xem như bóc qua đi Mười ngày thời gian quá thực mau, cùng ngày sáng sớm trời còn chưa sáng, lành ánh nguyệt đã bị hoàng đế phái lại đây các ma ma từ trên giường đào lên, bắt đầu rồi phức tạp thượng trang. Vì phương tiện, thậm chí đêm qua nàng cũng đã bị hoàng đế phái tới các cung nhân mang vào hoàng cung, an bài ở kỳ phòng trong điện. Nghe nói nơi này là chuyên môn cung cấp cấp trong cung sắp xuất giá công chúa cư trú chú điện sở, nói cách khác, nơi này cũng là sở hữu công chúa xuất giá trước sở ngốc địa phương. Hiện giờ Lênh Ánh Nguyệt cũng ở chỗ này ngây người vãn, cũng là từ này đó ma mà xuống tay ăn diện, cũng là từ nơi này xuất giá, có phải hay không ý nghĩa nàng hiện tại trên đầu đỉnh công chúa hai chữ, cũng coi như là thật sự. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, vì hòa thân thể diện, hoàng đế cư nhiên cho nàng phong cái hòa nhã công chúa danh hào, nói là vì thể hiện này hoàng ân mênh ngông quần quận, trên thực tế, chân chính vì cái gì? tựa hồ chỉ có vị này hoàng đế trong lòng chính mình rõ ràng. Bất quá này đó cũng không phải lành ánh nguyệt hẳn là đi suy xét sự, nàng hiện tại mãn đầu góc đều nghị bốn ngày trước, ở cái kia lương bạc như lạnh buổi tối sở ly tới tìm nàng khi, cùng nàng nói những lời này đó. Yên tâm, một đường phía trên an toàn chắc chắn vô ngu, ngươi chỉ cần chân chính đem chính mình trở thành một cái đại gả tân nương tử liền hảo. Hán thanh âm thực đu, giống như là có thể tích ra thủy tới. Chỉ là lời này như thế nào nghe đều như thế nào làm nàng không thoải mái. Cái gì kêu đương chính mình là chân chính tân nương tử. Nàng lênh ánh nguyệt trong lòng chỉ có hắn như vậy một người nam nhân, mà sở ly cũng đã sớm nói qua muốn cưới nàng, càng là cùng nàng bảo đảm quá, lần này hòa thân chỉ là quá đi ngang qua sân khấu tử, chỉ cần nàng theo chút, chờ ly kinh thì tốt rồi, như thế nào hiện tại lại là toàn bộ đảo lộn lại đây. Người cũng không cần nghĩ nhiều, Chờ tới rồi đại chu hết thể liền đều sẽ minh bạch, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta sẽ không làm ngươi thật sự gả cho người khác, hiểu không? Tựa hồ là phát hiện nàng trong lòng nghi hoặc, Sở Ly lúc ấy đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Ôn nu an ủi khởi nàng tới, chỉ là lời này không thể nghi ngờ ở nàng nghe tới, lại đuổi kịp một câu có chút mâu thuẫn. Thật giống như là hắn chính là cố ý tới lừa dối nàng, làm nàng ngoan ngoãn trở thành một cái hòa thân công cụ. An An phận phận tới rồi đại chu liền hảo. 344, cuối cùng liếc mắt một cái. Ý nghĩ như vậy làm nàng cả người đều thực không sàng khoái, liên quan nàng liền lại chưa cho sở ly một cái sắc mặt tốt, tuy rằng trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể lại đây hống hướng nàng, lại đây cùng nàng nói chút hứa hẹn nói. Đáng tiếc từ khi ngày đó lúc sau, sở ly liền không còn có tới đi tìm nàng, đến bây giờ đã ước chừng năm ngày, nam nhân kia không có tái xuất hiện quá. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, hắn nói những lời này đó, đã đủ đã làm nàng an tâm đãi gả. Quả thực buồn cười. Chỉ một cái thượng trang liền tiêu hao hai canh giờ, thẳng đến ma lành ánh nguyệt mau mất kiên nhận thời điểm. Những cái đó các ma ma mới buông than nàng, làm này đứng dậy cho nàng mặc vào tân áo cưới. Này áo cưới không hổ là hoàng gia xuất phẩm, nhìn qua chẳng những là đẹp đẽ quý giá tinh xảo còn lộ ra một cổ thiên gia huy nghi. Đáng tiếc lành ánh nguyệt lúc này nỗi lòng không tốt. trong lòng lại nhân sở li mà phiền loạn, cho nên cũng không có nghiêm túc đi xem này bộ áo cưới, chỉ là máy móc mặc cho này đó ma ma làm mà thôi. Nàng giống như là cái người máy giống nhau, bị trồng lên quần áo, mền thượng khăn đoan, lãnh đạm nhìn bên người người một đợt lại một đợt rời đi, lại một đợt lại một đợt lại đây. Nghe bên ngoài thanh thanh pháo trúc vang lên, máy móc bị người nâng dậy, bước ra kỳ phong điện đại môn, thượng màu đỏ rực tiểu liễn, Rồi sau đó lung lay theo dung trời chiêng trống thanh gia hoàng cung đại môn. Nàng biết ấn sở ly thân phận, nếu ra cửa cung, liền có thể nhìn đến hắn cái này hòa thân đại sứ, hắn nhìn đến chính mình thân xuyên áo cưới lại không phải vì hắn, trong lòng sẽ có gì cảm tưởng. Lệnh ánh nguyệt gắt gao nắm lấy trong tay quả táo, nhớ tới phía trước hắn nói, không khỏi lại lần nữa cười khẽ lên, hắn còn có thể nghĩ như thế nào. Hừ, hắn chỉ biết hy vọng nàng an phận chút. Không cần nháo sai lầm đến đây đi. Kỳ thật thật là làm điều thừa, nàng liền tính là lại vụng về người, cũng sẽ minh bạch lúc này cũng không phải nháo sự thời điểm. Liền tính nàng dám nháo, hoàng đế cũng sẽ không cho phép nàng nháo, húng chi nàng người nhà lúc này hẳn là còn không có rời đi kinh thành. Nghĩ đến đây, nàng hít một hơi thật sâu, chân chính túi đầu, làm màu đỏ khăn đoan đem chính mình tầm mắt toàn bộ che khuất, lấy loại này lừa mình dối người phương thức lừa chính mình. Kỳ thật sở ly vẫn là để ý chính mình Bởi vì lanh ánh nguyệt tiêu cực tâm tình Cho nên nàng quyết đoán bỏ lỡ Ở nàng màu đỏ kiểu liễn ra cửa cung tức thì Đoan chính ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng sở ly Đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng với kích động Thật giống như hắn lúc này Thật là tới đón chính mình tân nương tân lang giống nhau Lấy kiệu liễn xuất hiện kia nháy mắt liền một kẹp mã bụng cưới ngựa Mang theo phía sau liên can binh lính Đi ở kiểu liễn đằng trước hắn cứ như vậy mang theo kia thật dài màu đỏ đội ngũ dọc theo kinh thành chủ phố chậm rãi đi trước ở bên đường rất nhiều người xem tiếng hoan hô chậm rãi ra kinh thành đại môn hồng như hải diễm nếu hà thập lý hồng trang như ngộng mang theo cô dâu mới tốt đẹp chờ đợi cùng với mâu thân chua xót không tha nước mắt chậm rãi đi xa đây là sở hữu nữ tử đều sẽ trải qua cảnh tượng lại cũng không phải sở hữu nữ tử đều sẽ có như vậy may mắn chân chính hạnh phúc lên văn bân Ngươi nói Nguyệt Nhi nàng thật sự sẽ hạnh phúc sao? Trong đám người, đấu Nguyệt thiền khẽ tựa vào lãnh văn bân trên người, trong tay mềm khăn nhẹ lau khỏe mắt thanh lệ, mắt mang không tha cùng lo lắng nhìn màu đỏ kiệu liễn một chút biến mất ở chính mình trước mắt. Bởi vì là đại biểu cho hoàng gia xuất giá, cho nên lành ánh Nguyệt cũng không có ấn truyền thống, cùng phụ mẫu của chính mình dập đầu khấu đường, mà bọn họ làm cha mẹ nàng cũng chỉ có thể cùng này đó vây xem xem náo nhiệt bá tánh giống nhau. Đứng ở đường phố hai bên cứ như vậy trộm xem một cái. Sẽ, liền tính ngươi không tin sở ly, cũng nên tin tưởng Nguyệt Nhi năng lực. lãnh Văn Bân nhẹ nhàng ôm đỗ Nguyệt Thiền bả vai, làm như an ủi lại là trấn An, ngữ mang mềm nhẹ nói, chúng ta cũng đi thôi, về sau nơi này đã sẽ không lại Thái Bình. Ở lãnh ánh Nguyệt trước khi rời đi, cũng đã đưa bọn họ đều an bài thỏa đáng, đương nhiên vốn dĩ kế hoạch là làm cho bọn họ ở ngày hôm qua liền rời đi. Chính là Đỗ Nguyệt Thiền rốt cuộc là không đành lòng không có xem một cái liền đi, cho nên bọn họ đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, liền lặng lẽ tránh ở này tiến tới, tính toán xem xong liền đi. Đi thôi, không cần lại nhìn, miễn cho xảy ra chuyện. Lãnh văn bân lại lôi kéo Đỗ Nguyệt Thiền, người ở đây nhiều tạm thời là sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là vạn nhất có cái gì vấn đề, kia bọn họ hối hận cũng không kịp. càng hướng hồ bọn họ còn cần chiếu cố điên rồi Tuyết Nhi cùng Tiểu Nguyệt thấy. đỗ Nguyệt Thiền cũng minh bạch chính mình lại ngốc đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, cho nên liền theo lãnh văn bân ý tứ rời đi đám người, nhanh chóng thượng sau hẻm bọn họ phía trước ngừng ở nơi này trong xe ngựa, nhanh chóng đi thập lý đỉnh cùng một khát chiếc lãnh anh Tuyết ngồi xe ngựa hội hợp. Bởi vì lãnh ánh Nguyệt rời đi, Thái tử bị tiến thêm một bước cấm túc, cho nên bọn họ ý tưởng giữa nguy hiểm cũng không có phát sinh Bởi vậy bọn họ thập phần thuận lợi hội hợp, sau đó cùng nhau nhanh chóng rời đi Kinh Thành, đi hướng Giang Nam đầm nước hương, nơi đó có một tòa trang viên, là lệnh ánh nguyệt thế bọn họ an bài. Như thế ngươi nhưng yên tâm. Nhìn nơi xa biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng hai chiếc xe ngựa, sở ly nhẹ ôm quá lành ánh nguyệt đầu vai nhẹ giọng hỏi, nhưng mà hắn tay còn không có chân chính đụng tới, đã bị người sau trực tiếp vô rớt. Sở tướng quân phóng tôn trọng chút, bản công chúa chính là tương lai tuân vương phi. Lệnh Ánh Nguyệt lạnh lùng ngó Sở Ly liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Tuy rằng nàng trong lòng đối hắn cũng xác thật là cảm kích, bởi vì phụ thân mẫu thân bình an, nàng cũng định hạ tâm tới, chính là tưởng tượng đến bây giờ nàng cùng hai người bọn họ thân phận, nàng trong lòng kia cây châm liền lại khó hóa đi. Nhìn Lệnh Ánh Nguyệt giận dỗi rời đi, Sở Ly chỉ cảm thấy này đáng yêu đến cực điểm, chỉ là hiện tại thật đúng là không phải nói khai thời điểm. Bất quá cũng không thể cứ như vậy làm nàng chính mình trở về, bằng không chẳng phải là muốn lộ tẩy. hắn cư nhiên thật sự không truy lại đây sao? Lệnh ánh nguyệt khí cực, tuy rằng nàng phất tay háo rời đi sắc thật là mang theo giận dỗi thành phần, nhưng là nàng buồn ý kỳ thật là muốn cho sở ly lại đây hống hống nàng, ôm một cái nàng, thậm chí là nâng lên cao. Đương nhiên nếu là có thể, nghe một chút nam nhân giải thích cũng là không tồi. chính là người nam nhân này cư nhiên thật sự không để ý tới chính mình. Lênh ánh nguyệt càng nghĩ càng giận, vì thế vốn là làm bộ rời đi người, hiện tại đó là thật sự tưởng đi luôn, xem người nam nhân này xem cùng hắn hoàng đế công đạo. Chỉ là nàng giận dỗi còn chưa đi vài bước, liền có một cổ cường thế lực lượng, đem nàng mang vào một cái quen thuộc trong lòng ngực, ngay sau đó ở nàng còn chưa phản ứng lại đây hết sức, trực tiếp ở nàng bên thai ôn nhu nhạy ngữ, ta đưa ngươi trở về. Tiếp theo cư nhiên liền thật sự chỉ là đem nàng đưa về màu đỏ kiểu liễn thượng, chính mình lại giống trận gió giống nhau rời đi. lệnh ánh nguyệt khí thật mạnh chú ý tiểu thượng gối mềm, khí ngứa răng. Công chúa, chính là có điều phân phó. Có lẽ là nàng động tác động tĩnh quá lớn, cho nên tùy xe hầu hạ nàng cung nữ tiểu đào liền sốc lên kiệu liễn băng gạc, nhẹ giọng giò hỏi. 345, chẳng lẽ thay lòng đổi dạng? Không có, lui ra đi. lệnh ánh nguyệt hít một hơi thật sâu cưỡng chế trụ trong lòng kia sợi tức giận, trực tiếp lắc lắc đầu nói, còn có hay không bản công chúa phân phó, không cần lại đây dò hỏi. Tiểu đào tuy rằng cảm thấy lanh ánh nguyệt có chút kỳ quái, bất quá cũng chưa từng có nhiều để ý, chỉ là đang nghe nàng lời nói lúc sau, nhẹ điểm phía dưới, rồi sau đó hành lễ, một lần nữa buông băng gạc, đứng dậy ngồi quỳ ở một bên. Thật là làm giận, lanh ánh nguyệt sau này một đảo, cả người nằm yên ở giường nệm phía trên. Cảm xúc hạ xuống đang nhìn băng gạc bên ngoài, xem để không phải thực rõ ràng cảnh vật, tâm dần dần đạm nhiên xuống dưới. Không biết nhìn quá nhiều, kiệu liễn lại lần nữa động lên, theo chậm rãi di động toàn bộ kiệu liễn cũng đi theo hơi hơi phát run lên, băng gạc ngoại sắc trời cũng dần dần ám trầm xuống dưới. Ca ca các cung nhân đem trước đây rời đi đương bản lại lần nữa di trở về tại chỗ, theo này đó đương bản di động, trong kiệu liên ánh sáng một chút sói mòn, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Ở hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau, kiệu liễn đỉnh chóp giả Minh châu lại là dần dần sáng ngời lên, đêm này nho nhỏ không gian bao phủ thượng một tầng sắc màu ấm vầng sáng tới. Đúng vậy này kiệu Liên tuy rằng nói là hỉ tiệu, nhưng là vì đường dài lữ hành phương tiện, trên thực tế nơi này giống như là một gian loại nhỏ phòng ngủ giống nhau, chẳng những thiết có đi ngoài chỗ, còn có nho nhỏ tắm phòng cùng với nàng phòng, thật có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều toàn. nếu không có tâm tình của mình không tốt nàng thật đúng là sẽ hưng phấn nghiên cứu sẽ cái này kiệu liên chế tác nguyên lý đi rốt cuộc ở cổ đại như vậy khuyết thiếu kỹ xảo cùng với công cụ thời đại thế nhưng cũng có thể chế tạo ra như vậy thần kỳ đồ vật, đối nàng tới nói có thể nói là kỳ tích yếm lệnh ánh nguyệt bên thai vang lên một trận có tiết tấu đánh thanh thanh âm này liền vang ở nàng bên thai nàng to mò nghiêng đầu chiếu thanh nguyên nhìn qua đi kia khôi chắn bản là ở mặt đông thông thường sẽ không bị mở ra huống hồ đã trễ thế này là ai chẳng lẽ là sở ly lãnh ánh nguyệt trong lòng một trận kinh hỉ bất quá cũng may nàng còn biết hiện tại ở cái này đưa thân trong đội ngũ minh tới sẽ kinh động người khác cho nên nàng cũng không có thật sự có cái gì hành động hiếm thanh âm lại lần nữa vang lên lãnh ánh nguyệt tâm cũng đi theo nhảy nhắc tới cổ họng nhi nàng hai mắt một kém không lầm nhìn kia đương bản trong lòng ẩn ẩn chờ mong cái gì công chúa Bữa tối đã chuẩn bị tốt, xin hỏi ngài yêu cầu dùng cơm sao? Liên ở Lanh Ánh Nguyệt đầy coi lòng hy vọng thời điểm, đương bản bên ngoài truyền đến một tiếng lệnh nàng vô cùng thất vọng thanh âm, đó là một cái khác tên là Tiểu Quế Cung Nữ, nàng từ trước đến nay phụ trách nàng làm thực. Ha ha, nàng rốt cuộc là ở chờ mong cái gì a? Lanh Ánh Nguyệt mất mát nhắm hai mắt, khoe mắt trượt xuống chua xót nước mắt tới, nàng cảm thấy chính mình có thể là trên đời lớn nhất đồn đốc. Cư nhiên tin kia đáng chết sở ly nói tới, thật là quá mức buồn cười. Chỉ là chính mình tôn nghiêm nói cho chính mình, không thể khóc cũng không thể nhận thua, bởi vì nếu nhận thua, chính mình liền thật là thua, vì chính mình cuối cùng một chút mặt mũi nàng như thế nào đều không thể làm người khác nhìn chê cười. Công chúa, có lẽ là không có được đến lành ánh nguyệt trả lời, tiểu quế thanh âm lại lần nữa ở bên ngoài văng lên, mang theo nghi hoặc cùng lo lắng. Đem bữa tối đưa vào đến đây đi. Lanh ánh nguyệt chờ mình, cảm thấy nếu không thể ném chính mình mặt mũi, như vậy cơm gì đó tự nhiên đều là muốn ăn, nếu không vẫn là sẽ bị nam nhân chế dễ ước, vì thế đơn giản một cái đứng dậy, liền phân phó bên ngoài đem cơm chiều đưa vào tới. Ở nghe được Lanh ánh nguyệt nói lúc sau, tiểu Quế ứng thanh, liền thực mau mở ra đương bản đem chuẩn bị tốt thượng đẳng bữa tối mang theo tiểu lùn cùng nhau bưng tiến vào, bãi ở Lanh ánh nguyệt trước mặt. Lui ra đi. Lênh ánh nguyệt nhìn mắt có cá có thịt đồ ăn, tùy ý xua xua tay, nhàn nhạt nói, ta chính mình có thể. Nặc, tiểu quế cũng không có khác vô nghĩa, nghe được lênh ánh nguyệt nói như thế, liền quỳ lui đi ra ngoài, tiếp theo lại chi kỷ một lần nữa thế nàng kéo lên đương bản. Ở tiểu quế rời khỏi sau, lênh ánh nguyệt liền có một chút không có một chút ăn lên, theo sau không cấm cảm thán một tiếng, như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu. Mỗi ngày bị nhốt tại đây nho nhỏ trong tiểu liễn, duy nhất giải trí chính là ban ngày khi nhìn xem bên ngoài phong cảnh, tiếp theo đó là chờ một ngày hai cơm đầu vị, sau đó chính là ngủ, tuy rằng quy luật lại là đặc biệt không có ý tứ. Nhưng mà này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn, nhất đáng sợ chính là nhìn mặt trời lặn ngày thăng nàng, cư nhiên quên mất thời gian, thẳng đến nhìn đến cách đó không xa rõ ràng thay đổi phong cảnh, lúc này mới làm nàng cảnh giác lại đây. Tiểu Đào, Lệnh Ánh Nguyệt ngồi ngay ngắn, nhìn cách đó không xa cắt vàng vũ điệu hoang vắng, vội vàng đối với bên ngoài nhẹ gọi một tiếng. Nô tỳ ở, công chúa có gì phân phó? Tiểu Đào thực mau sốc lên băng gạc, quỳ vào hai bước, liền cả người ghé vào thảm lông phía trên, ngự mang cung kính nói. Nơi này chính là biến cảnh. Lệnh Ánh Nguyệt chỉ vào bên ngoài rõ ràng đã nhìn không tới lục một thanh sơn cảnh nhi, đe nặng trong lòng khẩn trương cùng bất an. cương bách chính mình phóng bình thái độ hỏi, hồi công chúa, đúng vậy. tiểu đào gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, theo sở tướng quân nói, chúng ta đội ngũ không ra ba ngày liền có thể đi vào đại chu cảnh nội, đến lúc đó còn sẽ có đại chu đón dâu đội ngũ lại đây nên chúng ta, sở tướng quân, Lãnh ánh nguyệt đã thật lâu không có nghe được sở cái này tự, nay tiểu liễn đem chính mình vây ở chỗ này, nàng liền tận khả năng không thèm nghi hắn, cũng không đi niệm hắn. Hiện tại đột nhiên gian lại lần nữa nghe được hắn, nàng tâm liền không tự chủ được hơi hơi phát run lên, kia không biết cố gắng nước mắt cũng tranh nhau từ nàng hốc mắt trào dâng mà đi. Đã biết, lui ra đi. Vì không cho chính mình ở cung nhân trước mặt mất mặt mũi, nàng nhanh chóng nằm nghiêng, đồng thời mạnh mẽ đem kia cổ lệ ý để ép trở về, lúc này mới miễn cưỡng bảo trì chính mình ngữ điệu bất biến, cùng ngay thường giống nhau xua xua tay.